nghĩ như vậy trực tiếp đạp không mà đi trở lại tầm điện nhưng mà còn không bỗng nhiên cảm giác được trong phòng có một nữ nhân chỉ mặc một tầng mỏng cắt bên cạnh nằm ở trên giường tựa hồ tại đám người đường c ử u tiêu cũng không có trực tiếp tiến bảo mà là t r a xét rõ ràng một phen phát hiện nữ nhân kia tu vi vậy mà tại c ử u mệnh vũ tổ cảnh giới trường sinh điện người đường c ử u tiêu phản ứng đầu tiên nữ nhân kia đến từ trường sinh điện âm thầm đối hệ thống nói quét hình một cái trong phòng nữ nhân keng đang tại quét hình t í n h danh hồ cơ hoa giới tính nữ Tu vi, tiểu Vi, m ệ nguyên h nhỏ, Vũ Tổ. Nhỏ, dê. Tuổi tác, Lớn n dê. tộc, tộc. Nghe được hệ thống cho ra tin tức, được cho ảnh Nghe đường hệ ra i tiêu lai nữ nhân này liền là hồ cơ hoa chỉ thị vũ thiên t r i ề u ám sát lao bà h ắ n người ai yêu tiểu xuất ca đã tới vì sao còn không tiến vào phúc chốc một đạo mềm mại thanh âm từ trong đại điện t h a m thẳm truyền đến đồng thời một đạo vô thanh vô tức mê hoặc chú bay tránh mà đến đường cựu tiêu tinh thần lực cỡ nào cứng hãn đối nàng hết thể động tác g i như lòng bàn tay tay vừa nhấc vụ mạnh một cái ba cái k i ê u mê hoặc chú trong nháy mắt vỡ nát đồng thời cửa phòng ứng thanh mà mở đường i ể u tiêu sắc mặt lạnh lùng lập tại cửa ra vào lạnh giọng mở miệng lao yêu bà ngươi còn muốn mặt không cần hồ cơ hoa không nghĩ tới cựu châu đại lục lại còn có người có thể tránh thoát nàng mê hoặc có chút hăng hái từ trên giường ngồi dậy đến t i ệ n tay tròn g bộ y phục tại cửa mở ra trong nháy mắt con mắt của nàng có chút l ó e lên trước nay chưa có sáng tỏ rất đẹp trai tiểu hoạ tử lần này xem như không ngừng công dãy r a thức tha dáng người ý cười doanh, doanh ngươi chính là đường cựu tiêu g i á n g dấp thật không thể chê đến tỷ tỷ cái này tỷ tỷ để thể hội một chút ngươi chưa bao giờ có khoái hoạn đường c ử u tiêu nhìn xem nàng dáng vẹ cạnh cỡm bộ dáng trong lòng thang phạm buồn nôn mới vừa rồi không có trực tiếp xuất thủ là đang nghĩ con nên hay không giữ lại cái này nhân tính mệnh để cho hắn sử dụng nhưng là lúc này hắn đã hạ quyết tâm giết chết nàng thế là không nói hai lời hai tay vừa nhấc một đạo băng lôi không hề có điểm báo trước từ trên trời g i á n g xuống cái kêu băng lôi chống rông xuất hiện tốc độ cực nhanh người bình thường căn bản tránh chi không kịp hồ cơ hoa lúc này lại nhữ mày bàn tay trắng loan rỗi ra d ư ơ n g tay vỗ một cái đem công kích quá khứ băng lôi s i ế t trong tay dùng sức bóp ba băng lôi hóa thành một đạo quang mang đ ố n g nhiên biến mất vô tung vô ảnh hồ cơ hoa liếm liếm ngón tay đôi mắt lưu chuyển nhìn qua đường i ể u tiêu cười khởi nói tiểu ra hỏa ngươi không chính công a tỷ tỷ để ngươi khoái hoạt ngươi lại đối tỷ tỷ ra hát thủ xem ra tỷ tỷ phải thật tốt giáo hấn ngươi một chút lời còn chưa dứt thân hình đột nhiên hóa thành cái bóng biến mất không thấy gì nữa đường cựu tiêu cười lạnh một tiếng xé mở không gian đạp đi vào cũng biến mất ngay tại chỗ mà liên tại hắn ba i ế n trong n mất y trong một cái bàn tay lớn chống bàn lớn tay không khí loe ra một tia sáng tiếp lấy chuyển đến hồ cơ hoa a nghi hoặc câm thanh ha ha chạy ngược lại là rất nhanh hồ cơ hoa chỉ làm đường cựu tiêu e ngại mà chạy chỉ là nàng làm sao có thể tùy tiện bông tha như thế đẹp trai tiểu ca lần nữa hóa thành cái bóng biến mất tại nguyên chỗ đường cựu tiêu ngự không mà đi hướng hậu sơn bay đi hắn vừa rồi sở dĩ không vận dụng lợi hại vó kỹ nguyên nhân không gì khác cũng không thể bởi vì một cái con r ộ đem tẩm cung của hắn làm hỏng a Một chính lúc này bóng núi bên trong bỗng nhiên toát ra một cái tay của nữ nhân tay kia nhìn xem nhẹ nhàng lại phảng phất có được lực lượng vô tận đường cựu tiêu không dám chút nào chủ quan một kiếm quét ngang thiên hạ cựu thiên huyền minh kiếm ông một tiếng một đạo hào quang màu đỏ thắm từ thần kiếm lẻn ra ngoài lôi cuốn lấy một khâu ngập trời đại đạo chi lực Quang mang đã đâm đã chương á hai t h n địa trăm năm mươi bảy e ngại hồ cơ hoa đường cựu tiêu phát hiện hắn một kiếm vậy mà không có giết chết hồ cơ hoa thậm chí đều không có làm bị thương nàng mảy may trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc hắn một kiếm kia thế nhưng là dùng ra đại đạo chi lực với lại coi như không cần đại đạo chi lực lấy hắn hiện tại thất mệnh vũ tổ tu vi lại thêm cựu thiên huyền mình kiếm lực lượng bản thân trọng thương chín mệnh năm tổ cảnh giới người cũng không nói chơi ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm bàn tay của đối phương đã đối diện trộm tới nhìn như hữu hình lại phảng phất vô hình mười phần quỷ dị đường c ử u tiêu xe rách hư không quả quyết tuấn h di tránh qua tránh né hổ cơ hoa một chảo nhưng mà vừa vừa rơi xuống đất ánh mắt đột nhiên trầm xuống hắn phát giác được h ổ cơ hoa xuất hiện ở phía sau hắn thân hình lần nữa khẽ động đồng thời không chút do dự đem hắc long giới ném ra ngoài hắc long chiếc nhẫn giữa không trung hóa thành màu đen d a o long xoay tròn lấy xoay quanh mà đi há miệng máu cắn một cái hướng hồ cơ hoa v ảnh giang trùng điệp cắn bảo hát dao long r u lên c ă n cái tịch mịch chỉ ăn đầy miệng không khí hồ cơ hoa như là trong suốt quỷ hồn mặc quá to lớn màu đen g a o lòng mang trên mặt mịt tiếu khoan thai rừng ở đường cựu tiêu trước người một t r ư ợ n g vị trí tiểu xuất ca ngươi đánh không lại ta ngoan ngoan đi theo tỉ tỉ có thể ít bị đau khổ một chút áo bằng không đôi mắt nghiêm một chút sắc mặt t r ợ t biến dữ tợn ngự a khí cũng âm trầm kinh khủng bắt đầu tỉ tỉ ta đánh g â y gân tay của ngươi gân chân để ngươi trở thành ta đồ chơi để ngươi cả một đời sống ở trong thống khổ đường cựu tiêu sắc mặt nghiêm nghị nhìn đối phương như quỷ mị không thể nắm lấy thân ảnh h ã n đã hiểu trong đó nguyên do. vừa rồi hệ thống quét hình hồ cơ hoa thời điểm hắn chỉ chú ý danh tự cùng tu vi ngược lại là quên đi chủng tộc hệ thống thẩm tra trước mắt hồ cơ hoa đến từ ảnh tộc một cái hắn chưa từng nghe nói qua chủng tộc vừa rồi cũng đã chứng minh bình thường võ kỹ căn bản không tổn thương được ảnh tộc mà ảnh tộc là thuần túy c á i bóng không phải linh m u ố n muốn giết chết đối phương hoặc là dưới ánh mặt trời không có một tia c á i bóng hoặc là dùng cùng loại với ánh sáng võ kỹ đáng tiếc một có bóng dáng chỉ là tại lý tưởng nhất trạng thái phía dưới chỉ cần có một tia cài bóng ảnh tộc liền có thể tránh ở bên trong tự thành một cái thế giới một cái vô địch thế giới về phấn võ kỹ hắn hiện tại dùng nhiều nhất là lôi hỏa băng tam hệ võ kỹ còn lại kim mục nước thổ phong đều biết một chút nhưng những vũ kỹ này đối ảnh tộc đều thuộc về miễn dịch võ kỹ trầm ngâm mấy giây đường c ử u tiêu đ ô i lông mày cao cao bước lên t h a m t h ả m cười nói ta hiện tại mặc dù không giết được ngươi nhưng để ngươi thụ bị thương vẫn là có thể không sợ chết liền theo tới đường c ử u tiêu lần nữa xé rách hư không vẹn vẹn phóng ra một bước lại phảng phát xúc địa thành thốn bước ra mấy chục trượng bên ngoài xuất hiện tại cái kia sáng tỏ trên bầu trời hắn thoải mái nhàn nhã giữa không trung quan sát mặt đất sau lưng ánh mặt trời vàng trói từ đỉnh đầu hắn tung xuống đem hắn bao khỏa trong đó giờ phút này đường cựu tiêu quanh thân đều bị dắt lên một tầm kim sắc q u a n mang hồ cơ hoa tại mặt đất cùng đường cựu tiêu đối mặt trong mắt thèm nhỏ dãi càng thêm đ i ê n cuồng không hổ là nàng coi trọng nam nhân ngón tay trắng non xa xa một chỉ ngữ khí tùy tiện ngươi cho rằng ngươi có thể trốn qua lòng bàn tay của ta sao dứt lời chỉ gặp nàng một cất giấm tại cái bóng bên trên đột nhiên nhảy một cái cả ngươi cấp tốc hướng lên rơi đi đại bóng núi về sau nàng giấm lên cái bóng của mình lần nữa d ơ chân lên từng bước một đi lên như giống trên đất bằng tốc độ cực nhanh rất nhanh liền đổi kịp đường c ử u tiêu đường c ử u tiêu trong lòng âm thầm lấy làm kỳ cái này cũng được cái này không phải liền là chân trái giống chân phải chân phải giống chân trái ngự không mà đi d ơ ngón tay cái lên cho ngoại trừ cực cao khen ngợi g i a châu ha ha ha cái này tính là gì tỉ tỉ công phu trên giường so cái này lợi hại hơn nhiều hồ cơ hoa nét mặt tươi cười như hoa nhưng mà một giây sau nàng toàn thân cứng đở vừa triển khai khuôn mặt tươi cười cứ như vậy đông lại đường k i u tiêu lạnh hừ một tiếng Giết không chết n g ư ơ i cũng làm cho ngươi biết tiểu ra ta không phải dễ chê ơ vận dụng thời gian dừng lại về sau l ặ n g yên niệm khẩu quyết nửa ngày thời gian khôi phục lưu chuyển hồ cơ hoa trừng mắt nhìn rút đi nụ cười trên mặt lông mày vắt lên luôn cảm thấy quái chỗ nào quái vừa rồi mình giống như còn chưa nói xong đang tại nàng kinh ngạc thời khắc nguyên bản sáng tỏ chân trời bỗng nhiên lâm vào trong bóng tối hồ cơ hoa giật mình trong lòng bốn phía nhìn một cái t r u n g quanh đen kịt một m à u cái gì đều nhìn không thấy bọn hắn ảnh tộc dựa vào là cái bóng nhưng hoàn toàn đêm đen đến là không ánh sáng không ánh sáng từ đâu tới cái bóng cho nên bọn hắn ảnh tộc sợ nhất thật đúng là không phải riêng mà là đen loại kia đưa tay không thấy được năm ngón đen đáng chết hồ cơ hoa thầm mắng một tiếng móc ra một viên to lớn dạ minh châu dạ minh châu ánh sáng vô cùng chiếu đến nàng có chút tái nhược mặt thân hình khẽ động nàng dự định thừa cơ thoát đi nhưng mà nàng đột nhiên phát phát hiện mình tựa hồ bị vây ở tấp vông ở giữa không có đ ư ờ n g r a trong chốc nhóm này nàng cảm giác tê cả ra đầu mặt đen lên chỉ có thể trốn vào cái tia cực kỳ hư nhược một cái bóng bên trong、Và、anh không gian bịt kín bỗng nhiên vỡ vụt trong tay nàng dạ minh châu cũng bị không gian kia là vỡ hồ cơ hoa trong miệng sôi trào mùi máu t a n h nàng nhịn lại nhẫn vẫn là nhịn không được phấp phun ra một mục máu nàng sợ hai chùi khóe miệng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mà hát cám lại đột nhiên biến mất ánh nắng xuất hiện lần nữa bóng dáng của nàng trở nên cường đại như thường hiện ra sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía đường i ể u tiêu lại không giống trước đó như vậy làm càn trước mắt thanh niên đẹp trai quá mức quỷ dị keng ký chủ đề hồ cơ hoa e ngại thu vi bốn mươi nghìn trước mắt tu vi thất mệnh vũ tổ 1 3 t m 0 ơ i ba n t h ế nào dễ chịu sao đường cựu tiêu lạnh n h ư ợ c băng xương hứng hở mở miệng nói trong vòng một ngày chỉ có thể một lần phát động nhất nghiệm phong thiên có thể làm cho hồ cơ hoa sinh thấy sợ hãi đã đạt tới hắn muốn hiệu quả cổ tay chuyển một cái hướng hồ cơ hoa lộ ra ác ý tiêu d u n g muốn hay không một lần nữa hồ cơ hoa thở hồn hện rốt cuộc biết đường cựu tiêu khó đối phó riêng là hai lần trước công kích nàng xử suất toàn lực đều không bước ra đường cựu tiêu pháp bảo hiện nay nàng cơ hồ mất đi nửa cái mạng nào còn dám tại quá nhiều dây dưa mở to mắt dáng chống đỡ lấy chấn định cười tủm tìm nói lao nương còn có chính sự không r ả n h chơi với ngươi ném câu nói tiếp theo từ bỏ ngự không cả người cấp tốc hạ xuống muốn chạy đường c ử u tiêu làm bộ hô một câu làm bộ ngự không đuổi theo trên thực tế trong lòng đang gieo họ cút nhanh lên hồ cơ hoa thân hình chật vật cái chắn đều thấm ra một tia mồ hôi lạnh t h ầ mắng trường sinh điện tình báo viên vậy mà một cha ra đường c ử u tiêu át chủ bài sau khi rơi xuống đất trực tiếp tiến vào cải bóng trong nháy mắt biến mất thời điểm xuất hiện lại đã tại núi một núi xa xa c hệ, hệ thống ngươi một trước đó thân mật ta đường cửu tiêu đậu đen rau muốn một câu cũng liền không hỏi thêm nữa giờ phút này càng thêm kiên định lại đi một chuyến cổ chiến trường quyết định tối thiểu nhất tìm kiếm một chút có thể đối phó ảnh tộc pháp bảo tốt nhất có thể tìm tới một chút cùng ánh sáng có liên quan vóc kỹ Trưng 258, Bác Hoàng Tông Quy Thuận. thế r ư n Bác o n Tông Thuận. g t Quy h là đường cựu tiêu xuất ra thông hướng cổ chiến trường vẽ vào cửa vẽ vào cửa phía trên tàn d a kim quang phía trên hiện hiện chính là một tấm bản đồ đường cựu tiêu nhìn một chút sử dụng nói rõ phát hiện chỉ cần đem bóc nát liền có thể trực tiếp đ ạ t đến cổ chiến trường lối vào bên trong những mày đường cựu tiêu không chút do dự đem cửa phiếu bóc nát trận một trận c u ồ n phong nổi lên tại quanh người hắn hô hô rung động thổi đến hắn tay h á o tung bay thoáng chốc một đạo bạch quang trợt lóe lên đường c ử u tiêu vị trí khôi phục bình tĩnh chỉ để lại đầy mặt đất lá dụng tham kiến tiền bối đường c ử u tiêu mới vừa xuất hiện còn chưa thấy rõ mắt tình hình trước mắt liền nghe đến một đạo thanh â m hương phấn từ trước người chuyển đến hắn thấy là ngô n g mãng quỷ một chân trên đất trong lòng suy nghĩ g i a hỏa này làm sao tại cổ chiến trường cửa vào trước khi tới đây hắn xác thực âm thầm liên hệ d ư ớ i ngô mãng nhưng lại không nói khi nào sẽ đến đẻ xuống trong lòng nghĩ h o c khẽ vết cảm bình tĩnh nói câu đứng lên đi đa tạ tiền bối ngô mãng trong đôi mắt tràn đầy vẻ h ư n g phấn biểu trung tâm thời điểm rốt cuộc đã đến một mặt định nội bộ giáng nói tiền bối bác hoang tông trên dưới đã xử lý hoàn tất liền chờ tiền bối đi đón tay ân lời vừa nói ra để đường cựu tiêu không khỏi ngơ ngác một chút bác hoang tông trên dưới chuẩn bị hoàn tất tình huống như thế nào bên cạnh mắt nhìn xem nô mãng nhà n n h ạ t hỏi n g ư ờ i làm cái gì nô mãng trong lòng nhất l ắ m lập tức giải thích bắt đầu hắn cùng hạ hữu phong hai người chế tạo ngôn luận nói lao trưởng môn hạ hữu phong đợi tại địa long đầm cửa vào vị trí tu vi chẳng những không có hạ xuống ngược lại tăng lên rất nhiều nguyên nhân là nhận chủ đ ị a long trong đầm đại lão làm chủ mà đ ị a long đầm đại lão nhận chủ tại đường cựu tiêu cho nên cũng là hắn đế quân bọn hắn đem việc này lan rộng ra ngoài để cả môn phái người đều tin là thật sau đó hai người bọn họ vừa đấm vừa xoa cuối cùng làm cho cả bác hoang tông người hoàn toàn tin tưởng đường cựu tiêu cơ hồ là thần minh tồn tại hoàn toàn quy thuận các ngươi liền không sợ cấp trên môn phái truy cứu trách nhiệm của các ngươi sao đường cựu tiêu ngược lại là bội phục hạ hữu phong năng lực làm việc lúc này mới mấy ngày quán cảnh liền đem bác hoang tông làm xong là cái có thể dùng nhân tài tiền bối yên tâm bác hoang tông mất đi địa long đầm bảo vật nguyên bản là h ẳ n phải chết không nghi ngờ hiện tại ngài mang cho bọn hắn duy nhất một tia hy vọng sống sót bọn hắn tuyệt không dám phản bội n ô mãng trả lời khẳng định nói đ ư ờ n g cửu tiêu gật gật đầu bất kể là ai tại h ẳ n phải chết c ũ n g có cơ hội cầu sinh tình huống đều chọn cái sau dù sao thất bại tối đa cũng liền là cái chết nhưng một khi thành công không chỉ có có thể sống sót đồng thời còn có được tương đối như thế tự do đây chính là bọn hắn quét dọn cổ chiến trường tất cả mọi người mộc tưởng cho nên hắn không còn hoài nghi dù sao lấy hắn tu vi hiện tại coi như bác hoang tông phản bội cũng không làm gì được hắn t h ú n g chi hắn còn có một đầu để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hát giao long nô mãng ta có một việc muốn hỏi ngươi đường cựu tiêu quay người hướng phía bác hoang tông phương hướng mà đi nô m ã n g nhắm mắt theo đôi u đuổi theo hắn lập tức nói tiền bối xin hỏi ta định biết gì nói nấy ngươi có nghe nói qua ảnh tộc ảnh tộc nô m ã n g ấy ấy lặp lại một câu hổ thẹn lắc đầu vãn bối học thức nông cạn chưa từng nghe thấy ngài có thể hỏi một cái lao trưởng môn hắn kiến thức rộng rãi hẳn nghe nói qua phụ trách quét dọn cổ chiến trường người tuyệt đại đa số từ nhỏ đã bị nuôi nuốt bắt đầu trừ đi tu luyện bên ngoài làm sao hiểu rõ tình huống ngoại giới mà tới được tuổi nhất định căn cứ tự thân tu vi p h ả i đi các nơi quét dọn chiến trường tu vi yếu liền ném tới như là bắc hoang tông loại này xa xôi nhất tông môn tu vi cao lại p h ả i đi cổ chiến trường ở giữa đường c ử u tiêu một tại tiếp tục hỏi tiếp tiếp tục tiến lên hai người một trước một sau đi vào trận pháp truyền t ố n g trước trực tiếp chuyển về tới bắc hoang tông giờ phút này bắc hoang tông trước cửa truyền t ố n g trận chung quanh có mấy tên đệ tử trông coi hai người vừa xuất hiện lập tức để bọn hắn cảnh giác bắt đầu nhưng nhìn đến một người trong đó là ngô mãng lúc liền chào hỏi ngô sư minh vị này là cái kia dẫn đầu lên tiếng đệ tử đánh giá trước mắt thanh niên anh tuấn chỉ gặp thần sắc hắn băng lãnh đôi mắt s ắ c bén chỉ là quanh thân khí thế hoảng sợ lệnh người nhìn mà phát khiếp ngô mãng cười nói vị này chính là đường cựu tiêu chúng ta bác hoàng tông mới đế quân nhanh đi bẩm báo trưởng môn đệ tử kia nghe xong trong miệng nói xong là người cũng đã chạy xa ta tự mình đi gặp lão trưởng môn đường cựu tiêu không quan tâm những lễ nghi này để ngô mãng ở phía trước dẫn đường hai người tới bác hoàng tông thanh dương điện vừa mới vừa đi tới trước điện liền thấy hai cái vội vàng mà đến thân ảnh chính là hạ hữu phong cùng bác hoang tông đương nhiệm trưởng môn trần kim tham kiến đế quân hạ hữu phong không còn giống hướng lên lần nhìn thấy đường cựu tiêu lúc như vậy ra v ẻ cao thâm rất cung kính quỷ trên mặt đất dập đầu hành lễ trần kim thấy thế cũng quỷ theo hạ bác hoang tông đương nhiệm trưởng môn trần kim tham kiến đế quân giờ phút này sắc mặt của hắn có chút khó coi rõ ràng là bác hoang tông trưởng môn lại đột nhiên ngay cả hàng hai cấp bị hạ hữu phong đẻ ép hắn cũng nên nhận dù sao hạ hữu phong là lao trưởng môn tu vi lại cao nhưng là đường cựu tiêu là cái thá gì một cái đến từ ma tộc tiểu h o a nhi mà thôi bất quá là vận khí không tệ cho nên mới được địa long đầm bảo vật bằng chứng ấy tuổi coi là thật có thể thống lĩnh bắc hoang tông sao nhưng là không cam lòng về không cam lòng lão trưởng môn tựa hồ đối với đường cựu tiêu cực kỳ tôn trọng thậm chí còn đem không quy thuận dài đệ tử cũ giết mấy cái hắn lúc này cũng không dám nói thêm cái gì đường cựu tiêu nhàn nhạt liếc qua trần kim ba mệnh võ đế tu vi tóc bạc trắng nhìn qua niên kỷ không ít hắn tự nhiên nhìn ra đối phương bất mãn bất động thanh sắc giơ tay lên nói đứng lên đi đa tạ đế quân đế quân mời tới bên này hạ h ư u phong sau khi đứng dậy dẫn đường cựu tiêu tiến vào thanh dương điện tại hắn chờ đợi ánh mắt bên trong đường cựu tiêu lạnh nhạt ngồi ở chủ vị phía trên mà hạ h ư u phong ba người thì đứng tại trong đại điện ở giữa không dám ngồi xuống đường cựu tiêu chỉ chỉ một bên chỗ ngồi ngồi xuống nói a đa tạ đế quân ba người sau khi tạ ơn riêng phần mình ngồi xuống đem bác hoang tông tất cả sự vụ đơn giản báo cáo một phen đường cựu tiêu hưng t h ú không lớn khoác khoác tay bác hoang tông vận chuyển các ngươi nhìn xem xử lý liền có thể Bác Hoang Tông mất đương i biết bảo tàng một chuyện, Bác Hoa tàng một Thành chuyện, còn không đ ợ được, sợ c Bác có bọn biết bị hắn Hoang Tông nhất định sẽ bị trừng phạt, sợ sẽ có diệt tông khi phạt, thai h một diệt ư sẽ sẽ nhiên hắn cũng quả thật rất muốn biết vị này tuổi trẻ đế quân sẽ xử lý như thế nào đường cựu tiêu híp dưới mắt g i a hỏa này thực đang chất vấn hắn a nếu n h u chân mày đầu không nhanh không chậm hỏi ta hỏi ngươi bác hoa thành tu vi cao nhất chính là ai tu vi bao nhiêu trần kim không biết hắn vì sao có câu hỏi này vẫn là chi tiết hồi bẩm nói về đế quân bắc hoa thành thành chủ đã đạt tới năm mệnh vũ tổ đường cựu tiêu nghe vậy chậm rãi nết lên khoẻ miệng trực tiếp đem mình thất mệnh võ đế tu vi hoàn toàn phóng xuất ra toàn bộ đại điện bên trong trong n g á y mắt muốn một cỗ để cho người ta hít thở không thông lực lượng phóng thích ra ngoài sẽ tại trận mấy người ép x ô n g không qua khi đến trần kim thấy cảnh này con ngươi đột nhiên co r ụ t lại kinh hại há to miệng nhìn xem đường cựu tiêu không ai bị nổi thân sắc toàn thân huyết dịch tựa hồ đều muốn ngưng kết một cỗ manh liệt lòng cảm mến tự nhiên sinh ra quy thuận đường cựu tiêu quả nhiên là nhất cử chỉ sáng suốt lập tức vì trên mặt đất trong đôi mắt rung động cùng hưng phấn thật lâu không thể tiêu tán chỉ nghe hắn giọng nói như chuông đồng nói đế quân huy vũ ta bác hoang tông có thể bị đế quân quản lý quả nhiên là tam sinh hữu hạnh chương hai trăm năm mươi chín thu thật keng bác hoang tông đám người thành tâm quy thuận tu vi một trăm h i n h trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ bảy mươi nghìn m ư ơ i bảy nghìn đường cựu tiêu hít mắt đối bác hoang tông đám người hết sức hài lòng để trần kim trước đứng dậy nhưng vẫn là một lần nữa suy tư vừa rồi trần kim nói lên vấn đề kia cổ chiến trường là một cái cấp bậc xâm nghiêm địa phương muốn bảo trụ bắc hoang tông nhất định phải cầm xuống bắc hoa thành dù sao bắc hoa thành quyền lợi muốn so bắc hoang tông lớn hơn nhiều nếu như thế không bằng đi bắc hoa thành đi một chuyến đem thành chủ giải quyết thuận tiện tại cái k i a tìm một chút bảo vật cũng không vãng lai、like、một lần nhưng hắn lần này tới cổ chiến trường còn có một cái trọng yếu mục đích chính là tìm kiếm đánh giết ảnh tộc võ kỹ trầm tư mấy giây mở miệng hỏi các ngư ơ i n h ư n g biết ảnh tộc ảnh tộc trần kim thông minh sau khi ngồi xuống kinh ngạc lắc đầu biểu thị chưa từng nghe nói qua ngược lại là hạ hữu phong nhữu mày nghĩ một hồi lên tiếng nói đế quân ta chấp trưởng bắc hoang tông thời điểm ngược lại là nghe nói qua một sự kiện đại khái là một ngàn năm trước cổ chiến trường t r u n g quanh còn không có quản như thế nghiêm ngặt đặc biệt là giống chúng ta loại này tiểu môn phái tới gần cựu châu đại lục ngẫu nhiên có thể đi dạo chơi nhưng lại tại về sau một ngày nào đó cấp trên đột nhiên liền tăng cường quản lý nghiêm cấm tất cả mọi người ra ngoài về sau ta phái người âm thầm tìm hiểu qua nói là tới gần trung châu một môn phái gọi trấn linh tông trong vòng một đêm vừa quét dọn đi ra bảo vật bị tẩy sạch không còn trong đó có một bộ tên là trường sinh bảo vật nghe nói có thể vô hạn kéo dài người thọ nguyên cái này khiến cấp trên rất là nổi nóng để chấn linh tông trong một tháng tìm tới tất cả mất đi bảo vật thế nhưng là bọn hắn không chỉ có không có tìm về bảo vật ngược lại lại bị t r ộ n mấy lần mà có hai ba về bọn hắn thấy được hai người một nam một nữ nhưng hai người k i a hóa thành cái bóng bộ dáng cứ như vậy nên ngang trồn đi bọn hắn muốn đánh giết nhưng là bất kể bất kỳ kỹ năng đối cái k i a hai đạo cái bóng cũng vô hiệu về sau cấp trên lôi đ ỉ n h tri nộ đem chọn cái chấn linh tông toàn bộ g i o sát linh hồn bị hành hạ trăm năm về sau mới hoàn toàn tiêu hủy ở phía sau đến cấp trên âm thầm điều tra trộm đi bảo vật liền là ảnh tộc người vì phòng ngừa ảnh tộc tại đến cổ chiến trường trộm đồ đặc biệt mời cao thủ đến đây tại cái kia về sau cổ chiến trường lại chưa ném qua đồ vật đường cửu tiêu nghiêm túc nghe nghe được trường sinh hai chữ đ ỗ n g nhiên có chút nhũ nhũ chân mày trong lòng suy đoán trường sinh điện tồn tại không phải là bởi vì bảo vật trường sinh a tại tăng thêm hồ cơ hoa là ảnh tộc lại tại trung châu phụ cận xuất hiện như thế liền toàn bộ đối mặt như thế nói đến thật là có đối phó ảnh tộc biện pháp đường cửu tiêu trong đôi mắt lạnh buốt một mảnh nếu biết như thế nào đối phó ảnh tộc liền tốt c hạ ấ Chấn n hồn tông thuộc về ai quản lý? Chấn hồn tông quét dọn lĩnh vực cùng chúng ta cái này cách không xa, cùng thuộc cách thuộc quét ta t vực cái về ai xa, lý. i Bắc h o a Thành. Hạ h ư u phong sau khi giải thích bông dưng d ừ n g một chút lại bổ sung một câu nguyên bản chấn hồn tông địa bàn lại có mới tông môn quét dọn nhưng phụ trách trông coi b i ê n giới y nguyên lệ thuộc bắc hoa thành đường cựu tiêu chừng lên mì mắt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười như thế rất tốt vừa vặn ta cũng dự định đi một chuyến bắc hoa thành đ ế quân không bằng ta bồi ngại cùng đi chứ hạ hữu phong xung phong nhận việc chớ nói cái kêu bắc hoa thành thành chủ chỉ có năm tên vũ tổ tu vi Coi như cùng là thất mệnh tu vi, như mệnh thất là tu đường ế quân miểu có thể sát h đối p cựu tiêu ngược lại là không có cựu tuyệt còn có một việc các ngươi có biết như thế nào để một người trong thời gian ngắn tu vi đạt tới vũ tổ cảnh giới đỉnh cao còn không tổn hại tổn thương thân thể đừng nhìn đường cựu tiêu thăng cấp c ự c nhanh nhưng như thế nào nhanh chóng tu luyện hắn thật đúng là không rõ ràng lắm hắn có thể nghĩ tới biện pháp liền là dùng tài nguyên điên c u n g gấp lên nhưng dù vậy một cái liền cựu mệnh vũ tổ tăng lên tới vũ tổ đình phong cũng cần không thiếu thời gian tư chất tốt m ộ ư ơ i năm hai mươi năm tư chất kém điểm trên trăm năm đều là nhanh đế quân ta ngược lại thật ra biết có một loại biện pháp lần này trần kim cơ hồ là không chút do dự đoạt mở miệng trước có một loại trái cây tên là thu thật sắc như đất vị hơi đắng an về sau có thể tạm thời đem tu vi tăng lên tới vũ tổ đình phong đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ nhưng tiếp tục thời gian cũng không dài lắm còn có thần kỳ như thế trái cây đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng dù sao trong nháy mắt đạt tới hệ thống yêu cầu liền có thể đem đại lục tăng lên tới cấp ba đại lục có trước đó tại địa long trong đầm phát hiện đáng tiếc bây giờ bị địa long hồ dìm nước ta có thể đi giúp ngài nhìn xem còn có hay không trần kim sắc mặt ngượng ngùng thở dài nói trước đó có hát dao long thủ hộ cho nên chúng ta một mực không có cơ hội lấy được vốn là thuộc về bọn hắn tông môn địa long đầm lại không thể đối bên trong bảo bối tùy ý lấy dùng nói ra thật sự là mất mặt địa long trong đầm đường k i ử u tiêu trong chốc lát vang lên hắn để ngô mãng tại địa long trong đầm rút tốt mấy gốc cây hiện tại cây còn tại huyễn cảnh bên trong đâu sắc như đất tựa như là có như vậy trên một thân cây mọc da thổ trái cây màu vàng nhìn xem ăn thật ngon ta nhớ tới đến đế quân có một viên mười phần cao lơn cây cả cái cây bên trên chỉ có hơn mười khoả trái cây trái cây không lớn ngài giống như ném tới trong túi cắn khôn một mực đứng ở một bên ngô mãng đột nhiên hưng phấn nhắc nhở một câu hãn tự mình n ổ cây ấn tượng rất sâu các ngươi các loại đường cửu tiêu nghe vậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút kéo ra huyễn cảnh chi môn tiến vào trong ảo cảnh vừa vào cửa quả nhiên thấy một viên cao lơn cây trên cây có mười mấy k h ả trái cây màu vàng kích thước không lớn nhưng nhìn bắt đầu ăn ngon lắm bộ dáng đi vào giữa không trung đưa tay lấy xuống một viên lại đi biệt thự nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say phượng q u y n h thành phát hiện lúc này tu vi của nàng đã đạt đến nhị mệnh vũ tổ hài lòng tại trên mặt nàng hôn một cái mới một lần nữa về tới thanh dương trong điện đám người gặp đường cựu tiêu hư không tiêu thất lại chống rông xuất hiện kinh ngạc không thôi tại trần kim trố mắt trong ánh mắt đường cựu tiêu hướng hắn vươn tay có phải hay không loại trái này trần kim cuối cùng từ trong lúc k hiếp sợ khôi phục nhìn xem viên kia trái cây trước mắt tỏa sáng liên tục gật đầu đúng đúng đúng chính là loại trái này này quả tên là thu thật là thiên địa linh khí biến thành thành thục cần vào năm bởi vì chỉ có tại mùa thu mới có thể nhìn thấy trái cây bởi vậy gọi tên trong lòng của hắn đối đường cựu tiêu phục s á t đất đế quân quả nhiên không phải người bình thường đông nhiên có một loại cảm giác đi theo đế quân rất có hy vọng tăng lên tới vũ tổ đình phong người ăn hết thử một chút đường cựu tiêu kỳ thật cũng tò mò cái quả này nhìn qua thường thường không có gì lạ thật sự có lợi hại như vậy sao dù sao không có tác dụng phụ đồng thời trên cây còn có tầm mỡi khỏa cho nên muốn tận mắt chứng kiến một cái đế quân cái này quá lãng phí trần kim kinh ngạc há to mồm trừng mắt một đôi t r u n g đồng giống như con mắt thực sự khó có thể tin trân quý như thế trái cây đế quân tùy tiện liền t h ư ở n g cho hắn đường k i ự u tiêu mười phần hào khí nói không quan hệ ta còn có đa tạ đế quân trần kim kích động ô quyền không chút do dự đem thu thật n u ố t xuống liền trong khoảnh khắc đó một cố khí thế bảng bạc lực lượng từ trần kim trong cơ thể phát ra để hắn kỳ quái là tu vi của hắn là từng điểm từng điểm đi lên tăng lên mà không phải ghi chép bên trong như thế trong nháy mắt biến thành vũ tổ đình phong bên cạnh hạ hữu phong cùng lỗ mãng hâm mộ chạy xuống nước bọt keng chúc mừng ký chủ giúp trần kim tăng lên tới vũ tổ đ ỉ n h phong vũ tổ đ ỉ n h phong nhiệm vụ độ hoàn thành tháng một năm một không tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ tám mươi một mươi bảy nghìn đường cửu tiêu nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở n gây ra một lúc ta đem hệ thống lửa gạn chương hai trăm sáu mươi niềm vui ngoài ý muốn đường cửu tiêu các loại đã hơn nửa ngày lần nữa xem xét nhiệm vụ tiến độ vẫn không có biến hóa ngồi trên ghế trong tay bưng một chén trà xanh thỉnh thoảng n h ấ p bên trên một ngụm hắn không nóng này chỉ là muốn khảo thí một phen nhìn xem trần kim nuốt trái cây về sau Vũ t ổ đình phong tu vi có thể duy trì bao lâu. Hạ hưu phong cùng n ô m ã n g gặp đường c y u tiêu không ngôn ngữ ngồi ở một bên cũng không dám nói lời nào cứ như vậy sưng ơ sở t r ầ n kim thì cẩn thận m e o mắt nhìn thượng v ị đường c y u tiêu một chút trong ó c suy tư về sau càng thêm thật tốt là đ ế quân hiệu lực dù sao đ ế quân đối với hắn quá tốt rồi hào không k e o kiệt thưởng một viên thu thật nếu như không phải đ ế quân hắn đ ờ i này cũng đừng hòng tại tu vi bên t r ê n tiến thêm một bước bởi vì phía trên không cho cho nên hắn đánh trong lòng vẫn là cao hứng đồng thời cũng lo lắng hắn biết đến tầng cao nhất là từng cái đều là siêu thoát vũ tổ tồn tại nếu như bị bọn hắn phát hiện nên làm cái gì toàn bộ thanh dương điện bên trong an tĩnh dị thường nửa ngày sau hạ hữu phong đột nhiên quái khiếu một tiếng thiểu kim tử tu vi của ngươi vì sao vẫn không thay đổi trở về đang trầm tư trần kim bị bên cạnh đột ngột tiếng kêu giật mình kêu lên tức giận t r ứ n g mắt liếc lao trường môn nếu không phải đế quân tại cái này nhất định sẽ mắng bên trên một câu ngươi nhìn xem ngươi tu vi ngươi nhìn xem ngươi tu vi hạ hữu phong không thèm để ý chút nào trên mặt vẻ mặt kích động căn bản giấu không được tựa như là hắn được một kiện vô thượng đại bà bối trần kim lúc này mới cảm thụ hạ tu vi của hắn hắn ăn đế quân thưởng cho hắn thu thật về sau vũ tổ đình phong không có tâm bệnh à. quay đầu giận dữ nói lao trường môn ngươi không cần nhất kinh nhất sạn hù đến đế quân cẩn thận đế quân trách tội ta chính là quá kích động quá kích động hạ h ư u phong lúc này mới ý thức được vừa mới có hơi thất thố quay đầu nhìn về phía đường i ể u tiêu mong rằng đế quân thứ lỗi đế quân thứ lỗi đường i ể u tiêu đem chén trả để ở một bên trên bàn cười khoát khoắt tay ra hiệu không quan hệ kỳ thật hắn ngược lại là hy vọng thủ hạ của hắn đừng quá mức c â u thúc như thế qua không có gì hay đế quân chuyên nuốt nuốt vào thu thật về sau tu vi có thể tạm thời đạt tới vũ tổ cảnh giới đỉnh cao duy trì không sai biệt lắm một phút một phút qua đi phục d ụ n g thu thật người sẽ vĩnh cựu tăng thêm một tầng tu vi đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ hạ h ư u phong kích động nhìn đường cựu tiêu vừa mừng vừa sợ nhưng bây giờ đã qua hai phút đồng hồ trần kim tu vi vẫn là vũ tổ đình phong trần kim lúc này mới chú ý tới thời gian trôi qua há to miệng càng phát giác không thể tưởng tượng nổi hai phút đồng hồ đ ư ờ nếu g c thật i ê u như thế sách tăng ba cấp đại lục nhiệm vụ đem sẽ thay đổi vô cùng đơn giản thu hồi suy nghĩ hắn cười nói trần kim ngươi hôm nay cũng là đường đi liền ở nơi này lấy nhìn xem vũ tổ đ ỉ n h phong tu vi có thể duy trì bao lâu trần kim bỗng nhiên giống như minh bạch đế quân nhất định là đối t h u thật tiến hành đặc thù xử lý để thời gian duy trì thành d à i thậm chí thậm chí khả năng vĩnh c ử u tăng lên tới vũ tổ đ ỉ n h phong nội tâm càng ngày càng kích động h ắ n tin tưởng đế quân có loại năng lực này dù sao cũng là có thể thu phục h ắ c g i a o l o n g người quỳ trên mặt đất cung tính giờ đầu cần tuân đế quân pháp chỉ ken trần kim đ ố i ký chủ sùng bái cảm ơn tri tâm đạt đến đỉnh điểm tu vi hai mươi trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ một trăm l i h m ộ mươi bảy nghìn Ken. Hạ phong hâm mộ Trần Kim. Kim. phong Trần Nô mãng hâm mộ Trần Kim. Tu vi Trước mắt tu vi bắt mệnh Hạ hưu hâm hâm Trước Tu Tu mộ mộ mắt bắt tổ Vi Vi vũ đương ờ cười cười. n nhìn thoáng qua trong mắt tỏa sáng mang hạ phong cùng nô mãng, nhẹ nhàng n g g cửu Các tiêu quay đầu qua mắt tỏa hạ hưu i c ũ k h ô nhiên g cần quá â m mộ, nếu là sự tỉnh cũng thưởng n là lý sự sẽ tốt, ta xử các g ư ơ một v i thu thật. thật Trần vật thí nghiệm, các thật Khi hắn chỉ nghiệm, không muốn muốn Kim nói, cái vốn ngươi cần cầm làm hâm mộ. các để ư ơ n nhiên, g đ hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là b ắ c hoang tông người tu vi đạt đến vũ tổ đình phong vậy mà cũng coi như tại cựu châu đại lục bên trong suy tư một lát chỉ cho là bắc hoang tông cũng thuộc về cựu châu đại lục một bộ phận đa tạ đế quân hạ hưu phong cùng nô mãng đồng thời quỳ trên mặt đất trăng miệng một lời bất quá đường c ử u tiêu lời nói một trận nhìn về phía nô mãng ngươi trước tiên cần phải tu luyện tới vũ tổ cảnh giới là thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực tu luyện nô mãng tranh thủ thời gian gật i a n g gật đầu thời gian này có hy vọng a tu luyện tới vũ tổ đối hắn hiện tại tới nói không là rất khó dù sao thiên phú của hắn còn không tìm kém trước đó tu vi một mực không động bất quá là bởi vì không có tài nguyên thôi bây giờ bác hoang tông độc lập đi ra hắn lại là cái thứ nhất đi theo đế quân liền xem như hai vị trưởng môn đều muốn cho hắn mặt mũi tài nguyên tất nhiên không thể thiếu lấy tốc độ của hắn ba trăm năm trăm năm hắn liền có thể đem tu vi tăng lên tới vũ tổ đến lúc đó thu thật m u ố n ư ớ t trong nháy mắt vũ tổ đ i n h phong đường cựu tiêu tâm tình mười phần không sai lần này tới cổ chiến trường vì hai chuyện đã hoàn thành một cái một cái khác cũng có rơi vào về phần còn lại mười mấy k h ả thu thật quả hắn thật đúng là đến muốn muốn phân chia như thế nào dù sao thu t h ậ t quả đối vũ tổ cảnh giới hiệu quả tốt nhất không thể lãng phí đồng thời còn muốn cho người của ma tộc lưu một chút đường i ể u tiêu đứng dậy mang theo hạ h ư u phong t ừ trong đại điện đi ra chuẩn bị đi bắc hoa thành đ ế quân từ chúng ta nơi này đi bắc hoa thành phải đi qua ba mươi cái truyền thống trận muốn hao phí thời gian một ngày liền có thể đổi tới bắc hoa thành hạ h ư u phong cùng sau lưng đường i ể u tiêu lấy ra một tờ địa đồ đơn giản giới thiệu một chút trận pháp truyền thống trận pháp truyền thống đều là định hướng tỉ như muốn đi cổ biên giới chiến trường chỉ có thể từ từ bắc hoang tông c ổ truyền thống đi qua mà cổ biên giới chiến trường truyền t ố n g trận chỉ có thể đến tới bắc hoang tông cổng nguyên nhân chính là như thế muốn đi bắc hoa thành muốn truyền t ố n g rất nhiều pháp trận mà mỗi lần sử dụng pháp trận đều cần tiêu hao một khối cực phẩm linh thạch mà muốn truyền t ố n g đến bắc hoa thành cần ba mươi khối cực phẩm linh thạch chính là bởi vì hao phi to lớn cho nên bọn hắn nửa năm mới đi nộp lên một lần quét dọn đi ra bảo vật đương nhiên nếu là ra cực kỳ lợi hại bảo vật tỷ như thánh phẩm trở lên vũ khí lấy được pháp bảo liền cần lập tức nộp lên trên nếu không sẽ bị trừng phạt đương cựu tiêu nhũ mày vừa đi vừa về liền muốn hai ngày đây cũng quá lãng phí thời gian nhìn lướt qua địa đồ nhà nhạc n nói chính n g ư ơ i c h u y ể n t ố n g đi qua đi ta đi máy bay quá khứ hạ hữu phong máy bay là cái thứ gì chương hai trăm sáu mươi mốt đến hiến v ậ t quý ngay tại hạ hữu phong choáng váng thời khắc đường cựu tiêu đã triệu hồi ra siêu quăng nhanh máy bay bước vào trong đó hạ hữu phong hà to miệng thường thấy kỳ chân dị bảo hắn trước mắt máy bay để hắn tâm thần rung động hình thể to lớn hình dạng quái dị nhưng tiến vào bên trong tựa hồ so truyền t ố n g trận lợi hại hơn nhiều đột nhiên veo một tiếng Máy mất mắt mắt ánh bay biến mất tại Người hắn ánh mắt ở trong. Hạ hưu phong trận mắt hốt mổn. hốt Hạ hưu ở đường â u Cái này n là h thế nào như bức thao tác? Tu Trước mắt tu bắt tổ như chủ chấn kinh hạ hưu phong. Tu vi trước mắt tu vi bắt mệnh nào Ken. ư bức Ký vi vi vũ cựu tiêu lơ đ ế m thành thơi đứng ở phía trước cửa sổ muốn nhìn một chút phong cảnh phía ngoài nhưng mà tốc độ quá nhanh như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất hắn ngay cả máy bay bên ngoài cái bóng mơ hồ đều không nhìn thấy bất quá lần này ngược lại là một để hắn thất vọng máy bay lai chừng hai mươi giây thật lớn đường cửu tiêu không khỏi cảm khái siêu quang nhanh máy bay xuyên qua c ử u châu đại lục kém không cần ba giây mà nơi đây chỉ là cổ chiến trường một góc liền có tiếp cận bảy cái c ử u châu đại lục như vậy đại trong lòng kinh ngạc cổ chiến trường đến cùng lớn bao nhiêu lại ẩn sâu nhiều thiếu bảo tàng máy bay rơi xuống đất đường cửu tiêu đi ra cabin nhìn lấy tình cảnh trước mắt không khỏi nhữ mày hắn vốn cho là bắc hoa thành là một tòa rất lớn thành trì tối thiểu nhất là một tòa c h ấ n tử nhưng mắt chi sở chí bắc hoa thành so bắc hoang tông còn nhỏ hơn tới mấy lần hắn kiến tạo tại một tòa thấp trên núi chỉ có bảy tám chục tòa nhà phòng ở đường cựu tiêu ngự a không mà đi rơi vào bắc hoa thành cửa chính bắc hoa thành cửa chính kiến tạo coi như không tệ khí thế nguy nga cao hai t r ư ợ n g đá t r ắ n g trụ phía trên có một khối hắc ngọc tấm biển phía trên có ba cái kim sắt chữ lớn bắc hoa thành chỗ cửa thành không ai trông coi t i ế n cửa thành tả hữu các một gian trống trải phòng lớn cửa gian phòng đều có một vị lão nhân cửa thành tay trái lao trong tay người bưng lấy một ly trà buồn ngủ cửa thành bên tay phải trong phòng lão nhân dựa vào thành ghế hai chân dựng trên bản phơi nắng cầm trong tay một bản ố vắng sách x a y x ư ơ ngon n g lành b ọ c lấy uy vừa mới tiến tới tiểu tử người cái nào m ô n phái uống trà lao nhân t r ừ n g lên mí mắt có chút không nhịn được hỏi bác hoàng tông đường cựu tiêu nhìn chung quanh một vòng đã biết được hai cái này lao đầu là làm gì thông tục một điểm liền là phòng thường trực lao đại gia phụ trách đăng ký bên trái quản bắc hoa thành phía bắc bên phải quản là bắc hoa thành phía nam bây giờ không phải là giao bảo vật thời điểm người tới đều là tìm thánh phẩm trở lên bảo vật m ô n phái chỉ bất quá đối với giữ cửa đại gia tới nói không có gì cái gọi là r i ê n lao đầu người, người. bưng nước trà lao đầu hướng cái ghế sau nhích lại gần túi đầu nhìn xem t r a n trà không tiếp tục để ý người bên ngoài bị hắn gọi riêu lao đầu lao giả không vui để quyển sách trên tay xuống lạnh lùng quan sát một chút đường cựu tiêu gặp đường cựu tiêu chỉ có hai mươi tuổi bộ dáng đợi cả buổi gặp hắn không chủ động giao cống tiền không vui âm thanh lạnh lùng nói bác hoang tông người thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ đường cựu tiêu không hiểu quy củ của nơi này cũng không cần hiểu hắn là tìm đến thành chủ mới vừa nói bác hoang tông chỉ bất quá không muốn làm khó những này dưới mặt đất tiểu tốt thôi gặp hắn trầm mặt tựa hồ không muốn phản ứng hình dạng của mình đường cựu tiêu mở miệng yêu ớt cái gì quy củ đã không hiểu vậy thì chờ lấy a lao đầu hít mắt câu nói vừa dứt lần nữa lời biếng hướng cái ghế phía sau lưng bên trên khẽ nghiêng hai chân dựng trên bản tiếp tục xem lên sách trong tay đến trong lòng lại m a n g to lăng đầu thanh lời nói đều nói đến phân thượng này không giao cống tiền vậy liền để các ngươi bên trên mười ngày nửa tháng dù sao trong thành không có thông báo của bọn hắn ai còn không thể nào vào được chậm trễ thời gian liền muốn thụ xử phạt một bên khác bưng chén trà lao đầu cười lạnh một tiếng cũng không còn quan tâm đ ư ờ n g c ử u tiêu dò xét một chút đọc sách lao đầu thuận tiện nhìn một chút lao đầu đang suy nghĩ gì vài giây đồng hồ về sau bừng tỉnh đại ngộ gia hỏa này nguyên lai là muốn tiền mãi lộ a nguyên lai trong thế giới này cũng có những này kỳ quái hơn chính là tới đây đều là nộp lên bảo vật lại còn muốn tại giao một phần tiền mãi lộ hắn không phải cái lạm sát kẻ vô tội người chỉ muốn giải quyết thành chủ là có thể dù sao hắn bây giờ còn chưa thu phục nhiều người hơn ý nghĩ có thể thiếu kinh động người liền thiếu kinh động người nhưng có người nếu không có muốn tìm chết hắn cũng nguyện ý đưa đối phương gặp diêm vương thế là tự a hồ khai khiếu bộ dáng đem trên tay hắc long giới hai xuống nói bác hoang tông phát hiện một đầu hắc giao long nhất định phải lập tức giao cho trong tay thành chủ đang c ú i đầu riêu lão đầu nết miệng lên châm trọc tiểu dung thật đúng là không có hắn t r ị không được người bất đắc dĩ n g n g đầu lộ ra như vậy một chút ý cười tiểu tử ta cũng không thể không công truyền tin với lại ngươi vừa mới đối với ta vô lễ tổng phải có điều biểu thị mới là biểu thị đương nhiên là có ta hiện tại liền đem cái này khó gặp trí bảo tặng cho ngươi từ ngươi phụ trách đưa cho trưởng môn đường cựu tiêu mặt trầm như nước đem trong tay chiếc nhận hướng hắn ném một cái d i ê u lao đầu nhìn xem một đạo tản r a hát quang chiếc nhận n é m qua đến liếc mắt liền nhìn ra nó không là phản phẩm trong miệng khẽ nói tính ngươi thức thời một giây sau lại đột nhiên đổi sắc mặt chỉ gặp cái k i a hát sắc giới chỉ giữa không trung hóa thành to lớn màu đen r i a o lòng dương huyết bùn đại khẩu t h ư ớ n g hắn chạy như bay tới một cỗ phô thiên cái địa âm lãnh khí tức trong nháy mắt đem hắn vây lại d i ê u lao đầu bị h ù toàn thân khẽ run dậy sắc mặt trắng bệnh b ỗ n nhiên đứng dậy ném quyển sách trên tay liền chuẩn bị đào tẩu nhưng mà tại hắn đứng dậy trong nháy mắt liền long cái kia màu đen dao long nuốt vào trong miệng, đen nuốt trong bị dao màu vào t hát ậ m chí ngay cả tiếng cầu cứu cũng không h ngay tiếng p ra. Hát long một miệng phun ra một đống bay cốt rơi vào cái kia một bản ố vàng trên sách một tiếng ẩm vang vang gian phòng bị to lớn màu đen dao long nước vỡ hát long bay đến giữa không trung đ ố i trong thành đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng tiếp lấy xông thẳng tới chân trời biến mất không thấy gì nữa đ ư ờ n g cựu tiêu nhún núm h bay vốn là muốn chỉ cùng thành chủ nói chuyện hiện tại xem ra muốn cùng tất cả mọi người cùng một chỗ nói chuyện rồi vừa quay đầu nhìn về phía vừa rồi tại u ố n g trà lao đầu lúc này Lão đầu kia đã sợ choáng váng ánh mắt điên cùng c h ấ p động chén nước ngã tại dưới chân hắn màu đỏ l á t r à v u n g đầy đất tiền bối hiện tại có thể dẫn ta đi gặp các ngươi thành chủ sao đường cựu tiêu ngữ khí bình tĩnh phản phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra nhưng nhưng có thể lao đầu run lấy tiếng nói mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đấm toàn thân sợ trước mắt tiểu từ này giết hắn nơi nào còn dám muốn cống tiền cái gì kéo lấy có chút như nhún ra hai chân từ trong phòng đi ra trắng bệnh như mặt hoảng hốt dị thường ở phía trước dẫn đường đường cựu tiêu thoải mái nhản nhã đi theo lao đầu sau lưng đường cựu tiêu để lại một câu nói cũng không bay đầu lại tiến vào gỗ trong tháp lưu lại lao đầu tiêm một mặt mẫu bức hắn ngay cả bảo vật đều không cầm tới được không nhìn xem đường cựu tiêu cao thâm mặt chắc bóng lưng hắn há to miệng tức giận không thôi Đáng chương ế t hai trăm sáu mươi hai thư hoa gỗ tháp lầu năm bác hoa thành thành chủ thư hoa ngồi tại trước thư án cũng đang khẩn trương xác minh hơn nửa năm trinh thu được bảo vật nàng mươi phần tận tâm không dám có nửa điểm chỗ sơ xuất bởi vì một khi xuất hiện chỗ sơ xuất bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết linh hồn còn biết bị tra tấn trên trăm năm cuối cùng hồn phi phát tán phanh phanh phanh Đông dưng, ngoài cử đạp đạp đạp ngoài cửa thân ảnh đột nhiên biến mất ở phía sau hắn vang lên một đạo lưỡi biếng giọng nam thành trù đại nhân thư hoa bị bất t ì n h lình thanh âm bị h ù dựng tóc gáy theo bản năng đem nắm lại nắm đấm đem năm mệnh vũ tổ tu vi toàn đều tụ tại trên nắm tay đột nhiên quay đầu nhìn lại thấy là một cái cực kỳ anh tuấn nam tử lúc này mới nhịn xuống đem nắm đấm nện đi ra xúc động hít sâu một hơi tận lực duy trì chấn định lạnh giọng chất vấn người là người phương nào ta gọi đường cựu tiêu đến từ cựu châu đại lục đường cựu tiêu câu lên tiếu dung đồng thời hiếu kỳ đánh giá trước mắt nữ thành chủ lớn lên không tính kém nhất là đôi mắt kia đáng yêu động lòng người vóc dáng cũng cực cao liền là bình một chút cái này nếu là thả trước kia thế giới nào đó âm bên trên tuyệt đối có thể vang bóng một thời cựu châu đại lục vậy ngươi chạy nơi này đi tới làm cái gì thư hoa híp híp mắt cẩn thận đánh giá nam nhân ở trước mắt nàng cũng không cảm giác nam từ trước mắt tuổi còn nhỏ liền nên buông l ò n g cảnh giác tương phản nàng cảm giác thanh niên trước mắt mười phần nguy hiểm bằng không cũng không có khả năng lạng yên không tiếng động đi vào gian phòng của nàng tầm mắt của nàng theo đường cựu tiêu bước chân di động mà di động đường c ử u tiêu cuối cùng đứng ở đối diện với của nàng thư hoa ngồi thẳng thân thể cầm lấy một cái bút lông làm bộ không thèm để ý trên giấy ghi chép cái gì dùng một thanh thánh phẩm vũ khí viết chữ thật đúng là xa hoa là đang vẽ trận pháp sao đường c ử u tiêu chỉ nhìn thoáng qua liền nhìn ra cái kia nhìn như bình thường bút lông là một thanh rất lợi hại vũ khí mà thành chủ trên giấy viết cũng không phải chữ mà là một loại kết giới thư hoa bút cổ tay bỗng dưng dừng một chút trong lòng có chút kinh ngạc nhưng như cụ không ngẩng đầu tiếp tục vẽ lấy đường cựu tiêu cũng không ngăn cản thản nhiên nói ta là tới cùng ngươi đàm phán không có gì để nói ngươi nếu là bây giờ rời đi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu là lòng mang ý đồ xấu ngươi hẳn phải biết quy củ của nơi này thư hoa đem bút lông xiết trong tay không t ạ i vận dụng ngoài bút rốt cục dương mắt mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đường cựu tiêu nàng vừa rồi viết mang có kết giới chữ định một hồi treo lên đến chỉ cần đem chữ này ném ra có thể đem vũ tổ định phong trở xuống người tạm thời định tại nguyên chỗ định trụ thời gian cùng tu vi của đối phương có quan hệ trực tiếp đường cựu tiêu biết đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện thỏa hiệp khoát tay đem trên bàn ấm trà cùng một cái t r ố n không chén trà bắt tới chậm rãi cho mình rót một ly t r à tự lo uống một ngụm ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh tốt ta ta đổi một loại thuyết pháp không đàm phán ta hôm nay đến là để cho ngươi biết về sau bắc hoa thành thuộc về ta đường cửu tiêu muốn chết thư hoa giận tí m ặ t khẩu khí thật lớn bắc hoa thành mặc dù không lớn nhưng phía sau là toàn bộ cổ chiến trường chủ nhân một cái nho nhỏ cựu châu đại lục nơi chật hẹp nhỏ bé đến từ loại địa phương kiêng người cũng dám như thế đại nghịch bất đạo còn muốn chỉ nhiễm bắc hoa thành khoát tay trong tay bút lông tràn ra một vện kim quang nguyên bản viết trên giấy định chữ vẹo một tiếng bay ra ngoài bay đến giữa không trung cái kia định chữ trong nháy mắt biến thành mấy chữ lớn phản phất một tòa núi lớn mang theo cực mạnh uy áp ép hướng đường cựu tiêu cho trẻ con đường cựu tiêu xì khẽ một tiếng thiện tay chảo một cái cái kia lóe lên quang mang định chữ trong nháy mắt hóa thành lớn t r ừ n g ngón cái bị đường cựu tiêu nắm vào giữa ngón giữa và ngón trỏ hắn cầm tới trước mắt cẩn thận liếc mắt nhìn đánh giá một câu chữ viết thật xấu thư hoa giải tiệp khe run khiếp sợ cái cầm đều muốn rơi xuống thật sự là khó có thể tin nàng dùng thế nhưng là cao cấp nhất kết giới chi thuật đường cựu tiêu vậy mà như thế tùy ý liền phá vỡ cái giới liền xem như sư phó của nàng cũng không thể nào làm được mà đường cựu tiêu câu kia đánh giá càng là kém chút để nàng tức hột máu khó coi nàng thế nhưng là toàn bộ bác hoa thành quản lý phạm vi bên trong viết chữ đẹp mắt nhất người không có cái thứ hai k e n ký chủ c h ấ n kinh thư hoa cũng để thư hoa tức giận tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ một mươi bốn nghìn một m ư ờ i bảy nghìn không đường cựu tiêu đem định chữ vừa đi vừa về chuyển dạo qua một vòng sau đó ném ra ngoài trả lại cho ngươi c kết kết hiện kia đ tại h hắn, á t tay đột ngón n của ta tuyên bố ngươi thuộc về ta bác hoa thành cũng thuộc về ta có ý kiến gì không đ ư ờ n g cựu tiêu đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn câu lên một vòng cả người lẫn vật nụ cười vô hại nhưng là cái kêu một cỗ cười rơi ở trong mắt thư hoa lại là dị thường e ngại để nàng lương phát lệnh đ ư ờ n g cựu tiêu việc này như đắp lên đồ biết ngươi căn bản sống không được thư hoa đánh trong lòng đối đường cựu tiêu tin phục chỉ bằng vào chiêu này xuất thần nhập hóa kết giới chi thuật nàng liên biết căn bản không là đối phương đối thủ nàng cũng muốn thoát ly cổ chiến trường trói buộc ở chỗ này không có người nào là tự do trừ phi là cường đại trình độ nhất định mới có thể hoàn toàn thoát ly cổ chiến trường chủ nhân không chế trường môn có lẽ còn không biết Các người b ắ thư o dao a thành mất làm long. một rồi đầu đ hắc ờ cười n g cửu tiêu dối tay ra, một dối bãi ra, hoa ắ c cửa thủy phần phật từ trên phần khe hở sổ à h trứng h h phía sau hắn. Nặng, liền là đầu này. Thư hoa à màu là này. n đen long Nặng, liền một t đầu đầu sau dao lập ở mắt nghiêm nghị nói Ngươi, thư hoa sắc mặt trở nên trắng bệnh nàng tuy biết đánh không lại đường c ử u tiêu nhưng chỉ cần ngăn chặn đường c ử u tiêu tổng có biện pháp thông chi bên trên một tầng thành trì đến lúc đó đem trách nhiệm toàn giao cho đường c ử u tiêu còn sót lại từ sẽ có người đi xử lý nhưng ở cổ chiến trường mất đi bảo vật là tối kỵ nhất là giống hát dao long loại bảo vật vô giá này lên một cấp thành trì mặc kệ ngươi lý do gì mất đi liền là mất đi chỉ có một con đường chết ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ không có ngươi còn có cái thứ hai thành chủ đường cựu tiêu ngữ khí băng lãnh mắt như hàn băng bất quá ta đến nhắc nhở ngươi nhà ta hát dao ăn người ngay cả linh hồn là cùng một chỗ ăn thư hoa sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục lúc này nàng có thể khẳng định trước mắt hát dao long tuyệt đối không là cổ chiến trường bảo vật nhưng là đối phương dám như thế đường hoàng lấy ra nhất định có nghiêm mật bộ trí hiện tại nàng thật sự là đâm lao phải theo lao suy nghĩ một lát Thu lại trong mắt không lại chương a m lòng. Ta nguyện Ta t quy ý u tuần ậ n Kẻ kiện. thức thời mới là đ ờ cười, n g kiểu tiêu mỉm ư n hai ì n p h trăm sáu mươi ba hồng quang giờ phút này đường cựu tiêu lời đi muốn xử trí như thế nào thư hoa hắn đến bắc hoa thành mục đích chủ yếu nhất chính là tìm kiếm đối phó ảnh tộc biện pháp thuận tiện lấy mới là thu phục bắc hoa thành ngón tay giật giật giải khai kết giới kia ra hiệu thư hoa ngồi xuống nói chuyện sau đó hắn cũng ngồi tại bưng lên chén t r à trên bàn nhẹ nhàng nhấp một miếng nghe nói ngàn năm trước đó các người nơi này từng xuất hiện ảnh tộc thư hoa lòng tràn đầy h ồ nghi ngồi trên ghế đoán không ra đường cựu tiêu mục đích nhưng loại sự tình này không cần thiết giấu giếm nhẹ gật đầu vâng các người năm đó đối phó ảnh tộc biện pháp là cái gì đường cựu tiêu đặt chén t r à xuống ánh mắt cũng cẩn thận bắt đầu là một thanh gọi hồng quang vũ khí thư hoa thế là từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh ngoại hình quái dị kiếm chỉ có chuỗi kiếm không có thân kiếm chuỗi kiếm là màu nâu đầu gỗ chế thành ở giữa cuốn lấy màu đen sợi tơ phía dưới buộc lấy một đầu dài một t h ư ớ c dùng dây đỏ biên chế thành mạch tuệ vật này quán chú linh khí về sau liền sẽ bắn ra bạch quang nương theo lấy thư hoa tiếng nói nàng đưa tay đ ố i nó rót vào một đạo linh khí x o á t một cái đông dưng chỉ hướng trong phòng trâu bóng tối thoáng chốc một đạo bạch quang không hề có điểm báo trước từ vũ khí bên trong lóe ra đến rơi vào bóng ma địa phương cái k i a đen kịt cái bóng trong nháy mắt bị bạch quang thốt vệ cho dù rời đi cái tia bóng ma cũng thủy trung không có cách nào phục hồi như cũ thư hoa đem trôi kiếm thu hồi đến đưa cho đường cửu tiêu hồng quang có thể thôn vệ bất kỳ cái bóng là ảnh tộc số một k h ắ c tinh đáng tiếc cái này hồng quang chỉ là đẳng cấp thấp pháp bảo không thể duy nhất một lần gạt bỏ ảnh tộc đường cựu tiêu nội tâm hơi kinh ngạc thế gian này lại còn có thôn vệ cái bóng đồ vật thật thần kỳ đưa tay tiếp nhận hồng quang cẩn thận kiểm tra một hồi khá lắm làm sao có một loại trước kia trên địa cầu chơi kích quang bút đã xem cảm giác lại nói hồng quang phẩm giai hoàn toàn chính xác có chút thấp chỉ là cái ngũ phẩm vũ khí đồng thời đối với cái bóng hữu hiệu đường cựu tiêu trầm ngâm mấy giây hắn làm luyện khí sư chế tạo ra một thanh hồng quang khả năng không được dù sao hồng quang là dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành không nói đến phương pháp luật chế cái này chất liệu liền cực kỳ khó được nhưng là hắn có thể tiến hành cải tiến a phượng khuynh thành từ điện lôi long nhưng không phải liền là hắn giúp đỡ thăng cấp sao đường cựu tiêu cảm thấy có thể đi đưa tay chỉ thư hoa trước người giấy bút thư hoa mặc dù không biết đối phương muốn làm gì vẫn là đứng dậy đem giấy bút bày ở đường cựu tiêu trước người hiếu kỳ đánh giá trước mắt anh tuấn nam tử trong lòng có rất nhiều nghi vấn lại lại không dám hỏi nhiều đường cựu tiêu nhìn thoáng qua thư hoa nhấc lên bút lông trên giấy viết xuống tăng lên vũ khí cần có vật liệu những tài liệu này có sao thư hoa nhìn thoáng qua tựa hồ có chút khó xử gật đầu nói những này đều có bất quá có lời gì ngươi nói liền là đường c ử u tiêu tâm tình không tệ có vật liệu liền có thể đối hồng quang tiến hành thăng cấp nếu có thể đem này vũ khí tăng lên tới hoàng phẩm vũ khí thậm chí thánh phẩm vũ khí chém giết hồ cơ hoa cùng chém dưa thái rau không có gì khác biệt bắc hoa thành ngoại trừ ta cái này vị thành chủ bên ngoài còn có hai gã chấp sự trong đó có hai gã chấp sự trên danh nghĩa là bắc hoa thành người nhưng kỳ thật là phía trên phái xuống tới giám thị bắc hoa thành nói đến chỗ này thư hoa trong n á hai, hai mắt ệ n ra mắt hâu. tỏa sáng tựa hồ lập tức nghĩ đến biện pháp giải quyết thuộc hạ minh bạch nhưng loại biện pháp này duy trì không được quá lâu một khi hai người kêu phát hiện một chút mánh khỏe vẫn là sẽ phấn đấu quên mình cáo trạng bọn hắn có được đặc quyền không quan hệ không bao lâu ngươi lên một cấp thành trì cũng thuộc về ta đường cựu tiêu ngữ khí nhàn nhạt, nhạt trong mắt là mười phần tự tin cổ chiến trường liền là một tòa đại b ả o khố theo hắn tu vi không ngừng tăng lên tự nhiên là muốn càng nhiều bảo tàng dùng đến đề thăng cựu châu đại lục đẳng cấp cũng tốt linh châu đám người thực lực cũng được cổ chiến trường hắn chắc chắn phải có được thư hoa đáy mắt phóng qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng có chút chấn kinh đồng thời lại có chút an tâm trong lòng không khỏi có vẻ mong đợi lên tiếng thuộc hạ cái này phải cái kia ta như thế nào cùng đám người giới thiệu ngài tất cả mọi người đều gọi hô ta đế quân liệt là đường cựu tiêu không để ý khoát khoát tay ngươi đi đi dứt lời hắn cũng mặc kệ thư hoa có ở đó hay không đứng dậy kéo ra huyễn cảnh khi định thần nhàn đi vào thư hoa mắt mở thật to một chút liền nhận ra đường cựu tiêu dùng chính là huyễn cảnh năm đó ảnh tộc từ trấn linh tông cấp đi bảo vật thứ nhất chỉ là muốn muốn mở ra huyễn cảnh cần một cái trận pháp mà đường cựu tiêu vậy mà giống như là kéo ra môn như thế nhẹ nhõm liền tiến vào chẳng lẽ huyễn cảnh bị đường cựu tiêu cải tạo qua t thư hoa tựa hồ bị một mực định tại nguyên chỗ tâm tình thật lâu không thể bình phục đây chính là huyễn cảnh mặc dù không tính là lợi hại gì bảo vật lại là trời sinh bảo vật năm đó thượng cấp ước định thời điểm có cao nhân khẳng định huyễn cảnh không thể cải tạo nguyên nhân chính là như thế mới bị trở thành cấp thấp pháp bảo sau khi hết khiếp sợ thư hoa hít sâu một hơi nàng đ ố n g nhiên cảm giác đánh cược một keo cũng chưa chắc không thể mang theo thỏa thuê mãn nguyện nàng quay người rời khỏi phòng k ký chủ khiếp sợ thư hoa tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ một mươi năm nghìn m ư ơ i bảy nghìn k h e n trong tên vũ tổ tu vi người nhiệm vụ đã hoàn thành mở rộng cựu châu đại lục diện tích nhiệm vụ đã hoàn thành vũ tổ đỉnh phong nhiệm vụ tháng một năm một không đường cựu tiêu nhìn lướt qua hệ thống âm thầm suy nghĩ nếu thật sự là như thế cựu châu đại lục chẳng phải là đem cổ chiến trường cũng bao quát tiền đến lợi hại cũng không biết có thể hay không chặt đ ứ t cổ chiến trường cùng lên một cấp liên hệ thôi đường cựu tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi vào trong biệt thự giờ phút này phượng k h u n h thành vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say nàng hô hấp đều đạn ngủ say sưa đường c ử u tiêu hôn một chút mặt của nàng đến đi ra bên ngoài thu thật dưới cây ngầm đầu số dưới còn có mười hai quả trái cây nay quả có thể làm cho vũ tổ cảnh giới trực tiếp tăng lên tới vũ tổ đình phong cái kêu hoàn toàn chính xác phải thật tốt phân phối một chút thưởng cho tất nhiên là hắn muốn trọng dụng người duy nhất để hắn nhức đầu là thứ này cho võ đế cảnh giới phục d ụ n g tăng lên không lớn trong đầu i ê n l ạ n g qua một lần người có thể dùng được trung châu cổ thuận cổ khiếu phụ tử bác hoang tông hạ hữu phong tại tăng thêm hắn cùng p ư ợ n g khuynh thành lúc này mới sáu cái chương ò n c hai trăm sáu mươi bốn bác hoa thành mưu đồ bí mật thư hoa đi trước bảo khố lấy đường cựu tiêu điểm bảo vật lại vụng trộm cầm đi hơn mười kiện bảo vật mỗi một kiện đều không tầm thường đồng đều tại thánh phẩm trở lên thu được chính nàng trong túi càn khôn tại trong túi càn khôn có thả ra một cái ẩn tàng kết giới nhưng mà chính muốn rời đi thời điểm chợt thấy nhét vào bảo khố xó xỉnh bên trong một bản kết giới trận phát đồ bước nhanh quá khứ n h ặ t sau khi đứng lên tùy ý nhìn qua hai lần phát hiện nàng xem không hiểu nghĩ nghĩ vẫn như cũ nhét vào mình trong túi c ắ n khôn từ bảo khố đi ra trực tiếp liền đi tới trong thành điện mà giờ khắc này tất cả bắc hoa thành người bao quát giữ cửa quét dọn vệ sinh thổi lửa nấu cơm toàn đều tụ ở chỗ này thành chủ đại nhân ngài đã tới trong thành xảy ra chuyện lớn thủ vệ lao đầu tên là trình cảng chỉ có một mạng vũ tổ tu vi nhìn thấy thư hoa về sau m a u tới trước cáo trạng có một cái tự xưng bác hoang tông đệ tử nói đến hiến vật quý cho diêu lao đầu ai ngờ diêu lao đầu quá ngang ngược cũng lờ đi cái kia bác hoang tông đệ tử khiến bác hoang tông tiến hiến đi lên một đầu hắc dao l o n g trốn đám người sở dĩ tập kết đến nơi đây là bởi vì vừa rồi thành chủ đại nhân thả ra đại biểu có đại sự xảy ra phá o hoa phá o hoa vừa ra tất cả mọi người mặc kệ người ở chỗ nào đều phải đến đại điện tập hợp bởi vì rất có thể là dính đến sinh tử của tất cả mọi người cho nên trình càng lời này vừa nói ra ngoại trừ thư hoa bên ngoài bắc hoa thành mọi người cái đều là bị h ủ mặt như bụi đất h á g i a o long long chính là thần thú h á g i a o long cùng thuộc long tộc địa vị mặc dù không đổi kịp long nhưng cũng là đỉnh cấp một loại kia nếu là bọn họ mất đi một đầu h á g i a o long tất cả mọi người đều không sống nổi nguyên nhân chính là như thế giờ phút này liền ngay cả có quyền được miễn hai gã chấp sự sắc mặt cũng là hết sức khó coi cái khác bảo vật thì cũng thôi đi thế nhưng là h á g i a o long bực này trọng yếu bảo vật bọn hắn cũng không chắc một khi không khỏi trách sẽ là đầu một cái bị trừng phạt chấp sự thứ nhất bàng lộ sắc mặt tái xanh nhịn không được chửi ấm lên thật là một đám giá áo túi cơm ngoại trừ sẽ muốn cống tiền còn biết làm cái gì người tới đem c h ỉ n h càng đám người toàn đều ấn xuống đi phế bỏ tu vi ném vào khang k h í tao phụ trách trông coi hết thể có bốn người trừ bỏ c h ỉ n h càng r i ê u lao đầu bên ngoài còn có hai tên người trẻ tuổi nghe được chấp sự muốn phế rơi bọn hắn tu vi còn có ném vào khang k h í tao sắc mặt trắng bệnh lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phế bỏ tu vi không đáng sợ nhưng này khang k h í tao có một loại hồn lửa ném sau khi đi vào thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng nhưng là linh hồn liền thẳng rồi l i ê n giống với đem một người sống ném vào hỏa lô nướng thật so tử vong còn khó chịu hơn gấp trăm lần nói g i ế t liền g i ế t làm ta người trưởng môn này không có ở đây sao thư hoa mặt trầm như nước ngữ liệu cực kỳ trầm trọng trong lòng lại là cười lạnh ta cảm ơn người như vậy tỉnh ta tốn nhiều nước miếng sự tình ta đã biết g i ế t bọn hắn cũng một có bất kỳ ý nghĩa gì không có ý nghĩa bàng lộ ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén hòa hợp tức giận khí diễm hắn nhưng là chất sự mặc dù trên danh nghĩa là thành chủ thủ h ạ nhưng thực tế quyền lợi cao hơn tại thành chủ bây giờ thư hoa cũng dám chất vấn hắn đơn giản lẽ nào lại như vậy cho nên hắn cũng không cho thư hoa sắc m ặ tốt t à ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn nếu không phải ngươi dung túng những thư cầu này sẽ ủ thành hôm nay đại h ò a sao các người đám người này tính mệnh liền như cỏ rác ta căn bản m u ố n không quan tâm nhưng muốn cho ta cũng trên lưng mất đi bảo vật chịu tội cũng đừng trách ta ra tay vô tình đối mặt với đối phương nói năng lỗ mãng thư hoa biểu lộ n h ạ t nhạt chỉ là liếc qua dọa đến mồ hôi đầm địa chỉnh càng ba người chậm rãi đạp vào thuộc về nàng chuyên môn vị trí thản nhiên ngồi xuống lạnh bút ánh mắt băn khoăn một vòng cuối cùng rơi vào bàng lộ trên thân âm thanh lạnh lùng nói giết hắn ngươi liền nhất định có thể sống sao hừ bàng lộ lạnh hừ một tiếng ngữ khi âm tàn mà nói coi như ta sống không được cũng muốn giết chết hại ta người thư hoa n ế t miệng lên một k i a cười lạnh lấy ra một tờ danh sách ở trước mặt mọi người lắc lắc theo ta được đến tin tức chúng ta nơi này rất cũng không phải một đầu hát dao long đơn giản như vậy vừa rồi ta kiểm tra một hồi bích quỳnh ngọc huyết linh thạch thông kim bảo các loại rèn luyện thần khí vật liệu mất đi không ít còn có trước đó vài ngày vừa thu được bạch ngọc trảm thất thải lưu ly châm các loại bị mất một nhóm lớn đám người nghe được liên tiếp danh tự lập tức bị h ủ t h ở mạnh cũng không dám rất những này nhưng đều là bắc hoa thành cấp cao nhất bảo vật bọn hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ mất đi một đầu h ắ t dao long liền mất đi thật ra xuống tới liền nói chưa bao giờ có dù sao cũng là một vật ghi chép vẫn là cái vật sống đem miệng của mọi người chắn thực cũng không nhất định không chết không thể nhưng bây giờ trong danh sách bảo vật mất đi vậy phiền phức nhưng lớn lắm ớ n l bởi vì chỉ cần ghi lại ở sổ bên trong bảo bối không thể l a u không thể sửa đổi đồng thời mỗi một quyển sách đều là có cố định số hiệu xong đời, xong đời, lần này thật là chết chắc mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh đây cũng không phải là lo lắng đã là tình thế chắc chắn phải chết mặt bàng lộ khóa chặt lông mày chấm tư mấy giây sau mở miệng nghi ngờ nói thư hoa những vật này ta trước khi đến còn gặp được ngươi bây giờ lại nói cho ta biết cũng bị mất chẳng lẽ là ngươi trộm không thành vừa dứt lời đám người đồng loạt đem ánh mắt cùng nhau chuyển hướng thư hoa cho dù biết bọn hắn chết chắc rồi cũng m u ố n biết đến cùng là xảy ra chuyện gì thư hoa đã sớm chuẩn bị đem mình túi càn khôn lấy ra ném cho bàng lộ đây là ta túi càn khôn còn có bên trên tóc đặt chất túi càn khôn ngươi như cảm giác chính là ta lấy ngươi cứ việc xem xét nếu là cha không được đừng trách ta trở mặt không quen biết bàng lộ mất mặt đ ỗ n g nhiên cảm giác mình khả năng đoán sai thư hoa trừ phi là không muốn sống nữa mới sẽ làm ra trộm cắp sự tình chỉ cần mất đi bất luận một cái nào bảo vật làm thành chủ đứng núi chịu xào chịu lấy phạt cuối cùng cũng là chữ chết tội gì đến quá thay nào dám đi kiểm tra túi càn khôn bất đắc dĩ nói là thuộc hạ liều lĩnh lỗ mãng một cái bị mất như thế chúng nhiều bảo vật bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết ta trước khi đến t ừ n g trông thấy một đạo hắc ảnh từ trong bảo khố đi ra thẩm tra đối chiếu sau phát hiện tờ đơn bên trên bảo vật bị mất thư hoa chỉ chỉ trong tay tờ đơn hiện tại chúng ta đều là người trên một cái thuyền ta triệu tập các ngươi đến cũng không phải v ấ n trách mà là đến nghĩ biện pháp sống sót sống thế nào đám người sắc mặt như cho tàn trên mặt đột nhiên dấy lên một chút hy vọng tạm thời giấu giếm thư hoa cấp ra một cái để đám người không có cách nào lý do cự tuyệt nhất là đem ánh mắt nhìn về phía bàng lộ về sau đâu cũng không thể một mực giấu giếm a bàng lộ khóa chặt lông mày Ý nguyên c Về sau. Về sau ả như như lời á c Thư vừa nói ra trong đại điện đám người không khỏi trầm mặc xuống bọn hắn lúc này cũng không có một điểm biện pháp nào mất đi bảo vật sai lầm quá lớn xem ra cũng chỉ có thể như thế bang lộ thở dài trong lòng bắt đầu tính toán bắt đầu à thư hoa ngươi là cùng bị b ắ c hoang tông tới tiểu tử làm cái gì nhận không ra người câu làm sao đại điện nơi hẻo lánh một thanh em đột ngột vang lên thư hoa bỗng dưng quay đầu nhìn xem một t r ư ơ n g mặt mũi tràn đầy trâm trọc khuôn mặt sắc mặt đồ c h u y ể n tái nhợt chương hai trăm sáu mươi lăm ảnh lưu n h ệ m thạch một tên thân mặc đấu đ ồ n g màu đen lao đầu đầy mắt tinh quang cùng thư hoa đối mặt cái kia trong đôi mắt trâm trọc chi ý cùng khoe miệng của hắn nủ c ư i ý vị thâm trường để thư hoa trong lòng nhất lẫm tống lê minh bắc hoa thành một cái khác chấp sự người này từ xuất hiện tại bắc hoa thành sau vẫn xuất quỷ nhập thần không người biết được nó hành tung hắn có thể nói ra nói như vậy chẳng lẽ là nhìn thấy cái gì hoặc là đã biết được một chút nội tình thư hoa sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục rốt cục khôi phục bình thường nàng cưỡng chế trong lòng lo nghĩ nghiêm túc nói tống chấp sự nói chuyện muốn giảng chứng cứ rõ ràng bác hoang tông đệ tử s á c thực đi t ì m ta chỉ nói rõ là một cái hát dao long lai lịch cùng mất đi quá trình nếu như ngươi không tin hắn chưa rời đi ngươi có thể tự mình tìm hắn hỏi một chút như phát hiện trong đó có không ổn ngươi thậm chí có thể trực tiếp giết hắn tống lê minh nghe vậy cười đến khiến cho miệng mai thật làm ta không biết xảy ra chuyện gì cái kia gọi đường cựu tiêu đến từ cựu châu đại lục đúng hay không còn có cái kia h ắ c giao long nguyên bản là đường cựu tiêu về phần những cái kia mất đi bảo vật càng là buồn cười là chính ngươi cầm đi như thế chắc chắn n g ư khí nói toạc ra chuyện này nội tình thư hoa sắc mặt kinh biến đường cựu tiêu đến từ cựu châu đại lục là tại nàng trong phòng của mình nói mà nàng vì phòng n g a có người nghe lén tại gian phòng chung quanh bố trí cách â m kết g i i tống lê minh làm sao lại biết được nhất thanh nhị sở l i ê n ngay cả nàng đi bảo khố thời điểm nàng cực kỳ thận trọng xác định chung quanh càng là không có một người tống lê minh đến cùng lạt như thế nào biết được nuốt nước bọn hạ quyết tâm không nhận h ồ u ngôn là ngữ tống ca như ngươi nói thư hoa trộm bảo vật nàng cũng sẽ chết cần gì chứ bàng l ộ nghe mơ hồ hắn tin tưởng tống lê minh tuyệt đối sẽ không nói lung tung nhưng thư hoa là cấp trên tự mình chọn lựa thành chủ không cần thiết ngay cả chính nàng đều hại bọn hắn ai biết đắc tội cổ chiến trường liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng vậy sẽ phải hỏi chính nàng tống lê minh mặt trầm như nước trong lòng càng thêm nổi nóng thư hoa lại muốn đem hắn cũng kéo xuống nước thật sự là lẽ nào lại như vậy mà thư hoa lúc này lại bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện ước chừng trên dưới trăm năm trước tống lê minh từng cùng nàng uống qua một lần rượu ngày đó uống rất nhiều cũng nói một chút rất nhiều nàng không biết sự tình đã từng đề cập tới một câu nói bác hoa thành căn bản không có nhìn qua đơn giản như vậy nàng liên lời nói khách sáo nói làm sao không đơn giản tống lê minh không có giải thích chỉ nói hắn có thể nhìn thấy bác hoa thành toàn cảnh lúc ấy nàng chỉ cảm thấy đây là lời say nhưng hôm nay nghĩ đến thật đúng là có thể là thật tống lê minh trong miệng có thể nhìn thấy bắc hoa thành toàn cảnh có hai loại khả năng một loại là bắc hoa thành còn có chút không muốn người biết địa phương chỉ có hắn biết một loại khác hắn có thể tại một nơi nào đó giám sát bắc hoa thành tất cả mọi người động tính đương nhiên cũng có thể là hai loại khả năng kết hợp lúc này tống lê minh như thế chắc chắn đồng thời nói như thế chuẩn xác loại thứ hai khả năng cơ hồ là v á n đã đóng t h u y ể n nhưng là sợ hãi qua đi nàng liền nghĩ tới cổ chiến trường cái kia vô nhân tính quy định bất luận tông muốn gì chỉ cần mất đi bảo vật không hỏi nguyên do ngay tại chỗ xử tử cho nên cho dù hắn biết những này cũng vẫn như cụ khó thoát trách nhiệm cả người c h ầ m tính lại cười lạnh một tiếng nói tống chấp sự ngươi nếu biết c h â n tướng ngươi cứ việc đi nói cho người ở phía trên cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết sao tống lê minh hiếp dưới mắt đây chính là cổ chiến trường ghê tởm nhất chế độ thứ nhất một người phạm sai lầm tất cả mọi người nhận liên lụy ban đầu thiết lập này quy củ mục đích là muốn làm cho tất cả mọi người dò xét lẫn nhau từ mà không người nào dám tư tàng bảo tàng dù sao một người bảo tàng tất cả mọi người đều sẽ chết hình thành người người giám thị nhưng chỗ xấu chính là một khi xuất hiện một cái không muốn mạng không phải muốn lấy đi bảo tàng những người còn lại giám sát bất lợi bọn hắn cũng là phải bị phạt bị bất đắc dĩ chỉ có thể giúp hắn cùng một chỗ ẩn tàng bác hoa thành bên trong trừ bỏ hắn chi người bên ngoài đều là cái kia đồng l õ a nếu như bảo tàng giấu người tu vi tương đối thấp trực tiếp đánh chết cũng liền bình an vô sự nhưng thư hoa tu vi còn ở trên hắn hắn cũng không muốn ngồi lên thư hoa đầu này thuyền hải tặc cho nên muốn tự vệ còn có một cái biện pháp cái k không không đang a y khi nói à y lập chuyện c n g cứ t r hắn lập tức liền muốn bóp nát ảnh lưu nhiệm thạch chỉ cần bóp nát lên một cấp sẽ lập tức nhìn đến đây phát sinh một màn đây cũng là hắn duy nhất có thể lấy bỏ đi cơ hội của mình ả những người còn lại mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc vừa rồi bọn hắn đều đã chấp nhận thư hoa quyết định bọn hắn nhưng không có đặc quyền là phải bị liên lụy mà ở lúc này tất cả mọi người đều không ngoại lệ nghe được giang dắt một tiếng là đồ vật vỡ vụn thanh âm đám người thấy cảnh này đều là toàn thân khẽ run r à y bọn hắn hiện tại đã không suy nghĩ thêm nữa bảo b ố i đến cùng phải hay không thư hoa lấy đi phải hay không phải không có gì khác nhau coi như thư hoa cuối cùng trả lại bảo vật bọn hắn đồng dạng sẽ thần hồn câu diện xong thật xong ai bác hoa thành đem từ đó hủy diệt ta còn không muốn trách ta ta có tội gì mọi người nguyên bản còn ôm một chút hy vọng nhưng trong nháy mắt này hoàn toàn tan vỡ trong mắt của bọn hắn tràn đầy đối tử vong sợ hãi thư hoa vươn đi ra tay cứ như vậy cứng lại ở giữa không t r ú n g nàng ngơ ngác nhìn qua tống lê minh yên lặng đổ hạ hai vai muốn muốn tự do làm sao lại khó như vậy đâu mà giờ này khắp này tống lê minh thì so tất cả mọi người đều càng thêm kinh ngạc bởi vì ngoại trừ hắn ai cũng không có chú ý tới một chuyện bất khả tư nghị hắn nguyên bàn trong tay ảnh lưu n i ệ m thạch lúc này biến thành một viên hạch đào bị hắn lấy tay ngạnh xinh sinh nạt ra thủ pháp thành thạo để chính hắn đau lòng mà lúc này một bóng người đã lạc yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn không chút khách khi đưa tay tiếp nhận trong tay hắn hạch đảo cười nói câu tạ ơn nơi này còn có một số tống lê minh tâm thần du lên đột nhiên quay đầu gặp hắn đứng phía sau là một vị cực kỳ thanh niên tuấn lãng lúc trước hắn tại thư hoa trong phòng thấy qua chính là đường cựu tiêu giơ tay lên chỉ vào hắn cả kinh nói người người phiền thoái đường cựu tiêu đem tê dần túi hạch đảo ôn t ổ n lễ độ kín đáo đưa cho tống lê minh sau đó đưa trong tay đã đập ra hạch đảo đi ra nhàn nhã ném vào miệng bên trong cười nhìn chung quanh một vòng trong đại điện đám người Háng giọng một chương á i nói. Mọi n i tốt, ta gọi ư tiêu, hai trăm sáu mươi sáu hai cái bắc hoa thành tống lê minh c h ố mắt nhìn trong tay hạch đảo sắc mặt âm t r ầ m đáng sợ cả người phảng phất một mực bị đóng ở trên mặt đất không n ú c ních giờ này khác này trong lòng của hắn nhấc lên vô số kinh đảo hải lãng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ trong tay rõ ràng cầm ảnh lưu nhện thạch làm sao lại đột nhiên biến thành h ạ c đảo cẩn thận liếc một chút bên cạnh vân đạm phong khinh đường cựu tiêu mang theo năm điểm mê hoặc còn có năm điểm không biết làm sao đường cựu tiêu lại như thế nào tiến đến đại điện hắn làm toàn bộ bác hoa thành g i á m sát người vì cái gì hắn một điểm cảm giác đều không có đường cựu tiêu cảm nhận được tống lê minh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt quay đầu tống lê minh nên tiếp cái k i a c ố bức nhân ánh mắt không tự chủ run lên không rét mà run ngón tay theo bản năng bỏ vào túi bóp nát một cái hạch đào mà nguyên bản một mặt khẩn trương thư hoa đột nhiên nhìn thấy tống lê minh trong tay ảnh lưu niệm thạch biến thành h ạ c đào trong nháy mắt trầm tính lại thậm chí còn có chút mút m cười nhưng à n đường còn lắng, n g trước tiêu một cựu mực còn có đó đối điều lo lắng. Như vậy h i ệ tại, n n à hoàn toàn một điểm là o lắng cũng không、có. Nguyên bản n có. n không g coi có là, đường cựu tiêu xuất hiện nàng này sống còn sống ngàn năm. Nhưng đường hiện là có cái Chỉ có cái cựu sót. thể tại thật tốt ít thể tiêu xuất mấy về sau hết thể liền trở nên không giống nhau nếu như người ở phía trên biết chuyện của nàng đường cựu tiêu ngược lại là có thể đi thẳng một mạch nhưng là nàng đâu cuối cùng trốn bất quá phía trên ma c h ả o hiện tại xem ra nàng giống như đ a tâm đường cựu tiêu lực lượng so với nàng tưởng tượng phải lớn lớn hơn nhiều với lại nàng tin tưởng có đường cựu tiêu che chở bác hoa thành nhất định có thể thoát khỏi cổ chiến trường ước thúc mà nàng trưởng thành đến vũ tổ định phong cũng không phải là không thể được đương nhiên nàng lý tưởng lớn nhất muốn đi bên ngoài đi dạo keng ký chủ đệ tống lê minh cảm thấy tuyệt vọng tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ một mươi sáu một mươi bảy keng thư hoa thành tâm quy thuận tu vi hai mươi trước mắt tu vi cựu mệnh vũ tổ một trăm linh m ộ mươi tám keng ký chủ chấn kinh bác hoa thành đám người tu vi năm mươi trước mắt tu vi i ể u mệnh vũ tổ sáu mươi nghìn một m ư ờ i tám nghìn không đường cựu tiêu không nhìn nữa tống lê minh lần nữa nhìn t r u n g quanh một vòng đám người đưa tay ra hiệu mọi người không nên kinh hoàng về sau ta chính là b á c hoa thành tân chủ mọi người có thể gọi ta đế quân lời vừa nói ra đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không khỏi có chút k h ô n g phục mặc dù đối phương xác thực rất lợi hại nhưng đến ngọn nguồn là đến từ cấp thấp đại lục lại là người ngoài sao có thể tiếp quản b á c hoa thành nhưng trong lòng có bất mãn đi nữa cũng không dám biểu lộ ra chỉ có thể đưa ánh mắt về phía bọn hán thành chủ thư hoa cảm thụ được ánh mắt của mọi người thư hoa trầm tư mấy giây một mặt trang nghiêm đi vào đường cựu tiêu trước người không mình hành lễ nói đ ế quân ngài yên tâm ta bác hoa thành người đều sẽ nghe ngài hiệu lệnh lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều đổi sắc mặt thực sự không thể tin được t r ư ở n g môn dễ dàng như thế đáp ứng liền tại bọn hắn xoắn suýt thời điểm thư hoa ngồi dậy lạnh leo cứng rắn ánh mắt băn khoăn một vòng lời nói mang theo uy hiếp nói nếu không muốn chết liền đến b á i kiến tân chủ đang khi nói chuyện quanh thân tràn ra hà khí đám người dọa đến cấm như hạt hiền Vừa vấn, về ngay ra thanh sau, nghĩ liền cũng không dám ra ngoài âm thanh chất vấn, bọn hắn lại không dám nói lung tung. Thế là, liên tục cân nhắc về sau, một cái tiếp theo một cái quỷ trên chấp chất Thế theo tới tục một tiếp một mặt lại cái cái là, cả sự dám dám âm quỷ đương ấ t thành cùng cuối Bác kính Ken! n g Hoa đầu. đám ờ i t h không. Đường cựu tiêu hài lòng gật đầu làm cho này bên trong tân chủ nhân tự nhiên là muốn nói hơn mấy câu nhìn xem đám người nghiêm túc nói đã các ngươi như thế nghe lời ta hướng các ngươi cam đoan một điểm một số năm sau các ngươi đem có thể tự do tu luyện đa tạ đế quân đám người nghe lời này từng cái trên mặt tràn đầy vui mừng trong lòng cũng bắt đầu chờ mong bắt đầu nhưng duy có một người lúc này tâm tình nặng nề giống như là có một toàn n u i lớn hắn mặt tâm trầm một khoả lại một khoả nạn ra h ệ i đảo đường cựu tiêu cười chuyển hướng tống lê minh n h ặ t tiếng nói người cũng không cần lo lắng người đem giống như bọn họ nhưng mà người đến lột xong những n à y h ệ i đảo coi như là ta đưa cho người trừng phạt nho nhỏ là đa tạ đế quân đa tạ đế quân tống lê minh như nhặt được đại xá cảm kích quỷ trên mặt đất đường cựu tiêu khoát k h o tay Các nhưng ờ i đi làm việc đều làm v ra. đ mà người ngay n h tại điện. Đám người đem Thư sau, Hoa tất choáng đ tiêu, váng trong nháy mắt đường cựu tiêu đã không nói lời gì dắt ống tay áo của nàng sẽ rách không gian bước vào trong đó trong nháy mắt hai người biến mất tại đại điện bên trong thời điểm xuất hiện lại đã đứng tại bắc hoa thành thành nam dưới tường thành thư hoa không rõ ràng cho lắm nhìn xem đường i ể u tiêu vì sao muốn mang nàng tới đây đường i ể u tiêu không nói chuyện khoát tay trên tay chợt xuất hiện một đạo bạch quang nhẹ nhàng đặt tại trên tường thành một giây sau nguyên bản d ắ n chắc trên tường thành trống rông xuất hiện một cánh cửa thư hoa kinh hái há to miệng nàng làm thành chủ đã tại bắc hoa thành chờ đợi hơn ngàn năm đối với nơi này mỗi một phần thổ địa cũng hết sức quen thuộc mà ở trong đó mỗi một chỗ nàng đều đi qua vô số lần nàng chưa bao giờ phát hiện trên tường thành lại còn có một cánh cửa mà môn thông hướng nơi nào nàng cũng tương tự không biết bắc hoa thành nhưng thật ra là một cái kính t ự ợ thành đường c ử u tiêu kéo ra môn dẫn đầu đi vào một bên đi vào trong một bên giải thích tại hảo cảnh thời điểm hát giao long nói cho hắn biết phát hiện hai cái bắc hoa thành thế là hắn từ thư hoa gian phòng đi ra bay đến giữa không t r ú n g rốt cuộc biết trong đó quan phiếu cùng nói là hai cái bắc hoa thành chẳng nói một cái chân thực một cái giả l ậ p giả l ậ p cái kia là một cái đại trận trận nhãn vị trí có thể hoàn toàn giám sát đến bắc hoa thành mỗi một cái góc một t ơ một hào đều sẽ không bỏ qua bao quát n g ư ờ i đi ngủ ăn cơm tắm rửa các loại mà đại trận chỉ có một người có thể đi vào đó chính là bắc hoa thành bốn đại chấp sự thứ nhất tống lê minh vốn là xuất phát từ hiếu kỳ đường cựu tiêu tại trong đại trận đợi trong chốc lát vô xảo bất thành thư vừa vặn nhìn thấy tống lê minh muốn muốn tạo phản cho nên lặng yên không tiếng động giết tới dùng lực lượng thời gian đông lại thời gian đem tống lê minh trong tay ảnh lưu niệm thạch đội thành hạch đảo thư hoa nhìn một vòng mấy lúc sau lại biết đại trận cách dùng toàn bộ mặt đều tái rồi kém chút chửi ầm lên tắm rửa cũng có thể giám sát đây quả thực là biến thái hành vi nàng chẳng phải là toàn bộ tống lê minh tên hỗn đạn kia thấy hết là rất hèn gọn đường cửu tiêu có chút bất đắc dĩ thở dài bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ta đã đem tống lê minh liên quan tới ngươi ký ức toàn bộ xóa bỏ thư hoa mặt mo đỏ ửng trong đầu lại có mới nghi vấn đế quân lại như thế nào biết được tống lê minh dình coi chẳng lẽ đế quân dình coi tống lê minh ký ức đường cửu tiêu vừa biết ý nghĩ của đối phương kém chút một thổ huyết hắn chỉ là lược thi ân huệ hy vọng thư hoa có thể cảm ơn toàn tâm vì hắn làm việc cái này tư duy làm sao còn đi trệ lập tức giải thích nói ngươi yên tâm tiêu trừ ký ức làm việc là hát dao long làm thư hoa nghe vậy thoáng yên tâm một đầu không biết nói chuyện lòng miệng tóm lại l à kín đối đường cửu tiêu nói lời cảm tạ đa tạ đế quân hao tâm tổ n trí đường cửu tiêu không lắm để ý k h o á t khoác tay lại nói ta đã xem đại trận làm sửa chữa nữ nhân tầm điện giám sát không đến nhưng nam nhân tầm điện vẫn là có thể giám sát về sau nơi này liền liền có n g ư ờ i đến giám sát thuộc hạ tuân mệnh thư hoa lập tức đáp ứng đường cửu tiêu đứng chắc tay xuyên thấu qua giám thị đại trận nhìn xem đang cố gắng lột hạch đào tống lê minh giờ phút này trong miệng hắn hùng hùng h ổ h ổ thậm chí còn ăn trộm mấy cái hạch đào chương hai trăm sáu mươi bảy gen đúc hồng quang đường cựu tiêu nhìn xem tống lê minh tức giận bộ dáng mất cười một tiếng hắn hạch đào cũng không phải ăn ngon như vậy thư hoa bị đường cựu tiêu c ư ờ i vọt đến mắt trái tim đột nhiên lọt cái nhịp đế quân ngươi muốn ở đây ở lại sao đương nhiên nàng cũng không dám có cái gì ý nghĩ xấu đường cựu tiêu đã thành thân nếu là không kết hôn đoán chừng phụ nữ muốn cưới hắn có thể từ cựu châu đại lục xếp thành hàng dài đến bắc hoa thành bất quá có thể mỗi ngày nhìn nhiều nhìn xuất ca mặt nàng cũng cảm thấy là sinh hoạt bên trong một điểm mỹ hảo điều hòa đường c ử u tiêu bên cạnh mắt nhìn nàng người an bài cho ta một gian phòng ta tạm thời ở lại vâng thư hoa cung kính gật đầu không khỏi cảm xúc bành trướng có một t r ư ơ n g mặt đẹp trai mỗi ngày ở trước mắt lắc lư cảm giác mình đều có thể tuổi trẻ mấy trăm tuổi cuối cùng đường c ử u tiêu được an bài tại bắc hoa thành xa hoa nhất một gian thượng phòng bên trong trước kia cũng chỉ có phía trên xuống sứ giả mới có tư cách ở lại các loại thư hoa sau khi rời đi hắn trực tiếp hư không về sau xuất ra những tài liệu kia bắt đầu rèn đúc hồng quang lấy thủ đoạn của hắn g e n đúc tự nhiên rất thành công chỉ tiếc hồng quang nguyên bản chất liệu thực sự quá thấp kém coi như cải tạo về sau hồng quang cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là một thanh thánh phẩm vũ khí mà giờ k h ắ c này phượng khuynh thành vẫn tại ngủ say bên trong bảy cơ hiệu đường cựu tiêu âm thầm suy nghĩ hạ h ư u phong lúc này đã không sai biệt lắm nên đến mà hắn định đem hạ h ư u phong lưu tại bắc hoa thành làm ánh mắt của hắn ngược lại không là không tin thư hoa mà là hắn muốn để phòng tống lê minh cái này nhân tâm nghĩ không đúng mà thư hoa đối với hắn lực trấn nhất có hạn nhưng bây giờ hắn còn không có thời gian đi xử lý bắc hoa thành lên một cấp cho nên người này vẫn phải tạm thời giữ lại trầm ngâm nửa ngày đường cựu tiêu kéo ra hư không chi môn lại về tới gian phòng bên ngoài trời đã tối hẳn xuống tới đường cựu tiêu khoác tay xuất ra một viên chiếu sáng dùng dạ minh châu nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng ánh mắt n g h i ê m một chút hắn nhìn thấy dưới mặt bàn có một khối bóng đen to lớn xuất ra h ư n g quang không chút do dự đối cái bóng k i a lăng không bổ tới thoáng chốc một đạo bạch sắc quang mang như trăng huyết bá một cái nhanh như, như thiểm điện chém ra ngoài đạo hắc ảnh kia trong nháy mắt bị bạch quang thốn vệ bạch quang trói mắt chiếm cứ bóng đen lưu trên mặt đất mà lúc này đại điệu một tiếng ầm vang vang gian phòng đột nhiên đoạn vỡ thành hai mảnh tính tình có chút đại a đường cựu tiêu cười lung lay trong tay hồng quang hắn tại rèn luyện thời điểm phát hiện hồng quang bên trong có một đạo linh hồn hỏi qua hệ thống về sau mới biết được linh hồn này tên là thị ảnh thú mà thị ảnh thú lấy cái bóng làm thức ăn là ảnh tộc khắc tinh nhưng thị ảnh thú số lượng cực thiếu hồng quang bên trong con này thiên p h còn có thể chỉ tiết chế tác hồng quang thời điểm sử dụng vật liệu không thật là tốt hạn chế lại thị ảnh thú phát huy ngươi yên tâm chờ sau này tìm tới thích hợp vật liệu ta nhất định giúp ngươi tái tạo thân thể đường cửu tiêu an ủi hồng quang bên trong tiểu g i a hỏa chi chi chi đáp lại một tiếng liền yên tĩnh trở lại đường cửu tiêu đem hồng quang thu hồi đạp ra khỏi cửa phòng mà giờ k h ắ c này bắc hoa thành cửa thành một vị gầy khô làm lão đầu tại cái k i a đi qua đi lại nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút trong lòng suy nghĩ đế quân đến không tới xem ra đế quân cái gọi là máy bay cũng không có gì đặc biệt chỉ có kỳ biểu khe thở dài một cái đế quân một đến hắn cũng không dám tùy tiện đi vào vạn và nhất hỏng sự tình sẽ không tốt chính phiền một lấy chợt thấy một tên khí chất cực g a i nữ nhân từ trong thành đi ra hắn s ữ n g sở làm sao còn có người giang nên tiếp ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm cái kia nữ nhân đã đi vào trước người hắn thái độ khách khí mở miệng tới thế nhưng là bác hoang tông người hạ h ư u phong định nhãn xem xét nữ nhân này là bác hoa thành thành chủ ôn quần nói chính là mời tiến đến đi đế quân ở bên trong chờ ngươi rất lâu thư hoa nhìn lướt qua lão đầu trước mắt nàng l ạ có ấn tượng là trên dưới trăm năm trước bị nàng tự tay xử trí bắc hoang tông trưởng môn hạ h ư u phong đế quân trước đó đ ề cập qua bắc hoang tông nói rõ bắc hoang tông đã về lại đế quân thủ hạ chỗ lấy đối đãi lao giả trước mắt thái độ tương đối ôn hòa hạ h ư u phong đến cùng là bắc hoang tông lao trưởng môn mặc dù tại khí thế tu vi bên trên đều không kịp thư hoa nhưng là phía sau có đế quân cho nên không có bất kỳ cái gì luôn g cuống khách khách khí khí đi theo thư hoa tiến vào trong thành hai người đi thẳng tới trong thành điện thư hoa đi ở phía trước thái độ cung kính nói đế quân người đã mang đến thuộc hạ hữu phong tham kiến đế quân hạ hữu phong nửa quỷ ở trên ngầm đầu nhìn ngồi tại thượng vị đường c ự u tiêu trong lòng càng hiếu kỳ đế quân là bao lâu đến nơi này hắn nhưng là đi dòng g ã thời gian một ngày đứng lên đi đường c ự u tiêu chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi đều ngồi đi đà tạ đế quân thư hoa cùng hạ hữu phong đồng thời ô m q u y ề n ngồi ở một bên hiện tại các ngươi đều là thủ hạ của ta đều không cần câu thúc đường c ự u tiêu h ấ p miếng t r à thản nhiên nói nơi này liền tạm thời giao cho thư hoa hạ hữu p h o n g ngươi liền lưu tại bắc hoa thành phụ tá thư hoa hiểu chưa thuộc hạ tuân mệnh hạ h ư u phong đứng dậy quỳ một chân trên đất tự nhiên một có dị nghị đường cửu tiêu gật gật đầu lấy điện thoại di động ra điểm truyền âm phủ mặc nghiệm một bà văn truyền t ố n g cho trần kim rất nhanh một thanh â m chuyển đến trong lỗ thai của hắn đường cửu tiêu nghe xong đại hỷ trần kim hiện tại tu vi đã là vũ tổ đình phong nói rõ thu thật quả thật có thể đem người cảnh giới củng cố ở thế là từ trong túi càn k h ô n xuất ra một viên thu thật quả đưa cho hạ h ư u phong trước đó ngươi làm rất tốt đây là thưởng cho ngươi đà tạ đệ quân hạ hữu phong nhìn thấy thu thật quả con mắt l o a ánh sáng k í c h động tay tiếp nhận đế quân thưởng thu thật quả không có nửa phần trần trở trực tiếp nuốt xuống ngay tại nuốt vào trong nháy mắt một cỗ lực lượng khổng lồ từ hạ hưu phong trong thân thể phóng xuất ra mà tu vi của hắn bắt đầu từ từ kéo lên năm mệnh vũ tổ lục mệnh vũ tổ mãi cho đến vũ tổ đ ỉ n h phong mới dừng lại thư hoa ngồi ở một bên đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình kinh ngạc há to miệng nàng chấp trường bắc hoa thành hơn ngàn năm dạng gì pháp bảo chưa thấy qua nhưng là có thể khiến người ta từng điểm từng điểm đem tu vi tăng lên tới vũ tổ định phong nàng chưa từng thấy qua đây là đế quân thú bút đây là thần tích ca keng trong tên vũ tổ tu vi nhiệm vụ đã hoàn thành mở rộng cựu châu đại lục diện tích nhiệm vụ đã hoàn thành vũ tổ đ ỉ n h phong nhiệm vụ tháng hai năm một mươi keng ký chủ trấn kinh thư hoa tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi cựu mệnh vũ tổ một trăm một mươi một nghìn một mươi tám nghìn đường cựu tiêu đã sớm đoán được thư hoa sẽ khiếp sợ nhưng là hắn phát hiện một kiện kỳ quái sự tình hạ h ư u phong tu vi tăng lên tới vũ tổ đ ỉ n h phong thời điểm trên người có một tia kim quang nhưng là trần kim tăng lên thời điểm nhưng không có quan sát một chút hạ hữu phong lực lượng một cái liền hiểu được nói trắng ra là thu t h ậ t quả chẳng qua là vũ tổ cảnh giới người sớm đi tới vũ tổ đ i n h phong muốn vượt qua vũ tổ đ i n h phong đạt tới cấp tiếp theo ở giữa quá trình vẫn là t ỉ n h không giới về phần đạo kim quang kia là thiên phú c h i quang hoặc là nói có kim quang mới có thể tấn cấp cảnh giới tiếp theo không có kim quang đời này đã là như thế đa tạ đế quân thành toàn hạ hữu phong lần nữa dập đầu tâm tình kích động không thôi đi theo đế quân quả nhiên không sai bắt đầu ta từ trước đến nay là luận công hành thường h ả o h ả o hoàn thành ta cho nhiệm vụ của các ngươi ta sẽ không bạc đãi bất cứ người nào đường cựu tiêu tạm thời còn sẽ không cho thư hoa nhưng là nàng đã xếp vào quan sát của hắn trong danh sách lần sau lúc trở lại lần nữa chưa chắc không thể cho nàng một viên là thuộc về nhất định h ả o h ả o là đế quân hiệu lực hạ hữu phong cùng thư hoa chăm miệng một lời thư hoa càng hư phấn nàng đ ờ i này mơ ước lớn nhất liền là trở thành vũ tổ đ ỉ n h phong bây giờ xem ra vẫn là có khả năng lại một lần nữa kiên định nàng đi theo đường cựu tiêu quyết tâm nơi này liền muốn giao cho hai vị các ngươi xem trọng bắc hoa thành nhất là tống lê minh đường cựu tiêu thản nhiên đứng dậy một c ư ớ c bước ra biến mất ngay tại chỗ chương hai trăm sáu mươi tám bị chơi sỏ trường sinh điện dáng người chập trần hồ cơ hoa một xương cốt giống như lệnh qua ngụy thập trên giường tức giận nhữ mày lại trong mắt tức giận thật lâu không tiêu tan tức giận nói đáng chết đường cựu tiêu vậy mà không lĩnh tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh thật là đáng chết đang khi nói chuyện nàng lắc e o s o n g tay đẻ chặt ngụy thập bả vai đem mặt thiếp trên mặt của hắn nhìn qua mười phần thân mật giọng mang n g hoặc nói tiểu thập nếu không để tỉ, tỉ dễ chịu một cái ngụy thập chầm rãi mở mắt ra lần đầu tiên không có một bàn tay đem hồ cơ hoa đ ư ợ bay đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái hồ cơ hoa gương mặt tiện tiện mắng đáng đ ờ i hồ cơ hoa thời gian ngắn giống như là một cái bị đạp cái đôi mèo từ trên giường nhảy lên toàn thân tràn ra một cỗ sát khí ngập trời nàng suy nghĩ một đường càng nghĩ càng giận nàng đường đường cựu mệnh vũ tổ ả n h tộc lại bị nho nhỏ cựu c h â u đại lục rác rưởi đẹ lên đánh nàng thế nhưng là ảnh tộc a một cái cỡ nào vô địch tồn tại tay nắm thành quyền nắm khanh khách vang trong giọng nói tràn đầy lệ khí cùng không hiểu vì cái gì đường cựu tiêu có thể đánh làm tổn thương ta ngươi y thập đã sớm đoán đ sớm ợ c c hồ hoa t có còn lương tâm hay không người là ngươi để cho ta đi giết chết thế nhưng là nam nhân của ta hồ cơ hoa càng cho hơi vào hơn b ộ t mực một cước đạp hướng ngươi thập ngươi thập thân ảnh khét động biến mất ngay tại chỗ thời điểm xuất hiện lại đã ngồi trong phòng trên ghế y nguyên duy trì ngồi xếp bằng trạng thái tu luyện tự biết có chút đối lý nghiêm mặt nói nói chính sự ngươi lại như thế nào bị đánh hồ cơ hoa tùy tiện nằm n g ị c h xuống giường bày ra một chữ to hữu khi vô lực thở dài đường cựu tiêu tiểu tử kia có một chiêu có thể đem không gian chung quanh phong tỏa nhưng chỉ có thất mệnh vũ tổ hắn đánh ra tới lực lượng ta vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực kém chút liền chết tại cái kia may mà ta nói đến đây đột nhiên ngồi lên một quyền đập vào trên giường không đúng không đúng lao nương bị lừa rồi vê anh dưới thân cái kia chất gỗ giường trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn mà hồ cơ hoa thì là lơ lửng ở giữa không trung nàng cẩn thận nhớ lại lúc ấy nàng m ư ờ i phần sợ hãi đ ộ t ảnh mà chạy dễ như t r ở bàn tay từ đường cựu tiêu trong tay trốn thoát thế nhưng là đường cựu tiêu tốc độ tuyệt đối không so với nàng đ ộ t ảnh chậm nàng kinh hoàng thoát đi thời điểm nghe được rõ ràng đường cựu tiêu hô một câu muốn chạy nàng thậm chí còn nghe được lược t ố n g không thanh âm cho nên mới sẽ bối rối bỏ chạy ngay cả đầu cũng không dám về bây giờ nghĩ lại căn bản vốn không đối lấy đường cựu tiêu sát phạt quả đoán tính nết lần thứ nhất gặp nàng không chết chắc chắn sẽ không nói nhảm trực tiếp chiêu thứ hai đáng chết đường cựu tiêu nhất định chỉ có một c h i ê u hơn nữa còn là loại kia thụ thời gian hạn chế một ngày hoặc là mấy ngày mới có thể thả một lần v õ kỹ hồ cơ hoa nghĩ thông suốt nguyên do trong đó càng tức giận nàng thật bị chơi xỏ lúc ấy nàng muốn quay đầu nhất định có thể đánh giết đường cựu tiêu ngụy thập an tĩnh ngồi xếp bằng trên ghế nghe xong hồ cơ hoa phân tích chấm tư một chút từ trong túi c à n khôn lấy ra một bọc nhỏ bột phấn ném cho nàng đây là kim p ấ n có thể tại bất luận cái gì không gian thu hẹp bên trong t ò a sáng điện chủ đại nhân chẳng lẽ liền không có điểm khác bảo vật sao tỷ tỷ nói thế nào đã từng là trong mộng của ngươi tình nhân a hồ cơ hoa bụng mừng rỡ nàng hiện tại có thể xác nhận đường cựu tiêu trước đó là cố lộng viền hư cho nên nàng muốn trở về r ế t chết đường cựu tiêu tìm về mặt mũi nhưng vì dự phòng ngừa vắng nhất cho nên muốn nhiều muốn mấy món bảo vật dù sao năm đó ở cổ chiến trường cầm lại bảo vật cũng không thiếu ngụy thập suy tư một chút vẫn là lấy ra một thanh thuần bạch sắc dù ném cho hồ cơ hoa hồ cơ hoa đưa tay tiếp nhận trắng dù trên mặt không ức chế được cao hứng tiến lên một tay lấy ngụy thập ô m lấy vẫn là đệ đệ đau lòng tỉ tỉ lan thất bại nữa ngươi cũng không cần vừa trở về ngụy thập manh liệt thò tay kèm ở hồ cơ hoa cổ trực tiếp đưa nàng ném ra gian phòng hồ cơ hoa giữa không trung lật ra một vòng đem trắng dù mở ra vô số bạch quang gắn vào trên người nàng chưa rơi xuống đất liền trong nháy mắt biến mất trực tiếp xuất hiện tại trường sinh điện cửa chính nàng cười híp mắt chống ra trắng dù này dù tên là già thiên tán mở ra dù về sau có thể che đậy thiên đạo tại một phương khu vực t r o n lấy dù làm trung tâm hình thành một cái tự có thiên địa mà cầm dù người chính là cái này một vùng trời nhỏ chúa tể tại nàng trong trời đất mặc dù không thể vi phạm thiên đạo nhưng mình cũng tuyệt đối không chết được đường tiểu tiêu ta ngược lại muốn xem xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực hồ cơ hoa đem giả thiên tán thu hồi bảo vật này thế nhưng là nàng đ ó n sát thủ có thể không cần cũng không cần dù sao giả thiên tán nguyên bản là vi phạm thiên đạo c h i vật dùng một lần liền rách dưới một điểm bây giờ còn có ba lần sử dụng cơ hội đang muốn ngự kiếm mà đi đi tìm đường t i u tiêu trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ g i á n g r ấ p kỳ kỳ quái quái giống như là một con chim lớn cánh lại rất nhỏ cau mày chuẩn bị tiến lên xem xét đại điệu trên thân thể lại đột nhiên mở một cánh cửa sổ sau đó nàng trơ mắt nhìn từ chim trong bụng đi ra một người người kêu mặt mũi lanh k h ố c khuôn mặt phá lệ làm người khác chú ý làm nàng không nhịn được nghĩ hủy đi ánh mắt không khỏi tối tối đường i ể u tiêu hồ cơ hoa sắc mặt biến đổi lại là một bộ ngả ngớn bộ dáng cười tủm tìm mở miệng làm sao là nghĩ thông muốn cùng tỉ tỉ cộng độ lương tiêu đường cựu tiêu khoác tay đem siêu quăng nhanh máy bay thu hồi đến ngẩng đầu nhìn về phía viết có trường sinh điện đại môn chỉ nhìn lướt qua hồ cơ hoa trầm giọng nói gọi các người điện chủ đi ra ta là tới tìm hắn thật sự là khẩu khí thật lớn a chúng ta điện chủ là người muốn gặp là có thể gặp sao hồ cơ hoa vẫn như cũ mang theo cười theo bản năng liếm môi một cái bất quá tỷ tỷ liền nữa thích loại này đại khẩu khí nàng hôm nay nhất định phải cầm xuống đường cựu tiêu cho hắn biết cái gì gọi là muốn sống không thể muốn chết không được nương theo lấy nàng rơi xuống âm bất thình lình một trường vô g a một trường này hóa thành một cái, bóng mở, lên một cái rồi biến mất hư, hư thật, thật. làm cho người hoa mắt trong nháy mắt đã đi tới đường c ử u tiêu trước người đường c ử u tiêu cảm thụ được một trường này mang theo c ử u mệnh vũ tổ lực lượng trực tiếp xé rách hư không đạp đi vào thời điểm xuất hiện lại đã đi tới hồ cơ hoa sau lưng rút ra hồng q u a n g một kiếm đánh xuống hồ cơ hoa thoáng chốc cảm giác được một cỗ để nàng e ngại lực lượng từ phía sau chuyển đến hóa thành cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất nhưng cuối cùng vẫn là chầm nửa nhịp phức một ngụm máu tươi phun ra nàng lại không dám thất lễ đem giả thiên tán đột nhiên mở ra chương hai trăm sáu mươi chín dù dưới thiên đ i ệ giả thiên tán đột nhiên mở ra ở giữa không t r ú n g phi tốc xoay tròn lấy dù đỉnh làm trung tâm đang xoay tròn bên trong dần dần bị lớn chỉ là hô hấp ở giữa trong vòng phương viên trăm dặm che khuất bầu trời l ấ y trắng dù làm trung tâm tự thành một phiến thiên địa thoáng chốc t r u n g quanh phong dừng lại ánh nắng biến mất thay vào đó là vô số ưu ám trời mà hiện lên mông mông đ u ổ i bụi chi sắc phản phất một điểm sinh cơ đều không có đường cựu tiêu đứng ở hồ cơ hoa nơi xa ngửa đầu quan sát đỉnh đầu bị ô lớn che khuất cái gì đều nhìn không thấy ánh mắt rời về phía hồ cơ hoa hiếu kỳ nhìn chằm chằm hồ cơ hoa trong tay cái k i a một thanh màu trắng dù nhỏ mặc dù không biết là dùng cái gì bố chế thành lúc này lõe một tia hào quang màu xám mà hồ cơ hoa toàn thân cũng tản ra một đạo hào quang màu xám cơ hồ cùng chung quanh hòa là một thể trầm ngâm mấy giây hắn hai mắt tỏa sáng hồ cơ hoa trong tay là bản thể mà che trời là h ứ thể nhìn lên đến không thể a đường cựu tiêu lời bình một câu ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh dù lưu lại ngươi có thể chết hồ cơ hoa đang tại cảm thụ được mình lực lượng mới đó là một loại cao cao tại thượng cảm giác nàng có thể điều khiển bên trong thế giới này bất kỳ quy tắc t ỷ như thời gian không gian thậm chí đừng tính mạng con người nàng cựu mệnh vũ tổ tu vi liền xem như võ tiên cảnh giới tới nàng cũng có thể diệt thế nhưng là tại không nghĩ tới sắp chết đến nơi trước mắt đường cựu tiêu vậy mà như thế càn rỡ sóng mắt lưu chuyển ở giữa nàng hư một tiếng ta rất thưởng thức ngươi nguyên bản ngươi có thể trở thành ta nam sủng hiện tại ngươi không có cơ hội nhưng mà nói xong lẹ l ư ơ i liếm dưới miệng ngôi trên ta giết ngươi về sau thi thể của ngươi là của ta ha ha, ha. nương theo lấy nàng phóng đạn tiếng cười trói thai vô số bóng t ố i trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như là hồ cơ hoa cái bóng trong tay riêng phần mình cầm một thanh màu trắng rủ s i ê u nhanh như lưu tinh mang theo nồng đậm sắc ý bốn phương tám hướng hướng về phía đường cựu tiêu đâm tới mỗi một cái bóng thả ra lực lượng đều giống như bị thiên đạo ra chỉ qua đồng dạng tản ra một cỗ quang mang nhà nhạt, nhạt chỉ có cựu mệnh vũ tổ tu vi lại cảm giác so vũ tổ định phong lực lượng còn muốn cho người tuyệt vọng đường cựu tiêu ánh mắt lại đen lại thâm sâu sâu không thấy đáy chỉ là cái tiết r o n g đó không sợ hai chút nào gặp bóng tối tới gần trong tay hồng quang tranh nhưng mà ra b á một đạo trướng mắt bạch sắc qua n mang từ hồng quang bên trong vọt ra từ xa nhìn lại tựa như là đường cựu tiêu cầm một thanh kiếm ánh sáng sừng sững tại một đám yêu ma quỷ quái bên trong chiến thần trường kiếm vung lên một chiêu quét ngang thiên hạ một đạo bạch mang từ thân kiếm loại ra lôi cuốn lấy quần c u ộ n như biến cố lớn lực lượng ẩm vang hướng bốn phía tránh đi cái kế bạch mang giống như là có được thực thể lại như là mang theo sinh mệnh mở miệng một tiếng trực tiếp đem nào tới cái bóng thôn phệ không còn một mảnh thoáng qua ở giữa tất cả cái bóng toàn bị chém đứt như khói đen tiêu tán trong không khí nguyên bản địa phương âm u đã kinh biến đến mức trụi lùi hồ cơ hoa hô hấp cứng lại đơn giản không thể tin được nàng mới vừa rồi còn đang nghĩ đến cùng là cái gì lại có thể đâm bị thương nàng hiện tại rốt cục thấy rõ đâm bị thương vũ khí của nàng nguyên lai là một thanh biết phát sáng kiếm đột nhiên mở to mắt mắt lạnh leo rét lạnh như đao trách không được ngươi dám đến trường sinh điện dương oai nguyên lai là được một thanh vũ khí tốt chỉ tiếc ngươi vẫn là sẽ chết dứt lời đem trong tay trắng dù đột nhiên nhất chuyển trong trời đất nhỏ bé cái bóng một lần nữa hiện, hiện. khôi phục như lúc ban đầu thần kỳ hơn là tại bên trong thế giới nhỏ này tất cả quang mang đều ảm đạm xuống phảng phất bị một loại lực vô hình cách trở đường cựu tiêu cảm giác được hồng quang bên trong tiểu g i a hỏa tố khổ không khỏi nhữ mày hồng quang thế nhưng là cái bóng tuyệt đối khắc tinh bị hồng quang đánh tới cái bóng tuyệt không tái sinh khả năng nhưng trước mắt cái bóng là chuyện gì xảy ra còn có hồng quang q u a n g mang cũng quá yếu cơ hồ muốn biến mất ha ha ha đường cựu tiêu ngươi bây giờ nếu là thay đổi chủ ý làm ta nam sủng ta liền đại từ đại bi đối ngươi mở một mặt lưới hồ cơ hoa nhìn xem sắc mặt nghiêm túc đường c ử u tiêu t â m tình thật tốt nếu là cái khác nam nhân nàng tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả trực tiếp liền giết chết nhưng đường c ử u tiêu lớn lên thực sự đẹp mắt còn có cái k i a một thân để nàng mê m ộ i đường con thật là làm nàng thèm nhỏ dãi cho nên nàng nguyện ý cho thêm đường c ử u tiêu một cơ hội nhỏ nhoi đường c ử u tiêu đem ánh mắt khóa chặt trong tay hồ cơ hoa trắng dù phía trên hắn có thể minh xác cảm giác được phương thiên địa này có gì đó quái lạ có điểm giống là ảo cảnh tắt xén bản có thể cải biến nơi này thiên địa quy tắc nhưng không thể tùy tâm sử dụng thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút triển khai thời gian phát tắc trực tiếp tra xét hồ cơ hoa ký ức dơ bẩn đường cửu tiêu sau khi xem xong gân xanh trên trán lăn lăn hồ cơ hoa vậy mà muốn giết hắn về sau đem thi thể của hắn đóng băng bắt đầu mỗi lúc trời tối cung cấp nàng hưởng dụng nữ nhân này liền là cái đồ biến thái a bất quá thông qua thăm dò đối phương hắn cũng đã nhận được tin tức hữu dụng già thiên tán không phải có linh c h i vật muốn phá giải nơi này độc lập một phương thế giới trước muốn bài trừ cái tia thanh giả thiên tán hiếp dưới mắt con người hơi chuyển động ý nghĩ một chút sử dụng thời gian đảo lưu trong nháy mắt đi tới nhỏ thiên địa quy tắc còn không có thay đổi hắn chưa đối cái bóng động thủ trước đó lúc này đông đảo cái bóng bay về phía hắn hơi chuyển động ý nghĩa một chút vận dụng không gian chi lực một bước bước vào biến mất ngay tại chỗ ân người đâu hồ cơ hoa con mắt t r ò n tròn kinh ngạc bốn phía nhìn một cái làm sao cảm giác có chút không đúng nhưng là lạ ở chỗ nào nàng lại không nói ra được giống như là nàng có một loại dự cảm tiếp đó đường cựu tiêu phải dùng ra một kiếm đem chúng quanh đ ả o cái bóng toàn bộ cắt ngang thậm chí đường cựu tiêu muốn bay đến phía sau nàng dùng trong tay tản ra q u a n g mang trường kiếm đánh lấy nàng nàng không giam chút nào lãnh đ ạ m mặc dù tại vùng trời nhỏ này bên trong nàng là chúa tể nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua chúa tể không chết được thân hình phút chốc nhất chuyển bước vào cái bóng bên trong đường cựu tiêu từ trong không gian đi ra ngự a không đứng giữa không t r ú n g túi đầu nhìn xem trốn chạy hồ cơ hoa cười lạnh một tiếng lần nữa dùng ra không gian chi lực biến mất ngay tại chỗ tiếp tục hướng không t r u n g bay đi hồ cơ hoa từ cái bóng bên trong chui ra ngoài khóa chặt lông mày một mặt mở mịt nhìn xem đường cựu tiêu bóng lưng hắn cái này là muốn chạy trốn nhìn không được bật cười lắc đầu quá ngây thơ rồi đây chính là già thiên tán tự thành t i ể u thiên địa còn muốn đào t à u hơi chuyển động ý nghĩ một chút thuận cái bóng thẳng vào giữa không trung đã đường cựu tiêu muốn trốn nàng một mực đuổi theo dù sao đường cựu tiêu trốn không thoát lòng bàn tay của nàng nàng muốn chơi chết đường cựu tiêu tiếp đó thỉnh thoảng sẽ có một cái bóng ngăn ở đường cựu tiêu trước người đường cựu tiêu căn bản không để ý tới nhiều lần sử dụng không gian chi lực dùng sức hướng không trung bỏ chạy thực sự đi không được cầm hồng quang tiện tay một chạm cường đại bạch quang lói ra mặc c ậ nhiều thiếu cái bóng đều bị hắn một đao chèm g i t đường cựu tiêu đường uổng phí sức lực người chạy không ra được hồ cơ hoa không nhanh không chậm mang theo h í ngược chi tâm cùng sau lưng đường cựu tiêu có một chốc lát này còn không bằng để bồi bồi t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ để ngươi dục tiên dục tử có thể không thể đi ra ngoài cũng không từ ngươi nói tính đường cựu tiêu tính toán khoảng cách đã không sai b i ệ t lắm thu hồi hồng quang đem cựu thiên huyền mình kiếm đem ra đối bầu trời dùng hết toàn lực chính là một kiếm đánh xuống chương hai trăm bảy mươi bị ném dưới nữ nhân trận trận vù vù thanh â m l o ạ sáng một đạo mang theo kiếm đạo pháp tắc to lớn tinh kiếm khí màu đỏ từ cựu tiêu huyền m i n h kiếm bên trong chém ra ngoài cái tiêu đạo tinh hồng sắc quang hóa là một dòng sông lớn trong nháy mắt tròn tại thường thiên phía trên hồng quang tung xuống chiếu đỏ lên phía dưới hai người cũng chiếu đỏ lên hồ cơ hoa mắt chỉ là trong nháy mắt tự xưng một phương t i ể u thiên địa như cao lầu sụp đổ không còn sót lại chút gì ánh nắng lại xuất hiện phong từ phương nam thổi tới ấm áp mang theo một cỗ hương thơm khí t ứ c nơi xa một cái bảy tám tuổi bộ dáng tiểu nam hải ghé vào trên nóc nhà kinh ngạc há to miệm một giây sau từ nóc p h ò n g biến mất không thấy gì nữa hồ cơ hoa n ắ m trong tay lấy bị bổ ra trắng rủ kinh hãi nửa ngày một chỉ hoạn qua đến cái này sao có thể đây chính là từ cổ chiến trường mang về thần khí giả thiên tán bị nó che chỗ ở tự thành một vùng trời nhỏ tại trong trời đất nhỏ bé cầm dù người là chúa tể giả thiên tán là nhỏ thiên đạo không có người có thể cùng thiên đạo chống lại đường i ể u tiêu vì cái gì có thể đoạt thiên có thể chạm phá thiên đạo hồ cơ hoa thần sắc nhất l ắ m cả người đã run một cái nàng cắn răng một cái không chút do dự xoay người bỏ chạy cái này còn đánh cái cái rắm nàng dám khiêu chiến đường cựu tiêu chính là bởi vì có được giả thiên tán không có giả thiên tán riêng là đường cựu tiêu trong tay cái kia một thanh kiếm ánh sáng đủ để đưa nàng chém giết đường cựu tiêu xa ở trên không muốn dùng hồng quang chém giết hồ cơ hoa kém không thiếu khoảng cách thế là một tay vừa nhấc nhất nghiệm phong thiên chỉ cần đường cựu tiêu tinh thần lực cảm giác được địa phương nhất nghiệm phong thiên liền có thể phóng xuất ra hồ cơ hoa vừa độn ẩn đến trường sinh đ i ệ n cổng đ ỗ n g nhiên bị một cố lực lượng quen thuộc bao trùm ở thầm nghĩ không tốt trên mặt kinh hoàng đem kim phấn gắn đi ra kim phấn vừa ra nguyên bản hắc cám trong không gian xuất hiện điểm điểm ánh sáng nàng giống như là gặp quỷ, một đầu tiến vào cái bóng bên trong vâng không gian b ị kín một cái chớp mắt tức thì hồ cơ hoa thụ chút vết thương nhẹ từ cái bóng bên trong nhảy ra muốn muốn lần nữa lộn ẩn nhưng mà lúc này nàng kinh ngạc phát hiện chung quanh cái bóng đã bị đường cựu tiêu vũ khí trong tay thôn vệ không còn một mảnh phương viên mười dặm vậy mà không còn một cái bóng chỉ có nàng dưới chân còn sót lại một chút xíu màu s á m bóng tối nàng lập tức sắc mặt chắm bệnh dưới chân cái bóng chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại dù sao nàng tránh sau khi đi vào cái bóng liền là trong nháy mắt biến mất coi như không biến mất nàng cũng bất quá là ngồi chờ chết mà thôi trong nháy mắt nàng cảm thấy tê cả da đầu thất kinh hô to nguy thập cứu mạng bang làm bên trong tường viện trường sinh điện chủ điện đem điện cửa đóng kín tiếp theo từ trong phòng chuyển đến một thanh âm đại lão ta cùng người này không quen nơi này có chút bà bối coi như là cho ngài bồi thường sau này còn g ặ p lại một cái túi bảo vật từ trường sinh điện bên trong ném đi đi ra một giây sau trường sinh điện toàn bộ đại điện thế mà bay lên mang theo một trận gạo tách phong chỉ trong nháy mắt ngay cả người mang điện biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một mảnh đất trống nguy thập cái tên vương bắt đ à ngươi hồ cơ hoa nổi giận gầm lên một tiếng n à m mơ cũng không nghĩ tới nguy thập vậy mà chạy trốn nàng nói thế nào cũng là trường sinh điện nhị đương ra cứ như vậy bị bỏ nàng không muốn chết xiết chặt g i ả thiên tán cán rủ trong lòng suy nghĩ lấy chạy trốn lộ tuyến keng ký chủ c h ấ n kinh nguy thập tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi i ể u mệnh vũ tổ một mươi ba nghìn m ư ơ i tám nghìn keng ký chủ để hồ cơ hoa e ngại tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi cựu mệnh vũ tổ một mươi năm nghìn một mươi tám nghìn đường cựu tiêu vốn là đến d i ệ t trường sinh điện hắn cũng không nghĩ tới trường sinh điện còn có thể bay đi biết trước dưới tương lai phát hiện coi như vận dụng thời gian pháp tắc cũng không có cách nào đem hắn triệu hồi chỉ biết đạo t r ư ờ n g sinh điện đi đại khái vị trí hồ cơ hoa ta hỏi ngươi ngươi vì sao muốn phái người đi hại lao bà của ta đường cựu tiêu lần trước một bắt lấy hồ cơ hoa cho nên không hỏi ra cái nguyên do hiện tại hồ cơ hoa đã trong tay hắn nhất định phải hỏi ra đến cùng là chuyện gì xảy ra dù sao dính đến lao bà hắn hán quyết không thể để nàng có một chút xíu nguy hiểm hồ cơ hoa lúc này đã chọn tốt một đầu đảo tàu lộ tuyến đối với cái này lộ tuyến đã tính trước nhưng là nàng cũng là cẩn thận người nhất định phải đánh trước tiêu đường cựu tiêu chú ý nhãn châu xoay động mị cười một tiếng ta trả lời về sau ngươi là g i ế t ta đây vẫn là muốn ta đây không đợi đường cựu tiêu trả lời liền mở miệng lần nữa không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào yên tâm ta chỉ muốn mạng sống ngươi không lỗ ngươi không có lựa chọn quyền lợi đường cựu tiêu sắc mặt băng lãnh thu hồi ngươi đảo tàu kế hoạch đi trong tay n g ư ơ i giả thiên tán đã nát hồ cơ hoa sắc mặt cứng đờ lúc này mới phát hiện màu trắng trên r ù xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt giả thiên tán một khi xuất hiện vết nứt liền không thể che trời sẽ cùng tại một thanh phá rủ nhưng ngụy lúc rõ ràng nói cho nàng giả thiên tán còn có thể sử dụng ba lần vừa mới đối phó đường cựu tiêu chỉ dùng một lần làm sao lại nứt không có giả thiên tán không còn bóng dáng nàng căn bản chạy không thoát n ắ m chặt năm năm đ ấ m qua trong giây lát trên mặt lại hiện ra một tiêu mỹ tiếu ngụy thập ngươi là không tìm được nhưng là ngụy thập kế hoạch tuyệt đối sẽ còn tiếp tục xuống dưới ngươi có thể giết ta bất quá lao bà ngươi coi như lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm đi đường cựu tiêu sắc mặt ngưng tụ thời gian p h á p tắc dù sao cũng là đại đạo p h á p tắc lấy hắn lực lượng bây giờ một ngày có thể động dụng ba lần đã là cực hạn như tại vận dụng l i ê n hội thương tổn căn bản nếu không có vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng lần thứ tư vừa rồi dò xét một lần hồ cơ hoa ký ức thời gian ngược dòng một lần lại biết trước một lần tương lai suy tư sau một lát hắn trầm giọng nói ngươi nói đi cái gì giao dịch a ngươi có ánh mắt hồ cơ hoa lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh nàng thật sợ trước mắt lăng đầu thành không giảng đạo lý cho nên nàng muốn cực rất may mắn nàng cực đúng phái vũ thiên t r i ê u đi giết lão bà ngươi là ngụy thập làm chỉ bất quá ta là vũ thiên t r i ê u chủ nhân mà thôi ta không có thương hại qua lão bà ngươi chỉ là tham luyến sắc đẹp của ngươi cũng không tính tội ác tại trời bớt nói nhiều lời đường cựu tiêu không vui nhữ mày lại tốt ta ta chỉ muốn cầu sinh đương nhiên cũng có thể coi ngươi tiểu thiếp hồ cơ hoa không chút nào kiên kỵ nhìn chăm chú đường cựu tiêu ta sẽ nói cho ngươi biết ngụy thập muốn giết ngươi lão bà ngươi liên do như thế nào. thế đường cựu tiêu sau u y tư một chút cơ hại, hồ h lợi và o phải chết, chỉ bất q a khi nghe i xong ánh mắt tối tối hãn vạn lần không ngờ phía sau lại là lý linh nhi dợ trò quỷ chương hai trăm bảy mươi mốt vạn hóa thành hạo kiếp phát giác được đường cựu tiêu ánh mắt phút chốc biến lăng lệ thâm hàn như l a u hồ cơ hoa trong lòng run lên cảm giác một hơi đều nâng lên cổ họng nàng sợ đường cựu tiêu đổi ý giết nàng dùng sức kéo kéo khoe miệng mới gạt ra một tiếc cười phải nói ta cũng nói rồi hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn đường cựu tiêu hứng hở liếc nàng một chút n ữ khí lạnh bớt lưu lại trong tay ngươi già thiên tán hồ cơ hoa nghe vậy trong mắt nhìn thoáng qua trong tay đã có vết nước m ặ t dù chẳng biết tại sao trong lòng có chút thất lạc không biết là bị đường cựu tiêu đánh bại duyên cớ vẫn là bị trường sinh điện vứt bỏ duyên cớ cười khổ một tiếng lại không có chi lúc trước cái loại này phóng đãng chỉ đem giả thiên tán ném cho đường cựu tiêu nói câu ngươi có thể tìm kim thiên tơ giả thiên tán còn có thể dùng hai lần dứt lời nàng lần nữa nhìn thoáng qua mặt đất nơi đó từng là trường sinh điện tọa lạc vị trí ngự kiếm mà đi rất nhanh liền biến mất ở chân trời đường cựu tiêu đem giả thiên tán thu hồi đến nhìn thoáng qua hồ cơ hoa phương hướng cẩn thận hồi tưởng đến nàng lợi mới vừa nói lý linh nhi là rất khó liên hệ với trường sinh điện chẳng lẽ là ngụy thập chủ động liên hệ lý linh nhi cũng chính là ngụy thập chủ động lựa chọn nàng còn có ngụy thập chính là vũ tổ đ ỉ n h phong cao thủ lại có vô số từ cổ chiến trường lấy ra pháp bảo vừa mới nhìn đến hắn xuất hiện vì sao không xuất thủ giúp một cái hồ cơ hoa đường c ử u tiêu trầm ngâm mấy giây nếu như ngụy thập trăm phương ngàn kế muốn đối phó hắn liền không phải như vậy tùy tiện đào tẩu ngụy thập xuất quỷ nhập thần liền ngay cả trường sinh điện đều có thể dọn đi dưới mắt muốn tìm đến hắn chỉ sợ không dễ dàng cho nên muốn biết trong đó một chút quát hiếu chỉ có thể đi tìm lý linh nhi bất kể là ai dám mưu tính hắn hoặc đối lao bà hắn xuất thủ đều phải bỏ ra cái giá tương ứng hạ quyết tâm đường cựu tiêu triệu hồi ra máy bay định vị đến vạn hóa thành chỉ là trong vòng mấy giây hắn liền đi tới vạn hóa trên thành phương đường cựu tiêu từ trong máy bay này ra từ giữa không trung nhìn xuống xuống dưới trong mắt lóe lên kinh ngạc hắn phát hiện vạn hóa dưới thành phương bốc lên quần quần khói đặc thẳng lên mây xanh thậm chí đem bầu trời đều nhuộm thành bôi đen bụi mà nguyên bản giám chắc cao ngất tường thành bây giờ tàn phá không chịu nổi nhận lấy phá hoại cực lớn đầy đất bừa bộn và mắt phong ốc sụp đổ khắp nơi đều là xác chết cháy gãy chi nhìn lên đến giống như là đã trải qua một trường hạo kiếp xảy ra chuyện gì đ ư ờ nếu g c như không mảy, n phải hắn hôm nay tới có lẽ tình hình nơi này còn phải đợi thật lâu mới bị người phát giác mang theo vạn phần không hiểu đường cựu tiêu từ trên trời gián xuống bước ra một bước xúc điệu thành thốn rơi xuống đất phía trên hắn nhìn chung quanh một vòng trong lòng có chút rét run hắn không có cảm giác được bất kỳ người sống ký h tức thế là đem tinh thần lực toàn bộ triển khai muốn muốn tìm một cái sống yêu tộc người một đường từ từ vạn h ó a thành bắc đi đến vạn h ó a thành nam ngoại trừ đầy đất s á c chết cháy cùng nồng đậm hơi khói lớn như vậy vạn h ó a thành vậy mà không có một cái nào vật sống đường cựu tiêu ngự không đứng giữa không trung s á t mặt trước này chưa có l ệ n h thần không biết quỷ không hay liền đem vạn hoá thành diệt thành lại tránh đi tất cả mọi người thái mắt lực lượng sau lưng nhất định không phải tại cựu châu đại lục hắn hiện tại làm cựu châu đại lục chúa tể không ai dám tại dưới mí mắt hắn đối yêu tộc độc thủ cũng căn bản làm không được không tốt đường cựu tiêu đông nhiên cảm giác được k h ô n g ổn đối phương dám đối yêu tộc độc thủ cái k i a ma tộc lập tức triệu hồi ra móc ra máy bay dự định về trước ma tộc nhìn một chút nhưng mà ước bộ của hắn còn chưa bước ra chợt nghe trên bầu trời chuyển đến một đạo lăng liệt thanh âm ngươi chính là đường cựu tiêu n g ư ơ i nào đường cựu tiêu ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời chỉ có mấy đoá bạch vân không có một hay nhưng là thanh âm lại là thực sự từ trên không chuyển tới ta là ai ngươi còn chưa có tư cách biết ngươi chỉ cần biết cựu châu đại lục yêu t ộ c đáng người đều đáng chết ta đã đem bọn hắn toàn đều giết bên trên bầu trời thanh â m mười phần bạc khí đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển ngươi đường cựu tiêu đáng chết nhất trên bầu trời một đạo hư vô m ở mịt kim quan g đột nhiên xuất hiện kim quan g tiêu hóa thành một đạo diệt thế bàn tay lớn trong nháy mắt che khuất bầu trời kéo dài mấy vạn dặm nguyên bản còn sáng tỏ bầu trời lập tức tôi xuống trong đó tựa hồ hòa hợp lang liệt xác ý để cho người ta không dám nhìn thẳng đường cựu tiêu cao mày hắn phát giác được đối phương thả ra khí tức cực mạnh đã vượt ra khỏi vũ tổ lực lượng phạm vi nhất thiếu đạt tới ba mệnh võ tiên cảnh giới hơn nữa còn là loại kia thiên phú cực cao võ t i ê n chỉ là hắn không rõ hắn chưa từng có đắc tội hôm khắc bên trên người đối phương vì sao đối với hắn lớn như thế k i ự u hận thậm chí còn muốn giết hắn nhưng bất luận đối phương là ai hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ vẻ sợ hãi đối mặt với trên không cái kia ý dẫn ngút trời đường k i ự u tiêu không chút do dự đem k i ự u thiên huyền mình kiếm vung ra một đạo kiếm trạm thương cung ẩm vang mà ra giống như ngân h à rộng lớn vô ngẩn hình như có nuốt hết nhật n g u y ệ n sơn hà chi thế sẽ mở cái kia chở tối bầu trời hồng quang cùng bàn tay lớn phong mang đụng vào nhau trong chốc lát trở nên càng sáng hơn như cầu vồng nối đến mặt trời trong nháy mắt đem cái kia đạo diệt thế bàn tay lớn vỡ nát còn sót lại kiếm khí khí thế không ngừng tiếp tục trào lên hướng về phía trước đem chọn cái bầu trời, ngang chém đức, nguyên bản bầu trời màu lam phía trên trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi chi sắc vô số bạch vân bị chém xuống liền ngay cả cựu thiên trên trời cao đều xuất hiện một đạo thật lâu không cách nào khép lại hồng cầu đường cựu tiêu mặt trầm như nước mắt lạnh leo rét lạnh như lao nạo n g h ệ lập giữa không trùng trong tay cựu thiên huyền mình kiếm phát ra trận trận tranh minh thanh âm chốc lát về sau hắn nhìn thấy trên bầu trời thẳng tắp rơi người kế tiếp ảnh đến bóng người kia là người nam tử thân thể bị đánh trở thành hai nửa trong cơ thể chảy ra huyết dịch không phải đỏ tươi chi sắc mà là kim sắc rơi vào vạn hóa trong thành ném ra một cái ngàn dặm hồ to còn có ai cút xuống cho ta đường cựu tiêu kiếm chỉ thương cung yêu tộc là thuộc về cựu châu đại lục một bộ phận thuộc về hắn con dân dám động hắn người chỉ có một con đường chết trên bầu trời một trận gió nhẹ lướt qua cũng không có bất kỳ người nào đọc tính đường c ử u tiêu thu hồi trường kiếm trong lòng đã có một đáp án cho nên lúc này đối với tăng lên đại lục đẳng cấp càng thêm không kịp chờ đợi ngự không mà xuống đi vào cái kia chết đi nam tử trước người khẽ vươn tay đem nhân yêu kia ở giữa túi càn k h ô n cầm lên mở ra xem trừ bỏ một chút tài nguyên bên ngoài có một khối ngọc chế lệnh bài lệnh bài kia b ề ngoài nhìn qua giống như là bát bảo linh lung tháp ở giữa có khắp một cái tàu chữ đường cựu tiêu tướng lệnh bài cũng cùng túi càn k h ô n cùng một chỗ thu hồi đem tốc độ ánh sáng máy bay triệu hoán đi ra bay đi mado chương 272, địa vực bảo hộ hiện tại mado đã đổi tên là linh châu thành lúc này linh châu thành bên trong đời thứ nhất linh châu thành thành chủ mã diễm đứng tại trên nhà cao tầng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn yêu tộc phương hướng mặc dù cách ngàn vạn dặm hắn y nguyên cảm giác được yêu tộc bên kia có đại sự xảy ra thế là phái gia ngô hạo phú tiến đến xem xét chỉ là đến bây giờ còn không có đáp lại hắn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt đang tại suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền nói cho đế quân đúng vào lúc này chợt thấy trên bầu trời một vệ ánh sáng ảnh xuất hiện lập tức xuất hiện một cái hình thể to lớn quái đ i ể u tiếp theo từ đại đ i ể u bên trên đi ra một bóng người hắn nhìn thấy cái kia một đạo bóng người quen thuộc hai mắt tỏa sáng ngự kiếm mà đi bay đến giữa không trung mã diễm tham kiến chủ nhân đường c ử u tiêu một mực lo lắng linh châu thành cũng sẽ ra chuyện từ trong máy bay sau khi ra ngoài ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn một vòng hết thẻ bình thường cái này mới an tâm lại quay đầu nhìn thoáng qua mã diễm miễn lễ đa tạ chủ nhân mã diễm dẫm tại trên phi kiếm báo cáo chủ nhân yêu tộc bên kia giống như x ả ra chuyện ta phái ngô hạ phú đi thăm dò nhìn nhưng là hắn bây giờ còn chưa hồi âm đường cựu tiêu đối với cái này đã sớm biết cho nên chỉ là nhàn nhạt gật đầu từ giữa không trung rơi xuống vu linh điện trước một bên đi vào trong vừa nói linh châu thành bên ngoài yêu tộc đại quân đều an toàn sao đều an toàn mã diễm vừa đi theo một bên cẩn thận quan sát đường cựu tiêu thần sắc tâm tình không khỏi có chút tâm thần bất định chẳng lẽ yêu tộc bên kia sắc thực xảy ra chuyện môn phái khác cũng đều không có gì động gì a đường cựu tiêu không yên lòng vẫn hỏi một câu hết hệ cũng không có vấn đề gì ta cũng hỏi qua tiên tộc bên kia cũng không có động gì động mã diễm biết đế quân tính tình liên tiếp hỏi như vậy nhất định là xảy ra đại vấn đề há to miệng trung quy là không hỏi lập tức đem n ô hạo phú gọi trở về ta có lời phân phó đường cựu tiêu đi vào vu linh điện n g ồ i ở chủ vị bên trên tâm tình mười phần nặng nề hắn đã đoán được là ai xuất thủ diệt yêu tộc mặc dù hắn lại đem diệt yêu tộc người chém giết mang tới hậu quả tất nhiên là chọc giận người ở phía trên mà cựu châu đại lục thăng cấp quá nhanh căn bản không có đem ra được người có thể chấn nhiếp trên trời người cho nên hắn hiện tại muốn an bài tốt hết thảy đi cổ chiến trường cùng trung châu chọn mấy cái tin được người đem tu vi của bọn hắn tăng lên tới vũ tổ đ i n h phong chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ đem c ử u châu đại lục tăng lên tới cấp ba đại lục hắn liền có thể phá vỡ tu vi ở cái thế giới này thực lực mới là quyền nói chuyện vâng mã diễm lên tiếng vội vã chạy ra ngoài đường c ử u tiêu chống đỡ cái c ằ m bắt đầu suy tư một vấn đề lý linh nhi đi đâu là bị mang đến phạm trần đại lục vẫn là cùng một chỗ bị diệt cũng hoặc là lý linh nhi sớm liền rời đi c ử u châu đại lục tránh tại trung châu một chỗ nào đó keng hệ thống tự động đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được giải sầu thẻ một chương giải sâu thẻ đường cửu tiêu kinh ngạc trừng mắt lên nhìn thoáng qua nằm tại hệ thống trong không gian một cái thẻ giải sâu thẻ có thể giải trừ ký chủ bất kỳ ưu phiền sử dụng đường cửu tiêu hiện tại phiền chính là phạm trần đại lục người xuất thủ hiện tại cửu châu đại lục năng lực tự vệ có chút yếu đây cũng là chuyện không có cách nào khác cấp thấp đại lục thăng cấp thành cao đ ẳ n g đại lục thế tất tại tu vi bên trên lạc hậu rất nhiều cho dù linh khí gia tăng khí vận gia tăng đám người bình quân tiêu chuẩn tăng lên tới trung châu tiêu chuẩn cũng phải mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nếu là thăng cấp thành cấp ba đại lục càng là cần không biết bao nhiêu năm mới có thể đuổi theo kịp keng giải sầu thẻ sử dụng thành công ký chủ thu phục lãnh địa đều đem thiết t r í địa vực bảo hộ quả nhiên giải sầu đường cựu tiêu nguyên bản tròng mắt lạnh như băng tan ra một điểm ấm áp hắn đối hệ thống dơ ngón tay cái lên kỳ thật hắn sớm đã có như thế một cái ý nghĩ khu vực bảo hộ là một cái khu vực phát triển tới trình độ nhất định liền đem khu vực bảo hộ mở ra như vậy hắn liền không đang lo lắng cựu châu đại lục người bị cái khác đẳng cấp cao đại lục người khi dễ càng sẽ không phát sinh yêu tộc bị diệt thảm trạng về sau hắn chỉ cần phải đi hoàn thành hệ thống giao cho nhiệm vụ không còn nỗi lo về sau bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề âm thầm hỏi hệ thống cổ chiến trường có phải hay không cũng nhận bảo hộ hệ thống thật có l ỗ i cổ chiến trường ngài cũng chưa hoàn toàn thu phục không thích hợp đường cửu tiêu mặt tối sầm như thế nói đến cũng không thể hoàn toàn giải xấu a hệ thống t í n h sai đường cửu tiêu khi ê u mi cười cười kỳ thật hắn thật đúng là một là cổ chiến trường lo lắng cổ chiến trường là cái đẳng cấp xâm nghiêm địa phương chỉ cần các tông môn làm tốt bản chức làm việc một vạn năm cũng sẽ không có người ở phía trên đi thăm dò coi như đi thăm dò cũng sẽ không t r a ra cái gì dấu vết để lại về phần cổ chiến trường những cái kia bảo vật chỉ lựa chút hữu dụng lưu lại còn lại tiếp tục đi lên đưa chờ hắn đem cổ chiến trường toàn bộ cầm xuống tất cả bảo tàng ý nguyên vẫn là hắn tham kiến chủ nhân nô hạo phú mặt sắc thông thông tiến đến đại điện uy một chân trên đất gặp đường cựu tiêu giơ tay lên một cái đứng lên chủ nhân yêu tộc bên kia chỉ sợ xảy ra trạng h u ố n ta liên hệ yêu tộc tộc trưởng cho tới bây giờ còn không có hồi âm đ ư ờ n g c ử u tiêu gật gật đầu yêu tộc tình huống bên kia ta đã biết đ ư ờ n g c ử u tiêu tạm thời không có đem chân tướng nói cho n ô hạ phú không hy vọng gây nên không cần thiết khủng hoảng chỉ nói yêu tộc bị người tiền đánh mà người khởi s ư ớ n g đã bị hắn chém giết nhưng đi đã chậm yêu tộc vẫn như cũ tử thương vô số n ô hạ phú sau khi nghe xong tâm tình m ư ờ i phần nặng nghề yêu tộc là hắn quê quán nơi đó có người nhà của hắn bằng hữu đ ư ờ n g c ử u tiêu rất có thể hiểu được trầm mặc hồi lâu mở miệng nói từ giờ trở đi ta bổ nhiệm ngươi làm mới yêu tộc tộc trưởng vạn hóa thành thành chủ mang theo linh châu thành tất cả yêu tộc đại quân về yêu tộc trùng kiến yêu tộc đang khi nói chuyện hắn đem một bao linh thạch khoảng chừng một triệu khoảng nhiều ném cho ngô hạ phú những linh thạch này ngươi cầm yêu tộc chung quanh thành trì ngươi sau khi trở về tại phái người đi thăm dò nhìn còn có hay không người sống nếu như mà có hết thể đều có ngươi toàn quyền làm chủ để bọn hắn đi vạn hóa vẫn là trùng kiến lúc đầu thành trì đều được đa tạ chủ nhân ngô hạ phú trong lòng cảm kích đưa tay tiếp nhận chứa cái kia có chút nặng túi căn khôn âm thầm thể nhất định phải một lần nữa kiến tạo tốt yêu tộc đi thôi đường cựu tiêu t h ở thật dài tâm tình thư hoán rất nhiều lúc này một tòa xa hoa trong cung điện có vị lao giả ngồi ở trên hoàng vị nhìn xem nằm d ạ p trên mặt đất lao thần trong mắt lóe ra s ắ c khí n g ư ờ i nói ai chết quỳ trên mặt đất lao thần lắc một cái đem vùi đầu đến càng sâu hoàng thượng t à o bân chết lao giả không giận tự uy người trung quanh dọa đến cấm như hàn thiền ngay cả cũng không dám thở mạnh tại sao lại chết lao thần không biết bất quá theo thám tử hồi báo tàu bân là bị một đạo tinh kiếm khí màu đỏ chém giết thi thể rơi tại cựu châu đại lục yêu tộc khu vực Lão g i chương hai trăm bảy mươi ba biến mất tống lê minh cổ chiến trường bắc hoa thành hạ hữu phong mặc một bộ trưởng sam màu đen ngồi tại một cái ghế nằm thoải mái nhản nhã huống trả nhiệm vụ của hắn bây giờ rất đơn giản tọa trấn bắc hoa thành lấy phòng ngựa vàng nhất vây phấn bắc hoa thành thông thường làm việc đều là có thư hoa quản lý hắn tuyệt không sẽ tham dự nơi này nhưng so sánh đ ị a long đầm cổng thoải mái hơn hạ h ư u phong thoải mái hít mắt lại c ả m khái nói giờ phút này trong lòng của hắn cảm kích đường cựu tiêu nếu không phải đường cựu tiêu xuất thủ hắn hiện tại đại khái còn tại đ ị a long đầm cánh cổng nói không chính xác có một ngày liền bị hát dao long ăn coi như không ăn đ ờ i này cũng không có khả năng có càng nhiều đại tắc là hiện tại tốt bao nhiêu vũ tổ đỉnh phong tu vi ngồi trong phòng uống chút t r à nhìn ngắm phong cảnh về sau có cơ hội có lẽ còn có thể đột phá đến võ tiên cảnh giới thọ nguyên lại tăng thêm mấy ngàn năm Đợi đ ế đế hạ hữu â n phong vừa nghe đến tên của người này trong lòng lộp bộ một tiếng đế quân thế nhưng là cố ý dặn dò qua nhất định phải xem trọng tống lê minh hôm qua hắn nhìn chằm chằm dòng giã một ngày ban đêm đổi người khác tới chằm chằm chẳng lẽ trong lúc này xảy ra chuyện mặt s ắ c mặt ngưng trọng lắc đầu đêm qua không phải an bài tiểu đồng đi xem lấy sao hắn không tại gian phòng thư hoa ánh mắt tối tối hiện ra một vẻ lo âu vừa rồi ta đi giám sát trong trận nhìn thoáng qua tìm khắp cả toàn thành cũng không thấy tống lê minh bỏng dáng hạ hữu phong nghe vậy trong lòng căng thẳng đ a n g một cái đứng lên đến không nói hai lời liền đi ra ngoài vừa đi vừa nói thanh chủ ngươi lập tức phái người đi tìm tống lê minh ta đi tìm tiểu đồng hỏi một chút tình huống、Tốt. thư hoa cũng không nói nhảm lập tức đi làm nàng sở dĩ tới này tuân hỏi một chút hạ h ư u phong là bởi vì hạ h ư u phong phụ trách giám sát tống lê minh ngay từ đầu nàng không nhìn thấy tống lê minh nàng không chút để ý dù sao tống lê minh có nhược điểm tại trong tay nàng nàng tin tưởng đối phương sẽ không nói lung tung nhưng nếu như hạ h ư u phong cũng không biết tung tích tống lê minh rất có thể trốn hạ h ư u phong thần thái trước khi xuất phát vội vàng khuôn mặt đều nhịu c h u n g một chỗ hắn cũng biết tống lê minh phản bội khả năng không lớn nhưng là đế quân căn dặn để hắn nhất định tiếp cận tống lê minh cái này nếu để cho hắn chạy hổ thẹn tại đế quân nhắc nhở a rất nhanh hắn đi vào phụ trách giám sát tống lê minh đồng thừa phong gian phòng lại phát hiện đồng thừa phong ngồi trên ghế ngủ gọi là một cái thơ ngọt bong bóng nước m u ố i đều xuất hiện thấy cảnh này hạ h ư u phong hỏa khí liền không đánh một chỗ đến hai bước đi lên trước một bàn tay phiến tại đồng thừa phong trên đầu ai mẹ hắn muốn chết đâu đồng thừa phong ngủ say sưa đột nhiên bị đánh thức thậm chí cũng không kịp thấy rõ người liền không nhịn được chửi ầm lên hắn mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thiên phú cực dai đi vào bắc hoa thành về sau bị an bài vào một cái rất tốt chức vị ghi chép hàng năm liền bận bịu hai trận sau khi hết bận liền nói c h ê m chọc cười phơi nắng được không nhàn nhã hôm qua đột nhiên đắp lên đầu sai khiến đi giám sát chấp sự tống lê minh mặc dù không tình nguyện vẫn là tới ra ra ngươi vừa nghe đến thanh â m này còn kèm theo tức giận đồng thừa phong lập tức bừng tỉnh cái nào còn có cái gì bừng ngủ từ trên ghế ngã xuống trên mặt đất hắn thận trọng nhìn thoáng qua hạ hữu phong hoảng hốt dị thường nói hạ tiên bối ta một mực nhìn lấy đâu trong suốt cả đêm ta nhìn hắn đi ngủ mới dám hiếp mắt trong một giây lát ngươi yên tâm ta tuyệt đối không dám l ư ờ biếng lúc nói chuyện hắn ngượng ngùng cười một tiếng r ồ i ra ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay dưới c h ọ t dạ bổ sung câu chỉ một chốc lắc mà đột nhiên bị đánh thức trong lòng của hắn là có chút toán niệm hắn thật thật tốt trong một đêm chơi tờ mờ sáng thời điểm cũng chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cũng có chút mệnh da rời đồng thời buồn ngủ con mắt đều không mở ra được thực sự một chống đỡ liền ngủ cái một lát hạ hưu phong nhìn thấy đồng thừa phong bộ dáng này hỏa khí càng lớn nếu không phải thư hoa cực lực đề cử nói đồng thừa phong người rất thành thật làm việc kiên cố hắn tuyệt đối sẽ không đem như thế gian khổ nhiệm vụ giao cho hắn cắn răng nhịn không được một cước đá vào đồng thừa phong trên thân trong một giây lát tống lê minh hiện tại người đều không thấy ngươi nói với ta ngươi ngủ trong một giây lát tống lê minh không thấy đồng thừa phong kinh hoàng giương mắt đối phương hạ hữu phong cái k i a con ngươi băng lánh cả người không khỏi run lên làm sao có thể hạ hữu phong vẫy vẫy tay háo tử hắn biết có chừng có mực hiện tại coi như đánh chết đồng thừa phong cũng không có bất kỳ cái gì công dụng khi thế hung hăng ngồi tại trước bàn trên đế kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái đồng thừa phong cũng có vũ tổ cảnh giới chớ nói một đêm không ngủ liền làm lát, ngày nửa tháng không ngủ, cũng sẽ không có cơn buồn ngủ. trong Chầm tư một lát, xem ra, tư có sẽ ở đồng ó có có tất thở ra một hơi, ngữ khí và dễ dàng một chút.、Người、bắt đầu, hôm qua thấy Tống thường quạc. Chầm kỳ khí đầu, hơi, hôm Minh nhưng dãi dễ dàng Ngươi ngươi cái ra qua sao? ngữ gì gì và đ Lê thừa phong nơm nớp lo sợ bắt đầu bất đắc dĩ nói ra t i ê n bối ta tại cái này chỉ có thể nhìn thấy tống lê minh có ở nhà không về phần hắn trong phòng làm cái gì ta hoàn toàn không biết biết ngươi đi tống lê minh gian phòng lật qua nhìn nhìn xem có hay không dị thường hạ hữu phong suy tư một chút vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho một cái đế quân trừng phạt liền trừng phạt đi dù sao cũng tốt hơn có đại sự xảy ra về sau lại hồi báo tốt thế là móc ra đường cựu tiêu lưu cho hắn truyền âm phủ cân nhắc một chút dùng từ đem chuyện nơi đây tự thuật một phen chuyển ra ngoài mà đường cựu tiêu lúc này đang ngồi ở phượng khinh thành bên người theo dõi hắn còn chưa tỉnh lại lao bà lúc này phượng khinh thành khỏe miệng có chút câu lên ngay cả đôi mắt cũng hơi thừa thiếu giống như mơ tới cái gì chuyện vui mà tu vi của nàng cũng đã đạt đến cựu mệnh vũ tổ cảnh giới đây cũng không phải là dùng thu thật trái cây tăng lên đi lên cảnh giới mà là thực sự cựu mệnh vũ tổ cảnh giới không cần đi bổ tu vi có thể tiếp tục tu luyện đ ư ờ n g cựu tiêu biết phượng khuynh thành thu được hệ thống nói đại cơ duyên cho nên hắn cũng vui vẻ dù sao hắn một mực lo lắng cho mình tu vi tăng lên quá nhanh lao bà không đội kịp mà hắn lại không muốn dùng đan dược đắp lên giúp phượng khuynh thành tăng cao tu vi dù sao đan dược đắp lên đi ra miệng cọt n g ắ n thỏ không nói trước thực lực mạnh không mạnh dùng dược vận trồng chất tu vi càng cao đối lao bà thân thể áp lực càng lớn tổng thể tới nói cũng không là một chuyện tốt đ ồ n g nhiên thu được hạ hữu phong giọng nói tin tức lông mày không khỏi nhăn dưới hắn vốn chỉ muốn có địa vực bảo hộ về sau hơi vụn trộm l ư ỡ i các loại lao bà tỉnh về sau nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian cái gì hệ thống đại lục nhiệm vụ có thể tạm thời phóng nhất hạn h ư n g trời không thoại lòng người lúc này mới ngày thứ hai a cổ chiến trường liền xảy ra chuyện thở dài hồi phu câu c các ngươi trước t ì m ta lập tức quá khứ chương hai trăm bảy mươi bốn thân phận h i ể n lộ đường c ử u tiêu sở lên p ư ợ n g k h u n h thành khuôn mặt nhỏ lại hôn một chút chán của nàng mới có hơi không tình nguyện từ huyễn cảnh bên trong đi ra mới vừa ra tới liền thấy cổ k h i ế u vô cùng lo lắng từ vũ linh điện bên ngoài đi tới nhìn thấy đường c ử u tiêu vì trên mặt đất c u n g kính hành lễ tham kiến đế quân ngồi đi đường c ử u tiêu chỉ chỉ đại điện một bên đế đa tạ đế quân cổ k h i ế u ngồi trên đế trên mặt có vẻ bồi dối đế quân vừa đạt được một tin tức p h a m chân đại lục một cái gọi tào bân hoàng tử bị chém giết thi thể rớt xuống c ử u châu đại lục hắn nhận được tin tức thời điểm khiếp sợ không thôi đồng thời cũng lo lắng không thôi một cái ba mệnh võ tiên cao thủ vậy mà tại cựu châu đại lục trên không bị chém giết thật sự là làm cho người hoảng sợ mà nhìn chung toàn bộ cựu châu có thể có thực lực như thế chỉ có một người hắn đoán được rất có thể là yêu chủ xuất thủ thế nhưng m ẹ n vẹn suy đoán cho dù hắn biết yêu chủ rất nguyệt tiên nhưng đến ngọn nguồn chỉ có vũ tổ cảnh giới cách thiên c h ả m giết võ tiên cảnh giới tiên nhân thực sự không thể tưởng tượng nhưng nếu đắc tội phạm trần đại lục đám kia thần tiên bọn hắn liền xong rồi nguyên lai ta giết người kia gọi tào bân a đường cựu tiêu ngữ khí nhẹ nhàng không chút phật lòng giết l i ê n giết không có gì lớn trước đó không sợ hiện tại có hệ thống bảo hộ hắn càng thêm không sợ cổ k h i ế u ha to miệng lộ ra quả nhiên ánh mắt như thế xem ra chính mình là đoàn đúng đường cựu tiêu nói phang trần đại lục bên kia nhưng có dị động gì không là đây chính là thuộc hạ sốt u ruột tìm đến ngài nguyên nhân cổ k h i ế u mặt sắc mặt nghiêm trọng nội tâm kinh ngạc đến tột đ ỉ n h yêu chủ chém giết một vị thiên nhân vậy mà như thế phong khinh vân đ ạ m nhưng thoáng tưởng tượng lại cảm giác không có gì lớn đây chính là yêu tộc c h i chủ đó là chín huyền thiên phía trên cao nhất tồn tại phang trần đại lục người cầm quyền là tào thị hoàng triều tào bân chính là tào thị hoàng triều khí trọng nhất hoàng tử hắn sẽ ra chuyện về sau lão hoàng đế tức giận phái ngũ hoàng tử tào thanh mang theo một đội nhân mã thẳng hướng cựu châu đại lục hắn có thể tới đường cựu tiêu kinh ngạc đ ế n mày nói thật hắn chém giết tào bân thời điểm là đem trời bổ ra cho nên tào bân thi thể mới có thể rơi xuống nhưng là người bình thường muốn phá thiên đi thẳng tới cựu châu đại lục là lại nhận thiên đạo trừng phạt đừng nói là tiên h nhân liền là cao cao tại thượng võ thần đều không dám vi phạm thiên đạo bọn hắn không có cách nào cũng không dám phá thiên mà đến ta được đến tin tức là bọn hắn sẽ từ phạm trần đại lục ngồi thuyền đến đông châu tại chuyển tới trung châu đi qua trung châu mới có thể đến cựu châu đại lục cổ k h i ế u sẽ được tin tức một năm một mười nói đi ra dựa theo thời gian tính trên đường hẳn là sẽ tiêu hao thời gian nửa tháng nửa tháng a cái kia không nóng nảy đường cựu tiêu ngay từ đầu còn tưởng rằng những tiên nhân kia lập tức sẽ xuất hiện làm nửa ngày còn phải đợi nửa tháng vậy thì thật là không có chút nào xuất ruột nhưng là chuyến này đi cổ chiến trường không biết lúc nào có thể trở về suy tư một chút nói các ngươi trung châu thoát ly bắc h u y ề n đại lục về đến cựu châu đại lục bên trong như vậy coi như tiên nhân xuống tới các ngươi cũng không cần sợ hãi là chúc n tuân yêu c ủ thánh Trung thuận tiêu, lệnh. khiếu Châu hắn vinh cái muốn mang lấy trung châu quy thuận đường tiêu. Cái này với hắn mà nói, là lớn lao vinh dự. Ken. lấy là lao Cổ cửu với quy đã sớ mà dự. mừng ký chủ s á t nhập trung châu thành công lĩnh vực bảo hộ đã bao trùm trung châu trung châu tu vi cao nhất thiết lập vũ tổ đ i n h phong thấy đối phương như thế thức thời đường cựu tiêu xuất ra hai viên thu thật ném cho cổ k h i ế u một viên đây là thu thật quả sau khi ăn vào có thể lập ngựa đem tu vi tăng lên tới vũ tổ đ i n h phong nhưng là muốn pha kính còn muốn đem trước chống chỗ bổ đủ ngươi làm trung châu châu chủ không thể tu vi quá thấp đa tạ yêu chủ cổ k h i ế u thốt nhiên mở to hai mắt hưng ơ phấn nhìn trong tay thu thật hắn nhưng là nghe nói qua thu thật quả coi như không thể tạm thời tăng lên tới vũ tổ đ ỉ n h phong cũng có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ tăng lên một tầng tiểu cảnh giới hắn đã dừng lại tại bắt mệnh vũ tổ mấy ngàn năm lâu yêu chủ cho hắn cái này không chỉ là một phần đại cơ duyên càng là mệnh a mang theo vô tận vui sướng cùng chờ đợi hắn không chút giò dự nuốt xuống keng cổ k h i ế u đ ố i ký chủ cảm kích nước mắt linh tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi cựu mệnh vũ tổ m ư ơ i bảy nghìn một mươi tám nghìn không keng trăm tên vũ tổ tu vi nhiệm vụ đã hoàn thành mở rộng c ử u châu đại lục diện tích nhiệm vụ đã hoàn thành vũ tổ đỉnh phong nhiệm vụ tháng ba năm một mươi viên này trở về thưởng cho cổ thuận để hắn đến tọa trấn linh châu thành đường cựu tiêu nhìn thoáng qua hệ thống liền không ở chú ý hiện tại tăng lên đại lục đẳng cấp không có chút nào xuất ruột chậm ã i chọn chính là cầm trong tay còn lại viên kia thu t h ậ t ném cho cổ khiếu hắn lo lắng cho mình tại cổ chiến trường đợi thời gian quá dài nhất định phải sớm làm tốt bố trí những cái kia võ tiên cảnh giới người đi đến trung châu tu vi sẽ bị áp chế đến vũ tổ đình phong mà đi tới linh châu tu vi sẽ bị áp chế đến võ đế đình phong nhưng dù cho như thế linh châu đại lục cũng không có người có thể chống lại cũng may hệ thống là h i ể u chuyện chỉ cần là người của hắn tại linh châu đại lục tu vi sẽ không bị áp chế cái này rất hợp lý thuộc hạ thay cổ thuận tạ ơn yêu chủ cổ khiếu lập tức k h ô n g mình hành lễ trên mặt là không ức chế được cao hứng như vậy hắn liền tại không có gì có thể lo lắng yêu chủ quả nhiên là yêu chủ vừa ra tay liền để hắn mừng rỡ người đi về trước đi đường cựu tiêu khoác k h o tay h ắ thật thật mà giờ khác lập ê này đ ư ờ bắc hoa thành bên trong tất cả mọi người đều ngừng tay đầu làm việc tại các nơi tìm kiếm tống lê minh tung tích bọn họ cũng đều biết tìm không thấy tống lê minh tung tích bọn họ cũng đều biết tìm không thấy tống lê minh tung tích liên thấy phía dưới mọi người vội vàng tìm kiếm thân ảnh mỗi người đều như lâm đại địch sắc mặt nặng nề tham kiến đế quân thư hoa cùng hạ hữu phong trước hết nhất nhìn thấy đường cựu tiêu lập tức hành lễ đường cựu tiêu lên tiếng tiến vào gỗ trong tháp ngồi ở thư hoa gian phòng trên g h ế một lát sau thư hoa cùng hạ hữu phong một trước một sau tiến đến thuộc hạ làm việc bất lợi không thể coi trừng tống lê minh còn xin đế quân trách phạt hạ hữu phong quỳ trên mặt đất thẹn trong lòng thư hoa theo sát phía sau quỳ trên mặt đất túi đầu nhận sai dù sao nàng là bắc hoa thành thành chủ mặc kệ đã xảy ra chuyện gì nàng đều thoát không khỏi liên quan đường c ử u tiêu nhìn hai người một chút thản nhiên nói câu đứng lên đi tống lê minh đến cùng là chấp sự đối bắc hoa thành hiểu rõ tại phía xa các ngươi phía trên hạ h ư u phong cùng thư hoa sắc mặt khó coi đứng lên lo lắng đứng ở một bên tống lê minh mất đi bảo v ậ t tuyệt đối không dám về các ngươi lên một cấp báo tin đường c ử u tiêu ngón tay thon dài hưng hở tại mặt bàn gõ trốn chạy hoặc là đi t r ù n g châu hoặc là đi c ử u châu đại lục địa phương khác hắn cũng không đi được đột nhiên đường cựu tiêu bên cạnh mắt thư hoa phái người nhìn chằm chằm bắc hoa thành từng cái truyền tống trận t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi năm tống lê minh tung tích đường cựu tiêu tại gỗ trong tháp m ộ n bực ngán ngẩm đợi dòng d ã thời gian một ngày cũng không thấy thư hoa bọn hắn có bất cứ tin tức gì chuyển đến tống lê minh liền phảng phất hư không tiêu thất tìm không được hắn bất kỳ tung tích nào đang ăn quá muộn bữa ăn về sau hắn miễn cưỡng ngồi trên ghế nghiên cứu cổ chiến trường một tấm bản đồ bắc hoa thành thượng cấp tên là n a m hoa thành mà n a m hoa thành cấp dưới thành trì còn bao gồm nam hoa thành tây hoa thành đông hoa thành cùng tên là lưu hỏa thành thành trì đường cựu tiêu xem hết nhị không được đậu đen rau m u ố n một câu cái này bất tải là bốn hoa thành a Và hôm ngón a ban y n à y đ ư tay i tại trên bản đồ khoa tây dưới hắn đang nghĩ cổ chiến trường này đến cùng lớn bao nhiêu một cái bắc hoa thành phạm vi liền vượt qua ba cái cựu châu đại lục lớn như vậy theo hắn biết năm hoa thành cũng bất quá là thứ hai đếm ngược cấp thành trì mặt trên còn có ba phen đại thành đạp đất thành các loại như thế tính ra cổ chiến trường phạm vi thế lực thật sự là không thể khinh thường đế quân thư hoa gõ cửa một cái cả người hàn khí đi vào phòng thuộc hạ vừa nhận được tin tức tống lê minh đi lưu hỏa thành khu vực áo hắn đại khái lúc nào có thể tới lưu hỏa thành đường cựu tiêu không ngẩng đầu mà hỏi đối với cái này hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý m u ố n tống lê minh vì b ả o m ệ n h quả nhiên trốn hướng cổ chiến trường những thành trì khác hắn sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì trốn hướng cổ chiến trường bên ngoài mười phần không sáng suốt bởi vì giống như là tống lê minh loại này cấp bậc chấp sự trốn cổ chiến trường người trăm phần trăm sẽ không bỏ qua húng chi bọn hắn loại người này trên thân đều có ân ký cho dù chết cũng ma diệt không xong ân ký là bác tinh tông cung cấp tin tức nói bọn hắn phát hiện tống lê minh thời điểm ngay tại bắc hoa thành cùng lưu hòa thành giao giới địa phương không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai cái này canh giờ có thể tới lưu hòa thành thư hoa nói đến chỗ này trong mắt đ ố n g nhiên lóe ra một tia h cám con mang cái kia ánh sáng tựa hồ muốn nàng trong mắt ánh sáng thốn vệ nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất thư hoa cả người cứng đờ, t h ầ n s ắ c nhất l ắ m nháy mắt mấy cái về sau tiếp tục nói đế quân băng vào ta ngũ kiến ngài mang lên hạ tiền bối trực tiếp đi lưu hòa thành đem bọn hắn thành chủ cầm xuống sau đó mang mấy món bảo bối rời đi như vậy lưu hòa thành tuyệt đối không dám thiên vị tống lê minh đến lúc đó ngài lại đem tống lê minh mang về chúng ta chặt chẽ trông coi việc này cũng liền hóa giải ngài còn có thể lần nữa một thành há không đẹp quá thay đường c ử u tiêu con mắt đảo qua tấm bản đồ này nhìn xem lưu hòa thành cùng bắc hoa thành khoảng cách trong lòng thầm đủ đi thu cái gì lưu hòa thành a trực tiếp cầm xuống n a m hoa thành không tâm h sao cùng nhau đem bắc hoa thành nguy cơ toàn bộ giải quyết dù sao phương pháp đều là giống nhau tống lê minh đi đến lưu h o a thành không nói đến lưu h o a thành sẽ đối với hắn như thế nào ngươi cho rằng hắn dám nói ra bắc hoa thành chuyện phát sinh sao đường cựu tiêu quyết định chủ ý trực tiếp đi n a m hoa thành nhưng vẫn là muốn trước tuân hỏi rõ ràng dù sao cựu châu đại lục còn có một đám tử sự tình muốn đi xử lý mặc dù có cổ thuận hỗ trợ t ò a trấn đến cùng hắn mới là cựu châu đại lục chúa tể xử lý người trọng yếu cùng sự tình chỉ có hắn nói mới tính cho nên như tống lê minh không dám đem nơi này phát sinh sự t ì n h cùng bàn đợi ra chưa hẳn không thể chờ nhất đặng tại thu phục chờ hắn xử lý xong cựu châu đại lục sự t ì n h đem đại lục tăng lên nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đi năm hoa thành cũng không m u ộ n bởi vì lo lắng cho hắn hệ thống lần nữa tăng lên đ ẳ n g cấp thời điểm cũng có đại lục diện tích điều kiện hạn chế một u đại vốn có trên cơ sở khuyết trương lớn gấp ba hắn coi như trận tròn mắt thư hoa chậm rãi chuyển động xuống cổ giờ phút này con mắt của nàng trở nên lại đen lại thâm sâu giống một cái giếng nhìn không thấy đáy đường cựu tiêu ngầm đầu kinh ngạc nhìn qua thư hoa ngươi thế nào thư hoa giật mình đôi mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh phảng phất vừa rồi nàng chỉ là lăng thần về đề quân ta chợt nhớ tới chấp sự có lựa chọn thành trì quyền lợi điều kiện tiên quyết là có những thành trì khác tiếp nhận hắn mà bây giờ tống lê minh đi lưu hỏa thành hơn phân nửa là dùng đến cái này quyền lợi mà nếu như hắn có thể chứng minh mình là không có mang bất kỳ bảo vật rời đi liền có thể hướng lên v ạ c h trần bắc hoa thành đây là hắn một đầu sinh cơ đường cựu tiêu trầm ngâm một lát nhàn nhạt nói lưu hỏa thành tiếp nhận tống lê minh sát xuất là nhiều thiếu mười thanh sát xuất thư hoa chém đinh chặt sắt tựa hồ cũng có chút phát sầu lưu hỏa thành cùng bắc hoa thành không hòa thuận đã lâu hai thành l i ê n nhau thường xuyên có môn phái phát sinh xung đột phát sinh qua đại quy mô chiến tranh bắc hoa thành nếu là bị diện nguyên bản bắc hoa thành khu vực sẽ có hơn phân nửa nhập vào lưu hỏa thành khu vực bọn hắn có thể nói là ngồi thu ngư ông thủ lợi chờ một chút đường c ử u tiêu càng không rõ ràng diện tích mở rộng đối bọn hắn có chỗ tốt gì sao bảo vật lại không thể tư tàng mặc dù không thể tư tàng bảo vật nhưng là mỗi cái thành chỉ bảo vật nhiều liền có thể thu hoạch càng nhiều vận mệnh bài thư hoa dừng một chút ánh mắt thăm thẳm vận mệnh bài tựa như linh thạch mỗi một năm mỗi người đệ tử đều sẽ đến cố định vận mệnh bài có bảng hiệu mới có thể tại cổ chiến trường sống sót bảo vật càng nhiều có thể khen thưởng thêm vận mệnh bài vận mệnh bài thì tương đương với cổ chiến trường tiền gặp đường cựu tiêu tựa hồ vẫn c ó không hiểu nàng tiếp tục giải thích nói đế quân khác với chúng ta chúng ta đều là bị đánh dấu ký quá người cho nên phải dùng vận mệnh bài đổi mệnh đường cựu tiêu ngược lại là không có hoài nghi chỉ là đang nghĩ như thế nào người mà giúp đỡ hắn phá giải loại vật này thế là âm thầm hỏi hệ thống ngươi nhưng có phương pháp phá giải hệ thống không có đường cựu tiêu kinh ngạc cái gì thế mà ngay cả ngươi đều không có phương pháp phá giải hệ thống không phải là không có là phá cũng vô dụng những người này chỉ cần thân ở cổ chiến trường liền phá giải không được đường cựu tiêu nghĩ nghĩ dù sao cổ chiến trường tồn tại nhiều năm như vậy các loại cấm chế rất đầy đủ không có gì lạ bàn tính toán một cái mặc kệ hệ thống đ ố i thư hoa nói ngươi không cần lo lắng nếu như thế sáng sớm ngày mai ta đi năm hoa thành trực tiếp cầm xuống năm hoa thành liền bình an vô sự thư hoa lại thái độ khắc t h ư ờ n g ánh mắt tối tối trong mắt thu lại trên mặt tức giận thân sắc mới nói đế quân n a m hoa thành cao thủ nhiều như mây hiện nay tất cả chúng ta mệnh đều nắm giữ trong tay bọn hắn sơ ý một chút tất cả chúng ta đều sẽ chết không bằng trước giải quyết tống lê minh cái khác bàn bạc kỹ hơn đường c ử u tiêu ngoài ý muốn nhìn thoáng qua thư hoa con mắt không tự chủ meo lại đến hắn cảm giác đối phương tựa hồ mượn phần chấp nhất để hắn đi lưu hoa thành chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì giữa hai thành từ xưa đến nay mâu thuẫn sao chương hai trăm bảy mươi sáu không bị khống chế cảm xúc bị đ ư ờ n g cựu tiêu trừng trừng nhìn chằm chằm thư hoa có chút không được tự nhiên kéo kéo khỏe miệng g ạ t ra một tiếc cười đế quân nhưng còn có nghi vấn gì không đ ư ờ n g cựu tiêu bất động thanh sắc lắc đầu vô sự ngoài miệng nhất nói như vậy nhưng trong lòng luôn cảm thấy thư hoa là lạ ở chỗ nào dù sao từ nơi sâu xa liền có một loại cảm giác lợi mới vừa nói giống như không phải thư hoa mà là một người khác hắn cũng không hy vọng bên người làm việc người có hài lòng âm thầm hỏi thăm hệ thống thư hoa nhưng bình thường hệ thống kiểm c h ắ về sau chỉ nói hết thệ bình thường đương cựu tiêu cảm thấy mình có lẽ là suy nghĩ nhiều lại hỏi hệ thống lần tiếp theo c ử u châu đại lục thăng cấp muốn hay không mở rộng lãnh thổ diện tích hệ thống chém đinh chặt sắt nói ra muốn đường c ử u tiêu đưa tay vớt cảm trong lòng cân nhắc là cầm xuống lưu hòa thành vẫn là trực tiếp đi lấy hạ năm hoa thành quay đầu gặp thư hoa vẫn như cũ đứng tại cái kia đường c ử u tiêu đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc k h o á t k h o á t tay thư hoa ngươi đi xuống trước đi là đế quân thư hoa lên tiếng thối lui ra khỏi gian phòng rời đi mấy bước về sau một đạo hắc ảnh từ trên người nàng biến mất không thấy gì nữa thư hoa toàn thân khẽ run dậy theo bản năng dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua đế quân gian phòng mi tâm nhũ chặt có chút kỳ quái nói câu vừa rồi ta nói cùng đế quân nói cái gì đứng tại chỗ nghĩ nghĩ vẫn là quay người rời đi mà giờ khắc này trong phòng đường cựu tiêu đã có dự định sáng sớm ngày mai nhìn tâm tình tâm tình tốt liền đi lưu hỏa thành đem tống lê minh bắt trở lại thuận tiện đem lưu hỏa thành cũng cầm ũ n g c xuống cái gì cậu thí chấp sự không nghe lời liền chặt thắng nha ta tại sao phải xoắn suýt đường cựu tiêu lần đầu đối tâm tình của mình khó mà nắm lấy không biết là bị cái gì ấn tượng hắn lại có chút tâm thần có chút không tập trung cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một n g ụ m trà vẫn như cũ nỗi lòng khó bình đường c ử u tiêu hít sâu một hơi kéo ra huyễn cảnh đi vào nhìn xem bầu trời xanh t h ẳ m dưới xanh t h ẳ m b i ể n cả tâm tình trong nháy mắt buông l ò n g rất nhiều lại nhìn thoáng qua ngủ say phượng k h u y ê n thành tâm tình càng mỹ lệ mà cái kia để hắn không nghĩ ra cái kia cố cảm xúc cũng tại hắn tiến vào huyễn cảnh về sau tiêu không một tiếng động biến mất đường c ử u tiêu cảm giác thần thanh khí sảng kéo chương gầy đu nằm tại trong hoa viên tiện tay xuất ra một bản kim bình mai tranh minh họa bản say sưa ngon lành nhìn bắt đầu khi thấy hăng hái địa phương đ ố n g nhiên thế giới tinh thần bên trong truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc trong lòng không khỏi có chút nổi nóng lao tử nhìn cái sách cũng không khiến người ta thanh tịnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi vào thế giới tinh thần phi thường bất mãn nhìn đứng ở thế giới tinh thần bên trong ma sinh lão tổ có việc ma sinh lão tổ trong lòng hoảng hốt chủ nhân làm sao lớn như vậy hỏa khí cười khan một tiếng tham kiến chủ nhân có việc nói sự tình không có việc gì xéo đi đường cựu tiêu cũng không biết mình làm sao vậy nhìn thấy ma sinh lão tổ không hiểu một cỗ nổi nóng cái k i a cố để hắn bắt không được cảm xúc tựa hồ lại trở về tự nhiên là có sự tình mới dám tới chủ nhân ta nghe nói ngươi bây giờ bắc hoa thành mà ta giờ phút này ngay tại lưu hòa thành ta không có cách nào ra ngoài nhưng ta có một bảo vật muốn hiến cho chủ nhân nếu không ngài đến một chuyến ma sinh lão tổ cười ha hả mở miệng nhiều ngày không thấy nhìn lên đến càng thêm tinh thần đường cựu tiêu nghe vậy trong lòng kinh ngạc không thôi ma sinh lão tổ vậy mà tại cổ chiến trường còn tại lưu hòa thành đây cũng quá đúng gì ba hướng phía trước bước ra một bước hiếu kỳ hỏi hắn ngươi tại lưu hòa thành là cái chức vị gì h a hồi chủ nhân cũng không phải rất lợi hại người đứng thứ hai thôi người đứng đầu là ta cái kia tiện nghi sư phó tự xưng cái gì hắc dạ chi thần sau đó đem bản lĩnh giữ nhà dạy cho ta chính hắn mừng dỡ tự tại đi vân du tứ hải hiện tại lưu hòa thành ta chính là người đứng đầu ma sinh lão tổ đứng thẳng người một bộ khinh thường quần hùng ánh mắt kỳ thật ta cũng không nguyện ý tại lưu hòa thành lợi nếu không phải ngài hạ lệnh ta sớm liền rời đi làm sao ngươi biết ta tại bắc hoa thành đường cựu tiêu kỷ quái nhìn xem ma sinh lão tổ bắc hoa thành cùng lưu hòa thành là tự địch loại tin tức này là tuyệt đối sẽ không truyền đi chẳng lẽ là tống lê minh tống lê minh nói cho ta biết ta hắn nói muốn đầu nhập vào lưu hỏa thành đồng thời dự định đem bắc hoa thành kéo xuống ngựa ta không có lý do không đồng ý nhưng cháu trai này về sau nói ra tên của ngài không phải sao ta tranh thủ thời gian tìm đến ngài sao ma sinh lão tổ nói đến chỗ này trong n g á y mắt đ ổ i sắc mặt hung tần nói tống lê minh cháu trai này vậy mà ám hại ngài hắn đi vào lưu hỏa thành ta liền giết chết hắn chứ không cần giết chết ngày mai ta sẽ đi đem hắn tiếp trở về đường cửu tiêu dỗi lưng một cái thực sự không nghĩ tới ân hề hề tiểu tử ngươi làm ăn cũng không thể a đi ngày mai ta đi một chuyến đường cựu tiêu trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười cái khắc còn chưa tính lam bảo thạch vẫn là phải cầm huyền huyền thế giới bên trong bảo vật ngàn ngàn vạn lam bảo thạch lại là thiếu chi l ạ i ít đều là bạch ngọc thanh ngọc coi như là lão bà thu hoạch được cơ duyên về sau đưa cho nàng lễ vật a chờ hắn từ thế giới tinh thần bên trong sau khi đi ra tâm tình thật tốt tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng nam tại trên g h ế xích đu tiện tay vung lên trước người xuất hiện một cái v ị nướng trên kệ xuất hiện một con cá lớn hắn rốt cục có tâm tư hưởng thụ một chút mỹ thực lữ hỏa thành bên trong một tòa xa hoa đại điện đèn đuốc sang trưng một vị nam tử mặc áo đen chắp tay sau lưng trong tay cầm một khối phẩm tướng cực g i i lam bảo thạch chỉ gặp quanh người hắn hòa hợp một tầng nhàn nhạt h ắ c khí liền ngay cả mặt mũi của hắn đều che đậy ở trong h ắ c khí để cho người ta căn bản không biện pháp thấy rõ ma sinh lão tổ đứng tại nam tử kia bên cạnh thân túi t h ấ p đầu cung kính nói ra sư phó đã nói xong đường cựu tiêu ngày mai liền sẽ đến lưu hòa thành ân làm không tệ nam tử áo đen thanh â m khàn khàn lại giàn mua n ữ liệu lại phảng phất một trận gió cực nhẹ hết thể dựa theo kế hoạch làm việc là sư phó ma sinh lão tổ lên tiếng há to miệng tựa hồ có chút không hiểu nhưng cuối cùng vẫn không hỏi nam tử áo đen liếc thấy mặc ma sinh lão tổ tâm tư cười nói ngươi có phải là kỳ quái hay không ta vì sao muốn đưa cho đường cựu tiêu tốt như vậy bảo vật ma sinh lão tổ lập tức gật gật đầu hắn đi theo hắc dạ chi thần về sau biết rất rất nhiều liên quan tới cổ chiến trường sự tình mà hắc dạ chi thần chính là cổ chiến trường chân chính chủ nhân cái kia hai kiện b ả o bối là gần trăm vạn n ă m đến quét dọn đi ra cấp cao nhất bảo vật nhất là cái kia lam bảo thạch tên là nhật nguyệt là lấy nhật nguyệt chi lực rèn đúc ma thành đeo lên về sau nhưng che khuất bầu trời giấu giếm qua thiên đạo thần kỳ hơn là người sở hữu có thể thu hoạch được một cỗ tên là bất hủ lực lượng có được này lực lượng người sẽ đợi đời bất hủ đau thương bất nhập chớ nói vũ tổ võ tiên liền xem như trong truyền thuyết võ thần cũng không giết chết được hắn những vật này nguyên bản là chuẩn bị cho bọn họ áo đen lão nhân cười ha ha trong nháy mắt h ó a thành một đoàn bóng đen nhớ kỹ ta trước đó đối ngươi dặn dò nếu có một câu nói sai đại đạo vô vọng vâng ma sinh lão tổ lên tiếng tâm tình có chút nặng nề sư phó nói tới đại đạo cũng bao quát sinh tử của hắn việc này làm hư hắn nhất định sống không được nhưng đường kiểu tiêu dễ bản không phải người bình thường chương hai trăm bảy mươi bảy giấc mơ kỳ quái keng trong tên vũ tổ tu vi nhiệm vụ đã hoàn thành mở rộng c i u châu đại lục diện tích nhiệm vụ đã hoàn thành vũ tổ đỉnh phong nhiệm vụ tháng 5 năm năm một không keng phượng khinh thành thu hoạch được vô thượng t h ầ n thể tu vi một trăm l i n trước mắt tu vi cựu mệnh vũ tổ một mươi tám nghìn một mươi tám nghìn đường kiểu tiêu đang nằm tại huyện cảnh bên trong p h ơ i nắng đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở kích động v ụ một tiếng nhảy bắt đầu lão bà rốt c u c tình vốn là bảy mươi hai giờ đi ngủ trải nghiệm thẻ hiện tại ngủ nhiều vài ngày liên l à cái này thời gian có mấy ngày ngắn ngủi hắn đều cảm giác đến thời gian quá dài dằn giặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt biến mất chỉ để lại một cái ghế nằm còn đang lẳng lặng loạt trọn g mềm mại trên giường lớn phượng khuynh thành ngáp một cái đứng dậy l ã o bà người r ố t c ụ c tình đường c ử u tiêu thanh â m tại cửa ra vào đột nhiên văng lên lập tức hắn bước ra một bước trên mặt ý cười đi thẳng tới phượng khuynh thành trước người phượng k h u n h thành ngạc nhiên cong lên mặt mày không che giấu được nội tâm kích động trực tiếp đưa tay ôm lấy đường cựu tiêu cả người bị cái kia đạo khí tức quen thuộc bao trùm thanh âm mang theo vài phần khàn khàn cùng nũng nịu ý vị lao công ta vừa rồi là một cái rất dài rất dài mộng ngươi đoán ta ở trong mơ mơ tới ai chẳng lẽ là mơ tới ta đường cựu tiêu n h ư mày dù sao là đoán lung tung nói mình chuẩn không sai mộng đúng lao bà tâm tình càng cao hứng hơn mộng sai lao bà cũng sẽ không tức giận đúng liền làm mộng đến ngươi phượng khinh thành đ ổ i tư thế ý như là chim non nép vào người ghé vào đường cựu tiêu trong ngực cho mộng ngươi tốt cao à có ngày cao như vậy cao như vậy cái k i a hai người chúng ta làm chuyện xấu thời điểm chẳng phải là đường cựu tiêu hỏng cười một tiếng phượng khinh thành vứt cho đường cựu tiêu một cái liếp mắt dùng nhỏ khẩn thiết nghện cho lồng ngực của hắn nghiêm mặt nói ta mơ tới người đang cho ta chúc phúc dòng d ã năm ngày năm đêm à, đều nhanh muốn mệnh chết ta chúc phúc đường cựu tiêu nghe vậy cũng không nhịn được hiếu kỳ bắt đầu làm sao cái ban t h ư ờ n g pháp liền là liền là phượng khinh thành cẩn thận nghĩ đến nhưng là thực sự miêu tả không ra đôi mi thanh tú cao lại nói ai nha liền là không thể miêu tả cái chủng loại kia ân phượng khinh thành lời này khơi dậy đường cựu tiêu lòng hiếu kỳ ngươi nghĩ gì thế liền làm một trùng sáng cái tiêu ánh sáng quá mức quỷ dị cho nên không thể miêu tả phượng khinh thành nhìn đường cựu tiêu ánh mắt không đúng lắm h o á n trách n mít hắn một cái ta vốn cho là là nằm mơ kết quả sau khi tỉnh lại phát hiện tu vi thế mà trở thành vũ tổ đ ỉ n h phong với lại ta còn thu được vô thượng thần thể kỳ hỉ t a ơn lao công ta biết đây hết thể đều là công lao của ngươi đường cựu tiêu đắc ý nhữ chân mày không sai công lao này hoàn toàn chính xác là của hắn nhưng thật muốn nói cho phượng khinh thành lao bà a Ngươi từ h Phượng Khuynh Thành hộ chót hắn, phần hào ậ t tiêu mặt, tự tuyên t ngủ ngày đứng lên đến, cơ cùng đường tiêu rắn mặt, có đến mũi của đêm mũi mười A. cửu cơ có bố.、Từ、giờ ngươi. đi, trở ta tuyên bố, ta có thể bảo ngươi. Từ bố, bảo có hộ lúc nhận biết đường cựu tiêu bắt đầu cho dù là tại đường cựu tiêu tu vi cực thấp tình hồn giới đều là đường cựu tiêu đang bảo vệ nàng về sau đường cựu tiêu tu vi vượt qua nàng ma tộc nguy cơ tiên tộc nguy cơ đều là đường cựu tiêu tiếp tục chống đỡ bây giờ nàng thu được cơ duyên tự nhiên là trái lại chiếu cố thật tốt đường cựu tiêu đường cựu tiêu cười ha hả nhéo nhéo phượng khinh thành cái mũi nhỏ gật đầu nói về sau ta liền ôm đ u ổ i là được rồi ngoan phượng khinh thành trong lòng cao hứng hai tay sợ lấy đường cựu tiêu cái k i a m ộ t t r ư ơ n g gương mặt đẹp trai bên trên bên ngoài không có việc lớn gì phát sinh a lão bà đại nhân yên tâm ta đem hết thầy đều an bài thỏa đáng bất quá ngươi lập tức tăng lên cái này nhiều tầng tu vi phải thật tốt thích thứ một cái đường cựu tiêu căn g i ậ n một câu ân nghe lão công nhưng là phượng khinh thành đột nhiên đem đường cựu tiêu đập đổ để ép hắn loạn động tay nhữ mày n g ư ơ i trước tiên cần phải để cho ta ôm một cái chỉ là ôm một cái a ân chỉ là ôm một cái đường cửu tiêu dùng cả đêm mới đưa phượng khinh thành giải quyết nhìn xem phượng khinh thành đ ứ n g đỏ hai gò má hắn hít sâu một hơi chúng ta lần sau t á i chiến t ố t ta đi tu luyện phượng khinh thành động tác nhu hỏa sờ lên đường cửu tiêu cái c ằ m sau đó mặc quần áo tử tế hài lòng tìm một chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện đường cửu tiêu kéo ra h u y ễ n cảnh chi môn đi ra ngoài lưu hỏa thành ma sinh lão tổ ngồi ngay ngắn ở lưu hỏa trên đại điện trong tay bưng một cái ống trà nhàn nhã uống nước trà chấp sự đại nhân tống lê minh đến thành chủ vương nặc cung kính nửa quỷ tại ma sinh lão tổ trước người hắn là thiếu có mấy cái thành chủ biết ma sinh lão tổ thân phận chân thật người để hắn vào đi ma sinh lão tổ ngữ khí bình thản một con cờ m à thôi hiện tại sứ mạng của hắn đã hoàn thành nếu không phải đường cựu tiêu còn muốn tiếp tống lê minh trở về hắn đã sớm làm một người chết vương nặc lên tiếng đánh hai cái búng tay ngồi ở m ộ t bên rất nhanh tống lê minh từ bên ngoài bước nhanh đi tới nhưng nhìn đến ma sinh lão tổ trong nháy mắt cước bộ của hắn không tự chủ trầm dần bởi vì hắn căn bản không biết người trước mắt đệ xuống nghi ngờ trong lòng hắn đi lên trước ô n quyền nói bác hoa thành chấp sự tống lê minh tham kiến thành chủ tham kiến chấp sự đại nhân ma sinh lão tổ liếc mắt nhìn liền không ở chú ý an tâm ngồi trên ghế buông trà ngồi đi vương ngạc chỉ chỉ một bên chỗ ngồi nghe nói ngươi muốn dùng chấp sự đặc quyền đi vào chúng ta nơi này làm thứ tam chấp sự vâng tống lê minh gật đầu đáp ứng nhưng lại không có c a m l ò n g hắn vốn là bác hoa thành thứ nhất chấp sự có quyền lợi so thành chủ còn lớn hơn vận dụng chấp sự đặc quyền về sau chỉ có thể chịu làm kẻ dưới làm cái thứ tam chấp sự một cái nội thành có hai tên cố định chấp sự hạ ba chấp sự nói thật dễ nghe một chút gọi chấp sự nói không dễ nghe liền làm ộ t cái làm việc lặt là vặt chỗ tốt duy nhất là đi qua thành chủ xoát người về sau chứng minh thân thanh bạch của hắn có thể sống sót thôi vương lạc dư quang liếc qua m à sinh lao tổ gặp cái sau không có ý kiến đến gì đứng dậy xuất ra một thanh đặc thù bảo vật bắt đầu đối tống lê minh tiến hành quét hình quét hình về sau liền có thể chứng minh tống lê minh trong sạch tri thân nói một chút ngươi vì sao muốn gia nhập lưu hòa thành Vương Nạc dựa trước h e o quá t ì n h tiếp tục đ a ra Ta hoa rõ r nghi vấn lấy. Ta muốn mạng sống. Tống、Lê、Minh không có chút nào giếm, đem bác hoa thành phát sinh sự tình, không rõ chi tiết nói một phen. chút phát chi diếm, tiết lấy. Lê một t đem dấu sự có bác ư khi hắn tới liền đã viết thư liên lạc qua thành chủ đạt được tán thành về sau mới tới nơi này hiện tại bất quá là đi đi theo quy trình thôi tất lại còn có cái chấp sự tại đương nhiên cái này cũng là chính hắn cho rằng chấp sự đại nhân ngài nhìn vương n ạ c quay đầu t r ư n g cầu ma sinh lão tổ ý kiến trước an bài cho hắn cái chỗ ở một hồi chuẩn bị nên đón cái đại nhân vật ma sinh lão tổ nhấp một mục trả giọng bình tĩnh nói vâng vương ngặc lên tiếng đối tống lê minh nói tống chấp sự mời tới bên này tống lê minh nhữ mày đây là mấy cái ý tứ có đáp ứng hay không chỉ bất quá gật đầu ở giữa sự tình cái này có thể chỉ hoãn ngươi bao lâu bất quá có việc cầu người cũng không tiện phát tác hai lúc này bầu trời bên ngoài phía trên một vệ ánh sáng ảnh bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất đường cựu tiêu không nhanh không chậm thu hồi máy bay ngự không xuống t đường cựu tiêu chắp tay lập giữa không trùng lập tức phát giác được ma sinh lão tổ vị trí ta tới ma sinh lão tổ nghe được đường cựu tiêu triệu hoán lập tức để bình trà xuống vọt ra đại điện ngước nhìn cái kia đạo khí tức cường đại thân ảnh hắn lập tức quỳ một chân trên đất tham kiến chủ nhân đứng lên đi đường cựu tiêu nhìn thoáng qua ma sinh lão tổ tinh thần lực triển khai bao trùm toàn bộ thành trì lưu hỏa thành so bắc hoa thành càng lớn hơn không ít ở giữa còn có một quảng trường khổng lồ vị trí trung tâm còn có một vịnh nước suối dóc rách nước chạy từ trong ao chạy ra đến hướng bốn phía lan tràn tòa thành này không phải gọi lưu hỏa thành sao vì sao lại có một vịnh thanh tuyền đường cựu tiêu nhìn chung quanh một vòng chung quanh kiến trúc toàn đều mang theo lửa tiêu chí hết lần này tới lần khác trung ương vị trí thêm ra một vịnh lửa đối địch nước cái này thuộc hạ cũng không biết ta đã từng hỏi qua sư phụ ta hắn nói này nước suối từ xưa đến nay liền có sớm nhất tại cái này xây thành trì thời điểm muốn đem nước suối phá hỏng cũng mặc kệ là cắt đá thổ m ụ c vẫn là huyền tinh sắt thép đều có thể bị nước trôi đoạn lần nữa chảy ra mặt đất lại về sau tất cả mọi người vô kế khả thi cũng chỉ phải tại chung quanh nó dựng lên phong úc bất quá lưu lại nó cũng rất tốt lưu hỏa thành thời tiết khô giáo vừa vặn có thể mang đến ở mức hòa thành mát ma sinh lão tổ cung thuận đứng tại một bên cười giải thích nói đường cựu tiêu khẽ vớt c ằ m cách giữa không trung đưa tay nâng một thanh nước suối uống một ngụm nước suối ngọt ngon miệng sau khi uống xong khiến cho người tâm thần thanh thản chủ nhân tống lê minh đã đến hiện tại xử trí như thế nào ma sinh lão tổ gặp đường cựu tiêu rơi xuống chỉ là ánh mắt một mực hiếu kỳ nhìn chằm chằm nước suối c h ầ m tư mấy giây tiếp tục hồi báo chuyện của hắn tống lê minh dám phản bội chủ nhân theo ta thấy ngay tại chỗ chém giết thần không biết quỷ không hay nam hoa thành người cũng sẽ không biết giết hắn phía trên sẽ không biết đường c ử u tiêu từ thư hoa miệng bên trong biết được cổ chiến trường mỗi người đều có ấ n ký cho dù chết ấ n ký cũng sẽ không biến mất đang khi nói chuyện ngón tay hắn phủ sờ một cái trên tay màu đen lòng giới lập tức lại chống rông lấy ra một bụng nước mà màu đen giao lòng tại đường c ử u tiêu chạm đến trong nháy mắt l ạ n g y ê n không tiếng động hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong nước mỗi cái thành có hai vị cố định chấp sự là không thể động nhưng là về sau gia nhập chấp sự chỉ là mang một cái chấp sự tên tuổi mà thôi cùng tìm thường nhân không khác chúng ta có quyền sinh sát ma sinh lão tổ không thấy được đường cựu tiêu động tác nghiêm túc giải thích đường cựu tiêu lắc lắc tay thanh âm có chút phát lệnh cái kia liền d ế t đi sách về đi ta vẫn phải tìm người nhìn xem hắn là ta hiện tại liền để thành chủ đi làm chủ nhân ngài đi trước đại điện nghỉ ngơi một chút một hồi ta liền đem bảo vật lấy cho ngài quá khứ ma sinh lão tổ tay vừa nhấc chỉ hướng cách đó không xa lưu hỏa điện người đi đi ta một người đi dạo đường cựu tiêu k h o á t k h o á t tay thần s á c như thường các loại ma sinh lão tổ đi xa gáy mắt phút chốc phóng qua một vòng h à n quang hắn vừa bước vào lưu hỏa thành liền phát giác được một cấu nguy cơ về phần là cái gì nguy cơ hắn nói không ra nhưng trực giác nói cho hắn biết nơi này có nguy hiểm cho nên hắn vừa rơi xuống đất liền cẩn thận quan sát t r u n g quanh nhưng mà t r u n g quanh hết thể bình thường nhưng là cái kia một cỗ cảm giác nguy cơ lại càng phát ra rõ ràng nhìn thấy hao nước về sau mơ hồ cảm giác được nơi đây có một đạo như có như không trận pháp tồn tại mà cái này hao chính là trận pháp trận nhắn chỗ với một hớp nước về sau càng thêm xác định mà ma sinh lão tổ rời đi thời điểm hắn nhìn thoáng qua ma sinh lão tổ tu vi đã đạt đến vũ tổ đình phóng một chân đã tiến vào võ tiên cảnh giới lấy tu vi của hắn như thế đến thủ hộ lưu hỏa thành càng phát giác lưu hỏa thành không tầm thường cho nên hắn muốn thăm dò cẩn thận một cái một bên khác đặt được ma sinh lão tổ truyền tin vương nặc cười ha hả đi vào tống lê minh nơi ở đem một phần khế ước đưa cho tống lê minh tống chấp sự thực sự thật có l ỗ i vừa rồi có một vị đại nhân vật đến đây cho nên chậm trễ chút thời gian ngài bỏ qua cho không ngại không ngại tống lê minh trong lòng bực mình không thôi lại không thể phát tác vì mạng sống nào dám phản bác trong lòng mắng Các n g ư ơ i đều cho lão tử trở lấy lão tử có là biện pháp xoay người các loại lao tử xoay người các ngươi những n à y hại lão tử khinh thị người của lão tử đều phải chết cắn răng đem m ì n h hồn d ọ t máu nhập khế ước bên trong khế ước veo một tiếng hóa thành một đoàn sương ngủ khế ước ký kết hoàn thành hắn được như nguyện trở thành lưu hỏa thành thứ tam c h ấ p sự tống c h ấ p sự ngươi cùng ta tới đem hai kiện bảo vật đưa đến lưu hỏa điện vương nặc đi đến một bên từ trong túi càn khôn xuất ra một viên bảo thạch màu làm chế thành mặt dây chuyền cùng một viên có khắc càn khôn hai chữ ngọc bội tống lê minh trong mắt tức giận liền muốn tán phát ra hắn là chấp sự không phải chân chạy ngươi để lão tử đi t ặ n g đồ làm sao tống chấp sự không n g u y ệ n ý vương nạc phát giác được bất mãn của hắn sắc mặt đẫu nhiên trầm xuống võ tiên cảnh giới tu vi toàn bộ t r i ể n lộ ra một cố cường đại khí tức phô thiên cái địa trong nháy mắt ép tới tống lê minh không t h ở nổi trắng bệnh như mặt tràn đầy vẻ kinh hãi hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ một cái nho nhỏ lưu hỏa thành thành chủ tu vi thế nào lại là võ tiên cái này cũng quá kinh khủng a hắn hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào nhắm mắt nói thuộc hạ không dám nhất định sẽ đem hai kiện bảo vật thật tốt đưa đạt đi thôi vương nặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem v õ tiên cảnh giới t u v i thu sạch bắt đầu quay đầu nhìn về phía lưu hỏa thành trung ương ao nước cái hướng kia có di động hắn h i ế p dưới mắt bí mật truyền âm nói để đường cựu tiêu rời xa ao ma sinh lão tổ lỗ thai giật giật tăng tốc bước chân đi vào ao nước trước liếc nhìn đường cựu tiêu đang tò mò nhìn chằm chằm trong ao nước hắn như không có chuyện gì xảy ra đi qua bất động thanh sắt mở miệng chủ nhân bảo vật nhanh đưa tới chúng ta đi trong đại điện chờ xem nơi này nước suối không sai ta chứa một bình trở về pha t r à không có vấn đề h a đường c ử u tiêu đang khi nói chuyện đã xuất ra một cái bình ngồi s ổ m ở a o vừa bắt đầu tiếp nước theo nước suối tràn vào một đạo h ư n h ư ợ c bóng đen thuận miệng bình chạy vào trong bình chủ nhân ta đến giúp ngài tiếp a ma sinh lão tổ đưa tay muốn tiếp nhận cái bình lại bị đường c ử u tiêu ngăn lại một bình nước mà thôi đường c ử u tiêu đem cái bình tu h lên ngươi quay đầu sẽ giúp ta nhiều đánh một chút thuộc hạ tuân mệnh đường c ử u tiêu tại ma sinh lão tổ chỉ dẫn d ư i đi vào lưu hỏa đại điện ngồi tại hắn vừa rồi trâu ngồi bên trên một lát sau một cái bóng người quen thuộc từ bên ngoài đi vào trong tay bưng một cái khay phía trên để đó hai cái bảo vật hắn xa xa nhìn thấy đường cựu tiêu trong nháy mắt kém chút kêu lên sợ hãi thân thể không bị khống chế lắc một cái kém chút quẳng ở trong tay bảo bối ma sinh láo tổ hít mắt còn không mau cầm bảo bối chỉnh lên tống lê minh hô hấp đều loạn mấy cái nhịp đè xuống trong lòng rung động cắn răng đem bảo vật đưa tới tống chấp sự chúng ta lại gặp mặt đường cựu tiêu câu môi cười một tiếng vừa muốn đưa tay đón tại tống lê minh đưa tới bảo vật ra đầu đột nhiên hơ tê tê loại kia nhào tới trước mặt cảm giác nguy cơ để hắn dùng mình chương o hai trăm bảy mươi chín dấu ở bảo vật bên trong phát trận cái kia cố khí tức nguy hiểm tựa hồ liền chất chứa tại bảo vật bên trong cho nên đường cựu tiêu không có trước tiên đi lấy tống lê minh bảo vật trong tay mà là bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía m a sinh lão tổ hắn hiện tại có chút hoài nghi g i a hỏa này có phải hay không làm phản hồi nhưng là hệ thống không có cho ra nhắc nhở trong đầu cũng khê ướp còn lại nhưng cái này một luồng khí tức nguy hiểm là thật sự hắn tuyệt sẽ không phạm sai lầm hơi chuyển động ý nghĩ một chút dùng ra lực lượng thời gian bà tương lai nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện giờ phút này mình vậy mà biết trước đến không đến tương lai đôi mắt hơi khẽ rũ xuống nhìn lướt qua bảo vật liền không ở đi xem âm thầm đối hệ thống nói kiểm tra một cái hai cái bảo vật k e n đang tại kiểm tra k e n cảnh cáo hai bảo vật bên trong có bao nhiêu cái trận pháp mười phần nguy hiểm k e n đang thay đổi trận pháp kết cấu ước chừng cần năm phút ngợi ký chủ không cần đụng vào bảo vật đường cựu tiêu nhãn trâu xoay động năm phút liền là kéo dài một ít thời gian thôi chứ a làm không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ chỉ vào bên cạnh cái b à n n h ặ t tiếng nói thả cái này a tống lê minh chịu n ụ c theo lời đem bảo vật để lên túi thấp đầu đứng ở mỗi bên thấp thỏm trong lòng dị thường hắn thật sự là không rõ vì sao ngay cả ma sinh lão tổ đều đúng đường cựu tiêu mười phần cung kính hắn đến cùng là dạng gì nhân vật thế mà có thể tại bắc hoa thành cùng lưu hỏa thành tới lui tự nhiên thậm chí ngay cả thành trụ đều đúng hắn không đúng chủ nhân lam bảo thạch mặt dây chuyền tên là nhật nguyệt vẻ ngoài tinh mị không nói nó vẫn là một kiện cường hãn vô cùng phòng ngự pháp bảo trưởng giáo đeo về sau chớ nói vũ tổ cảnh giới liền là võ tiên đỉnh phong người cũng vô pháp thương tới nàng mảy may ma sinh lão tổ gặp đường cựu tiêu không đi động hai kiện bảo vật c h ầ m tư m ấ y giây lập tức ở một bên giới thiệu đến tốt gây nên hứng thú của hắn cái kia eo đ e o mặc dù so ra kém mặt dây chuyền chất liệu thật là áng mây ngọc chính là những đá mây trên trời bên trong thai n é n mà ra t ư ơ n g truyền ngàn v ạ năm n mới có thể ra một tấc ngọc đeo lên về sau chí ít có thể lấy ngăn cản hai lần võ tiên đỉnh phong một kích trí mạng còn có thể thu được kỹ năng lưu vân bước Hóa thanh không bắt cũng mây, ai đường ợ c Hắn nhảy nói liên miên lại nhảy một đoạn lớn, lại một đ gặp ư cựu tiêu tự h ầ n sắc định t r n giá động nào, một lát muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang làm cho quỷ ánh mắt đột nhiên rời về phía tống lê minh tống chấp sự bác hoa thành dung không được ngươi sao vậy mà chạy tới lưu hòa thành đến đột nhiên đặt câu hỏi để tống lê minh trong lòng máy động sắc mặt có chút khó xử hắn ngượng ngùng cười một tiếng ha ha ta làm chấp sự có quyền lợi đi đường thành chỉ là nụ cười kia đơn giản so với khóc còn khó nhìn hơn giờ phút này hắn ở trong lòng mắng to trời đánh lao tử chỉ muốn mạng sống a không tiếc ngàn vạn dặm chạy đến lưu hòa thành đến kết quả lưu hòa thành đại chấp sự là đường cựu tiêu cấp dưới đây quả thực không khiến người ta sống tâm hoảng hoảng không biết nên làm sao bây giờ hắn đã cùng lưu hòa thành ký kết khế ước không thể quay về bắc hoa thành nhưng tại lưu hòa thành tính mạng của hắn cùng một con run dế không có gì khác nhau đơn giản khóc không ra nước mắt người tới nơi này không có nói lung tung a đường cựu tiêu ngữ khí nhàn nhạt, nhạt phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút tinh thần lực lại một mực chăm chú vào ma sinh l á o tổ trên thân lúc này ma sinh l á o tổ l ặ n g lặng ngồi ở kia nhìn không ra bất kỳ dị thường không không có ngài muốn là muốn cho ta trở về ta hiện tại lập tức xin nghĩ đến lưu hòa thành thành chủ cũng sẽ không thái quá làm khó ngài tống lê minh càng nghĩ càng thấy tại lưu hòa thành hẳn phải chết không nghi ngờ hiện đang nghĩ biện pháp trở lại bắc hoa thành chấp sự thuận vị hạ xuống một vị nhưng chỗ tốt là có thể không chết dù sao sau khi trở về hắn vẫn là hai gã chấp sự thứ nhất mặc dù nhìn lên đến hy vọng rất xa vời nhưng cũng không phải là không thể được cho nên hiện tại đối mặt đường cựu tiêu thời điểm thay đổi trước đó chắn ghét hiện thị do nịnh nọt chi s á c ngươi phải biết trên thế giới không có bán thuốc hối hận trừ phi đường cựu tiêu nói đến chỗ này tận lực một trận trong lòng tính toán tống lê minh tốt xấu là chấp sự sẽ sẽ không biết một chút lưu hỏa thành nội tình nếu là hắn biết tạm thời có thể giữ lại tống lê minh bắt lấy cái này từng tia khả năng hai mắt tỏa sáng lợi này ý tứ liền là còn có đường lùi nhưng mà tiếp đó ma sinh l á o tổ lợi nói để tuyệt nhìn tới cực điểm chủ nhân hắn đã đem bắc hoa thành sự tình toàn bộ tiết lộ đi ra loại này phản đồ không cần thiết cho hắn cơ hội đang khi nói chuyện tay vừa nhấc một đạo lực vô hình đột nhiên từ trong tay hắn sống tới trong nháy mắt toàn bộ thế giới trở nên lờ mờ vô cùng phảng phất hô hấp ở giữa ban ngày biến thành đêm tối tống lê minh đều không kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra toàn bộ thân thể liền bị bóng tối vô tận thôn vệ không còn một mảnh đường cựu tiêu hiếp dưới mắt xem ra ma sinh lão tổ đến cùng là làm phản rồi chỉ bất quá như thế trắng trận làm phản liền không sợ mình giết hắn trong lòng suy tư một lát vẫn là cố nén trong lòng cái k i a m ộ t cỗ sắt khí quyết định thả dây giải câu cá lớn keng trận pháp đã làm ra cải biến trận pháp nhưng theo ký chủ tâm ý tùy ý biến động ấm áp nhắc nhở hiện tại không nên tùy tiện cải biến trận pháp đường cựu tiêu khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhét lên không hổ là thân mật hệ thống da trâu các loại hắc cám chầm rãi tán đi trong điện khôi phục như thường hắn nổ n g ụ n trọc khí nhìn xem hóa thành một bãi hát thủy tống lê minh làm rất tốt lần này hắn không chút do dự dỗi tay cầm lên ngọc đội cùng mặt dây chuyền khoan hay nói dạng này thức cái này tính chất thật rất khó để cho người ta không thích cười gật gật đầu thứ này coi như không tệ ngươi có lòng kéo ra hư không hô một câu l o bà đi ra một cái sau đó quay đầu nhìn về phía ma sinh lao tổ ngươi đem đổ tốt như vậy đưa cho ta liền không sợ phía trên truy t r a sao chủ nhân ngài yên tâm hai món bảo vật này là vô chủ tri bảo một ghi lại ở sách ngươi là thành chủ cho ta coi như xảy ra chuyện cũng tìm không thấy trên người của ta ma sinh lão tổ t i ế u dung chân thành nguyên bản ta nhìn không sai cho nên muốn đem vật này hiến cho chủ nhân cùng t r ư ở n g giáo lúc này hắn gặp phượng khuynh thành từ h u y ễ n cảnh bên trong đi ra dung mạo tựa hồ so lúc trước càng sáng thêm h ơ n lệ liền ngay cả dáng người tựa hồ đều nhẹ nhàng bắt đầu hắn nhìn kỹ tu vi của đối phương đã đạt tới vũ tổ đình phong trong lòng kinh ngạc quỳ một chân trên đất tham kiến t r ư ở n g giáo phượng khuynh thành từ h u y ễ n cảnh bên trong đi ra nhìn trước mắt xa lạ n u y ễ n cảnh ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt đứng lên đi đa tạ trường giáo ma sinh lão tổ đứng dậy đứng ở một bên không dám ngồi xuống đường cửu tiêu cười kéo qua phượng khinh thành để nó ngồi ở bên người hắn đem lam bảo thạch mặt dây chuyền cầm tới phượng khinh thành trước người đưa cho ngươi như thế nào lam bảo thạch phượng khinh thành hai mắt tỏa sáng trên mặt toát ra thần sắc vui mừng chỉ cần là lao công tạng nàng đều ưa thích ưa thích l i ề n tốt đường cửu tiêu giúp phượng khinh thành mang lên phát hiện tại bảo thạch làm nổi bật ở dưới cái t i ê u phiến g a thị tuyết trắng càng thêm sáng long lanh nhịn không được nhẹ nhàng chạm đến h ạ bảy phượng k h i n thành đưa tay sờ lấy mặt dây chuyển từ nơi sâu xa có một loại cảm giác bảo vệ này tựa hầu nguyên bản là thuộc về nàng ma sinh lão tổ ở một bên hiểu ý cười một tiếng trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ trường giáo lần đầu tiên tới cổ chiến trường ta mang nàng đi nơi khác đi dạo đường c ử u tiêu thấy đối phương biểu lộ biến hóa đều thấy rõ trong lòng k h ẽ thở dài một cái quả nhiên vẫn là xem t r ọ n g hắn để lại một câu nói lôi kéo phượng khuynh thành liền sóng vai ra ngoài cung tiễn chủ nhân ma sinh lão tổ lập tức ôm quyền con người cũng không có mở miệng giữ lại lưu hỏa thành có thật nhiều bí mật để đường cựu tiêu lưu lại một khi phát hiện hậu quả khó mà lường được chương hai trăm tám mươi tào thanh trung châu châu chủ phủ vi thần cổ khiếu tham kiến hoàng tử điện hạ cổ khiếu mang theo châu chủ phủ một đ o à n người quỳ gối vừa mới trước cửa phủ cung kính nên đón vị này đến từ phạm trần đại lục kẻ thống trị đứng lên đi tào thanh dơ tay lên một cái phía sau hắn đi theo hai mươi cái võ tiên cảnh giới cao thủ tu là thấp nhất đều đã đạt tới năm mệnh võ tiên nhưng là bọn hắn lúc này trên mặt đều là hết sức khó coi bởi vì bọn hắn hiện tại chiến lực bị áp chế đến vũ tổ đình phong đa tạ hoàng tử điện hạ Cổ khiếu m ộ tàu đ o n người đứng dậy, điện hạ, ngài mời vào bên trong, thần mời vi đã dậy, hạ, h vào c ẩ n xong bị thanh ố t n ấ t thịt tiếp. Tào t h rượu là ngài đón Ấn. nhàn nhạt lên tiếng quay đầu hướng mọi người nói ăn cơm no cái nào cũng không cho đi tại chỗ trở lệnh là hoàng tử điện hạ phía sau hắn hai mươi tên tùy tùng quỳ một chân trên đất trong miệng một lời t à o thanh đi theo cổ k h i ế u đi vào châu chủ phủ p h ò n g khách lớn như vậy trong p h ò n g khách b à y đầy nhiều loại thức ăn và rượu ngon cũng chỉ có một cái ghế tàu thanh ngồi trên ghế không chút khách khi bắt đầu ăn uống cổ phiếu đứng ở một bên cười hầu hạ không có cách Trung châu đại là ụ c n g u y ê vì thần u u ộ c bác về h y hôm nay mới có nghe thấy đã phái người đi trà nhưng là chưa có đáp lại cổ phiếu con ngươi con g thân thể dựa theo yêu chủ ý tứ đem sự tình viết sạch sẽ để tào thanh trực tiếp đi c ử u châu đại lục liền là nói một chút c ử u châu đại lục tình huống a tào thanh lúc đi ra đã được đến một chút liên quan tới c ử u châu đại lục tình huống nhưng là dù sao cách mấy cái đại lục lấy được tin tức có trời mới biết là bao nhiêu năm trước c ử u châu đại lục nguyên bản chia làm tam tộc yêu tộc tiên tộc ma tộc nhưng trước đây không lâu ma tộc thống nhất c ử u châu đại lục đổi chủ thành là linh châu thành yêu tộc chủ thành là vạn hóa thành tiên tộc chủ thành là đoạn s ơ thành đừng bảo là những thư vô dụng này hiện tại cựu châu đại lục chúa tể là ai tu vi gì cùng cựu châu đại lục ai có thể chém giết võ tiên người tào thanh không vui đánh gãy cổ k h i ế u làm đường đường hoàng tử mới sẽ không đi chú ý một cái nơi chật hẹp nhỏ bé đều có cái nào thế lực nếu không có một cái có thể chạm tiên tồn tại hắn căn bản sẽ không đến hiện tại cựu châu đại lục về đường cựu tiêu tất cả hắn vũ tổ cảnh giới tu vi có thể chạm tiên vi thần thực sự không biết nếu không ta phái người đi đem đường cựu tiêu trộp tới ngài tự mình thẩm vấn cổ k h i ế u dựa theo đường cựu tiêu ý tứ trả lời tuyệt không lỗ hổng được rồi ta sẽ đích thân đi gặp cái kia đường cựu tiêu tào thanh lôi lệ phong hành đứng vậy nhìn thoáng qua ngoài cửa ta đi một lát sẽ trở lại bên ngoài những người kia hỏi đến liền nói ta uống quá nhiều rồi đi ngủ vì thần lĩnh mệnh cổ k h i ê u ô m quyền đáp ứng đưa mắt nhìn tàu thanh từ cửa sau rời đi hướng c ử u châu đại lục phương hướng đi đường c ử u tiêu lôi kéo phượng khuynh thành ngự không mà đi tại đến độ cao nhất định về sau hán triệu hồi ra máy bay siêu hiện ra kim loại sáng bóng máy bay chống rông xuất hiện toàn thân đều mang khí tức thần bí cái này là vật gì phượng khuynh thành giống như là một người hiếu kỳ cục cưng quan sát trước mắt quái vật khổng lồ nàng trước kia cũng đã gặp có thể bay xe ngựa có thể bay cố kiệu nhưng chưa bao giờ thấy qua trước mắt đồ vật giống như là một con chim lớn lại không giống ngoại hình hết sức kỳ lạ cái này gọi máy bay đường cựu tiêu cùng phượng khinh thành mười ngón đan sen cùng một chỗ bước vào trong máy bay bộ tuyển định b ắ t hoa thành về sau trong lòng tự nhủ lần này nhất định phải hảo hảo khoe khoang một chút tốc độ này tuyệt đối là nghe rợn cả người mời lựa chọn tốc độ hoặc thời gian một đạo máy móc thanh âm không hề có điểm báo trước văng lên ai đang nói chuyện phượng khinh thành nhìn qua loe ánh sáng màn hình thiếu kỳ đi qua liếc mắt liền thấy màn hình bên trên tuyển định địa điểm cùng khoảng cách sau khi xem xong hơi h à ra miệng nhỏ thật xa a trong vòng một ngày đến liền tốt thời gian thiết lập hoàn thành thân yêu lữ khách các bằng hữu trên máy bay chuẩn bị các loại đồ uống đồ ăn cùng giải trí công trình chúc ngài đường đi vui sướng máy móc thanh âm lần nữa chuyển đến máy bay lập tức chậm rãi bắt đầu khởi động phượng khuynh thành hiếu kỳ vây quanh máy bay nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem mà mua đến một chỗ đều sẽ có một cái máy móc thanh âm cho nàng giới thiệu đường cựu tiêu ngồi tại cabin trên giường lớn cũng có chút khó tin cái này máy bay thế mà còn có thể thiết t r í tốc độ ngươi đặc biệt meo vì sao không nói sớm không cam lòng chạy đến phía trước màn ảnh phàn nàn nói ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có tốc độ ánh sáng đâu ai biết màn hình giọng nói hồi phục một câu ngươi một cái nam nhân muốn chậm như vậy làm cái gì đường cựu tiêu ha to miệng vậy mà không phản bắt được cũng không phải một người ở trên máy bay tiêu hao nhiều thời gian như vậy làm cái gì t h i ế t mắt nói ngươi thu phí nhưng là giống nhau màn hình giọng nói vậy ta hiện tại thêm tiền đường cựu tiêu mặt sầm lại ngày này không có cách nào hàn huyên giận g ữ q u a n người đã nhìn thấy đang nghiên cứu cà phê cơ phượng khuynh thành thân hình k h á động tại sao lương đưa tay đưa nàng ôm lấy phượng khuynh thành vỗ nhẹ nhẹ hạ đường cựu tiêu không thành thật tay ta đang nghiên cứu tốt đồ chơi có cái gì không hiểu ta có thể giúp ngươi đường cựu tiêu hỏng cười một tiếng kỳ thật hắn đã sớm muốn nghiên cứu nhưng mỗi lần máy bay đều là tốc độ ánh sáng đi ngang qua cựu châu đại lục bất quá ba giây kem l y ăn ngon không ăn ngon ngọt cà phê dễ uống sao không tốt uống khổ nhanh nhạc thủy là cái gì nước có thể khiến người ta khoái h o à n nước đỗ lôi thơ dùng như thế nào Ta không cần đến. mười giờ phượng khuynh thành cơ hồ đem trên máy bay tất cả mọi thứ đều nghiên cứu một lần tất cả mỹ thực cùng uống cũng toàn đều thử một lần cuối cùng nằm tại trên giường lớn cảm k h á i nói lao công ta rất muốn một mực sống ở nơi này ta cũng là cảm thấy như vậy sắc trời không còn sớm chúng ta nghỉ ngơi một chút đi sáng sớm ngày mai đến bắc hoa thành chúng ta bốn phía dạo chơi đường cựu tiêu đã đem cổ chiến trường sự tỉnh cáo chi phượng khuynh thành cho nên lúc này phượng khuynh thành không có như vậy kinh ngạc chỉ là gật gật đầu đối cổ chiến trường có càng nhiều mong đợi hơn hai người tại bắc hoa thành ở mấy ngày đường cựu tiêu kế tính toán thời gian phạm trần đại lục người hẳn là cũng nhanh đến hai người ngồi lên phi cơ bay thẳng hướng cựu châu đại lục máy bay phi hành một đoạn thời gian vừa bước vào cựu châu đại lục khu vực đ ỗ n g nhiên chấn một cái theo thân máy bay chấn động bên ngoài truyền đến vài tiếng kim loại va chạm thanh âm vù vù chật chật đồng thời còn kèm theo một tiếng gầm thét người ra sao yêu vật lại dám cản bản hoàng tử đường đi chương hai trăm tám mươi một cổ thuận bị thương phi hành trong buồng phi cơ đường cựu tiêu chính thân mật cùng phượng k h u n h thành ôm cùng một chỗ anh anh em em đột nhiên nghe được trên máy bay thanh â m báo động trói thai vang lên cảnh cáo cảnh cáo đang có bất minh phi hành vật va chạm máy bay máy bay chính khởi động khẩn cấp biện pháp tiếng cảnh báo vang lên về sau đường c ử u tiêu tự nhiên cũng nghe phía bên ngoài có nam tử xa lạ g ầ m thét xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài đường c ử u tiêu lúc này mới chú ý tới máy bay phía trên có một tên người mặc hoàng kim giáp nam tử n a m mệnh võ tiên tu vi tay cầm một thanh hoàng kim tám lăng giản chính ở trên máy bay phương dùng sức chém bay cơ tốt ở phi cơ là hệ thống tặng bảo vật cứng rắn vô cùng nhưng như cũng cọ sát ra một trận hỏa hoa đường cựu tiêu đủ số hát tuyến bên ngoài ra hỏa này là đem máy bay xem như yêu vật lao công giống như có người tại ném bay cơ phượng khinh thành nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía máy bay đ ỉ n h chót trong đôi mắt tràn ra h à n quang ta đi lên đem hắn lấy xuống lao bà người trước ở trong phi cơ đ ợ i cấp trên vị kia có thể là tới tìm ta đường cựu tiêu cởi trấn an phượng khinh thành một câu hắn đã xác nhận thân phận của người đến chỉ là trong lòng có chút kỳ quái đối phương nếu như liền là trong truyền thuyết vị này ngũ hoàng tử tại sao lại một mình đến đây phượng khinh u thành nhẹ gật đầu một mặt chân thành nói lão công ngươi yên tâm ta hiện tại có thể bảo hộ ngươi hắn nếu là dám đối ngươi bất kính ta giúp ngươi giao hơn hắn tốt về sau lão bà bảo bọc ta ta ăn bám là được rồi đường cựu tiêu cười méo méo phượng khinh u thành chân mềm gương mặt hơi chuyển động ý nghĩ một chút sẽ rách h ư không một cước bước ra biến mất ngay tại chỗ đột nhiên xuất hiện ở phi cơ phía sau lưng bên trên hắn đánh giá bên ngoài vị kia không ngừng huy động vũ khí nam tử mở miệng yếu ớt ngươi làm hỏng ta máy bay nhưng là muốn bồi thường tiền ai đột nhiên loé sáng thanh âm do a đến tào thanh thần sắc nhất lắm cảm giác của hắn năng lực tại toàn bộ hoàng triều đều là đứng hàng đầu một phát hiện người tới gần lại nghe được có người nói chuyện đột nhiên vừa quay đầu phát hiện là một cái so với hắn còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều thanh niên bề ngoài rất mắt sáng sắp bén đôi mắt nhìn chăm chú đối phương thình l i n h phát phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương cảm thấy đột nhiên giật mình vị này nên không phải là chém giết tất h đệ vị cao nhân nào a ngươi thế nhưng là phạm trần đại lục tào thanh đường cựu tiêu ánh mắt băng lãnh nhìn qua tào thanh thấy đối phương theo bản năng gật đầu hắn khuôn mặt càng phát ra băng lãnh Chỉ, chỉ chân ỉ c h xuống máy bay ngươi vì sao muốn đánh tọa kỵ của ta ngươi, ngươi ngồi ư ơ i n g tọa kỵ tào thanh không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt lần nữa nhìn một cái dưới chân hắn dùng thế nhưng là hoàng kim tám lăng giản chính là t h ầ n khí dùng hết toàn lực chém đến mấy lần đối phương không có chút nào hao tổn hắn hiện tại có thể xác nhận người trước mắt nhất định là giết chết tào bân cao nhân hắn một mình đến đây chính là vì cầu kiến vị tiền bối này về phần giúp tào bân báo thủ không tồn tại tào bân làm hoàng thái tử nhân tuyển tốt nhất chết mới tốt hơn với lại tào bân trước khi chết thân mang cực phẩm áo giáp có thể nói là không thể phá vỡ liền là bình thường võ tiên đỉnh phong người mặt đối mặt muốn muốn chém giết hắn đều muốn tốn nhiều sức lực húng chi là cách trời một kiếm đem tào bân giết chết người nơi nào sẽ là người bình thường coi như không đạt được võ tiên đỉnh phong tu vi sức chiến đấu cũng tuyệt đối không yếu phụ thân nhất thời tức giận chỉ muốn để hắn báo thủ nhưng hắn cũng sẽ không không công đi chịu chết nếu là có thể lôi kéo như thế một vị cao nhân hắn cuối cùng có thể leo lên hoàng vị sát xuất sẽ tăng nhiều t r o n tư m ư ờ giây nào dám lỗ mãng cũng không để ý mình hoàng tử thân phận nửa quỷ ở trong máy bay. Văn mắt nhìn thoáng a m t qua hoàn hảo vô khuyết máy bay có chút không tào hứng còn muốn nhân cơ hội hố một thanh hoàng từ đâu ngươi như thế dám chắc ta làm sao hố mà không thay đổi k h o á t khoác tay ngươi không biết vô tội lần sau chủ ý ngươi đi đi dứt lời không cho tào thanh cơ hội nói chuyện sẽ rách hư không đi vào trong máy bay máy bay v è o một tiếng nhanh như như thiểm điện hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại t à o thanh trước mắt trước mắt không có vật gì chỉ có một cơn gió mạnh đ à o qua t à o thanh hà to miệng nay tọa kỵ vậy mà có thể hư không tiêu thất thật sự là lợi hại đem vũ khí thu hồi đến sửa sang lại mình áo bảo cũng ra tốc hướng cựu châu đại lục bay đi đường cựu tiêu nằm tại mềm mại trên giường trong lòng có mấy phần không hiểu hắn nhìn ra tàu thanh đối với mình không có nửa điểm để ý thậm chí còn có chút cung kính nhưng thực sự nhìn không ra tàu thanh mục đích nhưng mặc kệ đối phương mục đích vì sao về trước đi cựu châu đại lục lại nói lao công người bên ngoài là ai phượng khinh thành cả người đều dựa vào tại đường cựu tiêu bên người ngón tay khuấy động lấy mái tóc dài của hắn nhẹ giọng hỏi phàm c h â n đại lục ngũ hoàng tử hắn một mình đến đây không biết vì sao đường cựu tiêu nhéo nhéo phượng khinh thành khuôn mặt nhỏ n ắ m ở e o của nàng đến chúng ta đi xuống đi nhanh như vậy phượng khinh thành ngây ra một lúc nàng vừa mới tính toán xuống thời gian không sai biệt lắm còn muốn nửa ngày mới có thể tới linh châu thành đâu lúc này mới vài giây đồng hồ ân ngũ hoàng tử đến đây là vì tào bân sự tỉnh chúng ta tại vu linh điện gặp hắn mới lộ ra không mất có chừng có mực cho đủ hắn mặt mũi nếu là hắn phân do phải trái chúng ta liền phân do phải trái bọn hắn nếu là không phân do phải trái chúng ta liền cho hắn biết ai mới là linh châu chủ nhân đường c ử u tiêu lôi kéo phượng khuynh thành từ trên máy bay nhảy xuống tới hai người đi trước ngủ cửa hàng đổi một bộ quần áo lúc này mới đi đến vu linh điện tham kiến trưởng giáo tham kiến đế quân mã diễm cổ thuận hai người đang tại vu linh điện bên trong nghị sự gặp đường cựu tiêu hai người trở về tranh thủ thời gian quỷ một chân trên đất hành lễ đứng lên đi đường cựu tiêu lôi kéo phượng khuynh thành ngồi vào tận cùng bên trong nhất trên ghế dài vào chỗ về sau mới mở miệng hỏi cựu châu đại lục mấy ngày nay nhưng có cái gì di động về đ ế quân có cổ thuận ô quyền ba ngày trước đó ta cảm giác được yêu t ộ c phương hướng chuyển đến một cố lực lượng vô danh muốn đi xem xét chưa từng nghĩ bị cố lực lượng kia gây thương tích nói đến chỗ này tay áo kéo lên đem cái kia làm hắn phiền nhiều vết thương lộ ra đ ế quân ngài nhìn ba ngày vết thương một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có đường cựu tiêu nhìn thấy cổ thuận vết thương kia một tấc có thừa giống như là n h i ệ t khí hoặc là lửa tiêu h thương nhưng là cổ thuận hiện tại chính là vũ tổ đ ỉ n h phong tu vi đừng nói là n h i ệ t khí liền xem như tại trong lửa đi ngủ cũng sẽ không bị làm bị thương mảy may coi như trong lúc vô tình bị làm bị thương nhỏ như vậy vết thương cũng đã sớm phục hồi như cũ gấp nhữ mảy nói rõ chi tiết nói ngươi lại như thế nào bị thương tổn ba ngày trước thuộc hạ cảm giác được một cỗ xa lạ lực lượng xuất hiện tại vạn hóa thành cùng mã diễm thương nghị một cái quyết định trước đi xem một chút có thể đi đến yêu tộc biến cảnh nhìn thấy một chút hơi nước từ mặt đất tràn ra mà có lực lượng kia chính là từ hơi nước bên trong chẳng ra thuộc hạ liền quá khứ xem xét kết quả cái kia hơi nước giống như là sống lại đối thủ u hạ điên cuồng công kích cũng may cái kia hơi nước lực lượng không lớn bị thuộc hạ ngăn lại đại bộ phận nhưng là y nguyên bị thương tổn tới cánh tay ngay từ đầu không có phát giác về sau phát hiện vết thương này không cách nào phục hồi như cũ mặt đất những cái kia hơi nước ta nhìn giống như là một cái đại trận nhưng tựa hồ lại không giống tóm lại hết sức kỳ quái còn xin đế quân tự mình đi xem xét cổ thuận thần tình nghiêm túc vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này chuyện kỳ quái hệ thống quét hình một cái cổ thuận vết thương đường cửu tiêu âm thầm đối hệ thống nói hắn luôn có một loại cảm giác có một cái phi thường lợi hại người tại nhằm b ả o hắn keng quét hình thành công quét hình đối tượng cổ thuận vết thương tường thuật tóm lược bị hơi nước bị phỏng biện pháp trị liệu sử dụng vết thương cao bôi lên vết thương mặt ngoài ba tháng mới có thể khôi phục đường cửu tiêu mặt s ạ m lại ai bảo ngươi quét hình cái này ta muốn biết thương hắn đến cùng là dạng gì hơi nước ngươi đây làm ở phòng khám cho người ta xem bệnh đâu hệ thống mặt mũi tràn đầy bị khuất tổn thương nguyên quét hình không r a đường c ử u tiêu có chút v ặ n lông mày hệ thống đều quét hình không r a tổn thương đầu nguồn hơi nước nước đường c ử u tiêu ánh mắt nghiêm một chút chậm nhớ tới lưu hỏa thành bên trong nước suối chương hai trăm tám mươi hai đến đây xin lỗi ngày đó hán từ lưu hỏa thành đi ra muốn còn muốn hỏi một cái hát dao long dò xét như thế nào kết quả hát dao long từ trong suối nước đi ra hấp hối gần như tử vong cho tới bây giờ còn ngủ mẹ không tỉnh hiện tại yêu tập bên kia lại khác thường, thường. mặc dù cổ chiến trường cùng linh châu đại lục cách xa nhau rất xa bây giờ lại phảng phất cùng bên kia có kiếp trước liên hệ đường c ử u tiêu trong đầu cấp tốc hồi ức nửa tháng này đến nay phát sinh sự tình lưu hỏa thành phàm trần đại lục yêu tộc lưu hỏa thành bên trong có chỗ nước suối đường c ử u tiêu nhìn ra đó là một chỗ pháp trận ma sinh lão tổ dâng lên hai cái bảo vật hệ thống nói cho hắn biết trong đó cũng chất chứa pháp trận mà bây giờ yêu tộc bị phàm trần đại lục tào bân diệt đi mặt đất xuất hiện quỷ dị hơi nước đã thương người về sau thật lâu không thể khép lại cổ thuận suy đoán cái kia có lẽ là đại trợ khác biệt địa điểm tuần tự xuất hiện phát trận cái này phía sau chỉ sợ có càng lớn âm mưu mà tào bân thân là quý nhất hoàng tử bị hắn chém giết về sau phía trên thế mà không hề động lôi đ ỉ n h c h i nộ chỉ là lại phái một tên hoàng tử đến đây vô luận như thế nào để suy đoán đều cảm thấy không phù hợp lẽ thường đối phương tựa hồ cũng không phải là không muốn báo thủ mà là không thể hoặc là không dám như vậy phía sau đến cùng là bởi vì cái gì đường cựu tiêu nhữ mày chầm tư trong lúc nhất thời nghĩ không ra trong đó còn thiếu đề quân ngài cũng đừng quá mức lo lắng ta hỏi tham quan ngô hạ phú yêu tộc bên kia trước mắt ra xuất hiện hơi nước bên ngoài không còn lại xuất hiện cái khác gì thường để mọi người cẩn thận né tránh hơi nước liền có thể mã diễm gặp đường cựu tiêu trong mắt hình như có vẻ lo lắng mở miệng an ủi một câu lao công không bằng chúng ta bây giờ cùng đi nhìn xem chuyện xảy ra quỷ dị cái kia hơi nước có thể hay không cũng lan đến gần ma tộc phượng khinh thành đôi mi thanh tú cao lại lo lắng nhìn về phía đường cựu tiêu nàng biết cổ thuận tu vi có thể thương tổn được vũ tổ cảnh giới đồ vật tự nhiên không thể coi thường các loại tàu thanh sau khi đến chúng ta lại đi cũng không mượn suy nghĩ về sau đường cửu tiêu lúc này ngược lại không nóng nảy hắn bây giờ nghĩ rất rõ ràng có người trong bóng tối tính toán hắn bất quá từ trước mắt đến xem đối phương tựa hồ cũng không muốn đối ma tộc hoặc là hắn xuất thủ mà hắn mơ hồ cảm thấy phía sau âm mưu rất rất lớn lớn như vậy tính toán người bình thường tuyệt đối không làm được cho nên hắn cũng không muốn tùy tiện xuất thủ nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mấy người lại đàm luận chút đừng m a i cho đến mặt trời sắp xuống núi tàu thanh mới san san tới chậm bức vào linh châu thành bên trong đồng thời rất thuận lợi đến đến bên trong đại điện Làm tào thanh nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi chính là trên máy bay vị kia nguyên vốn có chút nạo g mạn ánh mắt trong nháy mắt thu lên cung kính quỷ một chân trên đất hành l ễ nói phàm trần đại lục tào thị hoàng triều ngũ hoàng tử tào thanh tham kiến tiền bối một bên mã diễm cùng cổ thuận liếc nhau một cái đồng thời há to miệng bọn hắn nghe nói hoàng thất hoàng tử từng cái đều là kiệt ngạo bất tuân không coi ai ra gì nhưng trước mắt ngũ hoàng tử cũng quá ôn thuận a đường c ử u tiêu nhìn thoáng qua tào thanh giơ tay lên một cái ngồi đi ngươi có thể gọi ta đế quân đà tạ đế quân tào thanh âm thầm may mắn còn tốt không có làm cản cũng may mắn tại đến thời điểm gặp tiền bối bằng không thật chọc phải tiền bối hắn rất có thể bị đánh lại tào thanh ngươi tới đây nhưng là vì cho đệ đệ ngươi tào bân báo thù đường cựu tiêu ngồi trên ghế chỉnh ngay ngắn thân thể phượng khuynh thành ngồi tại đường cựu tiêu bên cạnh cũng tò mò đánh giá đến từ phạm trần đại lục tiên nhân nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt vẫn cảm thấy mình phu quân càng mắt sáng hơn thế là quay đầu nhìn chằm chằm đường cựu tiêu tấm kia anh tuấn bên mặt van bối không dám tào thanh doạ sắc mặt có chút phát xanh lập tức đứng người lên giải thích nói v ă đệ đệ Hoàng Hoàng như nhưng là tinh đệ tế a n tưởng tượng đế quân là ai trong mắt bọn hắn đó chính là thần minh thái độ như thế ngược lại là cũng rất bình thường túi đầu nhìn xem sàn nhà chỉ yên tĩnh nhìn xem thở mạnh cũng không dám văn bối nghe nói tào bân chu sát cựu châu đại lục yêu tộc nhất tộc do đó hướng ngài xin lỗi tào thanh trên mặt kính cẩn nghe theo chi sắc đang khi nói chuyện xuất ra một cái t ú i càng khôn đây là chúng ta hoàng triều cho ngài một chút bồi thường còn xin đế quân không cần ghét bỏ tào bân tại sao phải giết hết ta yêu tộc đường cựu tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn tào thanh trong tay đồ vật hắn hiện tại ước t r ư ừ n g đã minh bạch tào thanh ý tứ đơn giản liền làm u ố n lôi kéo hắn bất quá hắn hiện tại nhưng không tâm tình nếu là đối phương trả lời hắn hài lòng ngược lại là có thể thu làm thủ h ạ về tiền bối là bởi vì ta trưởng tỷ nữ nhi lý linh nhi tào thanh không có chút nào lo nghĩ trực tiếp đem tiền căn hậu quả nói một phen ngươi lai、like, thất hoàng tử cùng giải công chúa quan hệ tốt nhất về sau giải công chúa một mình hạ phạm đến cựu châu đại lục liền cùng sư mạc nhiên tốt hơn về sau giải công chúa cũng bởi vì sư mạc nhiên chết tại yêu tộc trước đó vài ngày tào bân rốt cục cha được lý linh nhi tung tích cưỡng ép đem mang về cũng tại tào thị hoàng triều hoàng đế t h ụ thụ ý d ư ớ i d i ệ t yêu tộc đường c ử u tiêu nhàn n h ạ t hỏi ngươi trưởng tỷ đi vào cựu châu đại lục là khi nào ở giữa là tu vi thế nào pham chân dưới đại lục tới vẫn là hoàng triều công chúa thế mà lại chết tại cửu châu đại lục thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng đại khái là hai mươi năm trước đại khái là sáu mệnh võ tiên cảnh giới tào thanh không có chút nào d i u diếm ta cũng kỳ quái coi như nơi này tu vi nhận áp chế cũng là thực sự võ đế đ ỉ n h phong làm sao lại chết nhưng là phụ thân nói nàng chết rồi chúng ta đều tin tưởng không nghi ngờ đường cửu tiêu hiếp dưới mắt đối phương đến cửu châu đại lục thời điểm nơi này cũng không có địa vực bảo hộ tu là căn bản sẽ không bị áp chế cho nên làm võ tiên cảnh giới người chết tại cửu châu đại lục khả năng cơ hồ là linh mà lý linh nhi làm nữ nhi của nàng một mực trà trộn tại ma tộc về sau đi tiên tộc làm nằm vùng cơ hồ cùng hắn một mực đều có dình dốc mà đối phương tới t r ê n h lệch thời gian không nhiều là hắn lúc mới sinh ra chẳng lẽ đối phương đi vào cựu châu đại lục sẽ là bởi vì hắn sao chương 283, t i ế n về yêu tộc biên cảnh đường cựu tiêu suy nghĩ một lát trong đầu liên quan tới cho tới nay phát sinh sự tình sâu chuỗi bắt đầu luôn cảm thấy tựa hồ đều tại hướng một cái quỹ tích chạy càng nghĩ càng thấy sự tình không có đơn giản như vậy một tại tào thanh trong miệng thu hoạch được càng nhiều tin tức chỉ tiết tào thanh m đem mang tới túi càn khôn hai tay nâng trong tay thần xác cung kính lại thành kính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đường c ử u tiêu ta muốn đế quân chúc ta được đến tào thị hoàng vị đường cựu tiêu đã sớm đoán được tào thanh chỗ này có việc muốn nhờ cho nên hắn cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc mục tiêu của hắn là làm toàn bộ vũ trụ bá chủ tào thị hoàng triều sớm muộn cũng sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân đến lúc đó ai là hoàng thượng hắn tự nhiên là muốn ăn bài đến ở trước mắt tào thanh nếu là biểu hiện tốt đẹp chưa chắc không phải một cái làm hoàng đế nhân tuyển chỉ là trước mắt hắn sẽ không nói cho tào thanh quá nhiều thần sát thản nhiên nói hãy nay của ngươi ta thu vào trở về đi giơ tay lên một cái ra hiệu mã diêm đem tào thanh trong tay túi càn k h ô n nhận lấy văn bối cáo lui tào thanh con mắt lúc sáng lúc tối không biết rõ sở đường cựu tiêu đây coi như là cự t u y ệ t hắn vẫn là đáp ứng hắn dù sao hạ quyết tâm coi như đường cựu tiêu không giúp đỡ cũng muốn cùng hắn giao hảo bởi vì hắn cảm giác đối phương là một cái người rất lợi hại một cái cùng đại quốc sư lợi hại người phượng khuynh thành nhìn xem rời đi ngũ hoàng tử tào thanh lại nhìn một chút đường cựu tiêu muốn nói lại thôi nàng ngược lại là cảm giác để đường cựu tiêu lưu tại cựu châu đại lục thực sự khuất tài chẳng đi tào thị hoàng triều sông sáo một phen nghĩ gì thế đi thôi đi yêu tộc nhìn xem đường c ử u tiêu một chút liền đoán được phượng khinh thành nội tâm ý nghĩ cười n h é o n h é o cái mũi của nàng đưa tay kéo phượng khinh thành quay đầu đối trong đại điện cổ thuận cùng mã diễm nói hai người các ngươi tiếp tục c h ấ n thủ tại chỗ này nếu là có người dám tới quấy dối giết chết bất luận tội là thuộc hạ tuân mệnh mã diễm cùng cổ thuận đồng thời quỳ một chân trên đất đường c ử u tiêu thế là lôi kéo phượng khinh thành chậm rãi đi ra đại điện bên ngoài mặt trời cao cao treo ở trên trời ánh nắng xuyên thấu qua đám mây chiếu tại cựu châu đại lục phía trên xinh đẹp động lòng người ấm áp khí tức vẩy vào trên thân hai người không khỏi làm người cảm thấy cảm thấy toàn thân ấm áp lao bà đi lên đường cựu tiêu triệu hồi ra ngạo thiên thần long thả người nhảy lên ngồi ở phía sau lưng cười phượng khinh thành v ư ơ n tay tới phượng khinh thành bị đường cựu tiêu chiếu nhật bản t i ê u d u n g lung lay mắt không tự chủ cong lên mặt mày nắm đối phương đưa qua tới tay nhảy lên đi lên nhu thuận vốn tại đường cựu tiêu trong l ự c chỉ cần là cùng với hắn một chỗ tâm tình luôn luôn phá lệ vui vẻ ngạo thiên thần long ngửa mặt lên trời vừa hô thẳng vào mây trời mà lúc này yêu tộc biên cảnh một chỗ kéo dài nhìn dắm hơi nước bốc hơi lấy mảnh đất này chỉ chốc lát sau chỉ gặp một vị thân mặc áo bào trắng nữ nhân từ dưới đất trôi ra nhưng như cũ không n h ố n bụi trần đầu nàng mang duy mũ trước mắt che đậy xa che khuất mặt mũi của nàng nhưng như cũ có thể mơ hồ nhìn ra mấy phần t u y ệ t sắc p h ủ i tay nhìn qua hơi nước đang thong thả trừ khử đỏ thấm hơi nết khỏe môi lên lên ngừng chân chỉ chốc lát nàng thản nhiên quay người liền muốn rời khỏi nhưng mà vừa bước ra một bước nữ nhân sau lưng cái kia vô ngẩn cắt vàng phảng phất có sinh mệnh đi sắt đằng sau lấy nàng trên mặt đất trốn lượn mà qua nữ tử dưng bước lại quay đầu hung hăng đạp một cái những cái kia hạt cắt trong nháy mắt chừng về tới thổ nhuộm bên trong câu nói vừa dứt nếu là còn dám thả nó đi ra đừng trách ta để cho các ngươi thần hồn câu p h ậ n sau đó cũng không quay đầu lại xài bước hướng bầu trời đi đến chỉ là mấy bước liền đi tới trên bầu trời tiện tay kéo một cái liền đem trời sẽ rách một cái lỗ to lớn đãi nàng thân hình rời đi về sau trên trời sẽ rách cự lỗ h n g lớn từ từ tụ hợp lại cùng nhau trên đất những cái kia có sinh mệnh cắt vàng giống như đột nhiên đã mất đi sinh mệnh từ giữa không chúng tung bay rơi xuống đất phía trên cho bùi lầy trời nửa ngày bùi bắm rơi thổ hết thể trở nên n h nắng đường cựu tiêu cùng phượng khinh thành rất nhanh liền đi vào cổ thuận bị bị phòng địa phương hai người từ ngạo thiên thần long phía sau lưng bên trên xuống tới quan sát đến tình hình nơi này đập vào mắt là khắp nơi trên đất cắt vàng kéo dài mấy ngàn dặm mà cách đó không xa trên mặt đất có một đầu khô cạn dòng suối nhỏ nhìn không thấy cuối t r â n trùi mặt đất bên trong còn có không thiếu bởi vì không có nước mà bị phơi khô cá con lao công thật là nơi này sao ta làm sao không có cảm giác đến trận pháp tồn tại cũng không thấy được sương mù tồn tại p ư ợ n g khinh thành đi theo đường cựu tiêu bên người bốn phía nhìn một vòng xác định nơi này chính là cổ thuận nói vị trí nhưng nhìn qua hết thạy đều rất bình thường đường cựu tiêu triển khai tinh thần lực dùng hết toàn lực hướng dưới mặt đất dò xét mà đi chính như phượng khuynh thành nói nơi này hết thạy đều là bình thường cho dù là hắn dùng tinh thần lực đi dò xét ý nguyên dò xét không ra bất kỳ vật có giá trị kinh ngạc thời khắc hắn dừng ở cái kia khô cạn đường sông trước khóa chặt lông mày lão công ngươi nói hơi nước có phải hay không là từ nhỏ trong suối trưng ơ phát ra tới phượng k h u n h thành đứng ở một bên vẫn không có cha ra bất cứ dị thường nào mà đường kiểu tiêu lông mạy lại là càng vặn càng chặt sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy hơi nước sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện càng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất như vậy có lẽ là làm bị thương cổ t h u ậ n người đã có chỗ phát giác cho nên cố ý chế tạo ra như vậy một đầu dòng suối nhỏ chẳng lẽ đường kiểu tiêu đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng càng che càng lộ dòng suối nhỏ chỉ là một cái nguy trang chỉ là hấp dẫn ánh mắt của hắn mà bây giờ không thể nghi ngờ làm rất tốt dòng suối nhỏ thành công đem hắn mang lệnh âm thầm đối hệ thống nói kiểm tra một cái phương viên chăm giảm có hay không phát trận k e n đang tại kiểm tra k e n kiểm tra thành công trong vòng phương viên chăm giảm tổng cộng có một trăm hai mươi cái phát trận phát trận đồ đã truyền thống đến hệ thống không gian nhưng tự mình xem xét nghe được hệ thống phản hồi đường cựu tiêu khỏe miệng co giật dưới một trăm hai mươi cái phát trận đây là nhiều coi trọng hắn không chậm trễ chút nào xuất ra phát trận địa đồ nhìn thoang qua lấy con suối nhỏ này làm trung tâm lít nha lít nhít tất cả đều là phát trận mà những này phát trận nhìn như đơn giản kỳ thực bên trong còn ẩ n giấu đi càng trận pháp cao minh bình thường trận pháp sư căn bản chế chế quả nhiên là càng tre càng lộ đường cửu tiêu từ tầng tầng trong trận pháp cẩn thận quan sát dưới phát hiện hắn hiện tại vị trí ở vào kính tượng trong trận pháp mà cổ thuận trước đó từng điều tra vị trí thực sự là khoảng cách nơi đây ngoài mười dặm vừa vặn tránh đi tinh thần lực của hắn cảm giác p h m v i l ã o bà đi chúng ta đi phía trước nhìn xem đường cửu tiêu lôi kéo phượng khuynh thành tay không nhanh không chậm đi lên phía trước lấy cùng nhau đi tới có bốn năm mươi cái phát trận hắn không có đi để ý tới mà là đi vào cổ thuận chân chính thụ thương địa phương đậu ở chỗ này về sau hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hô thân ảnh của hắn một phân thành hai một đạo lửa phân thân độc lập đi ra đường cựu tiêu chỉ chỉ dưới mặt đất đi thôi chủ ta có phải hay không lại được chết một lần lửa phân thân c a o mày hỏi tận lực không nên chết đường cựu tiêu vỗ vỗ lửa phân thân b ả vai chương hai trăm tám mươi b ố trên trời bốn người lao công phượng khinh u thành miệng nhỏ khẽ nết nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường cựu tiêu lửa phân thân hết sức tò mò vây quanh lửa phân thân dạo qua một vòng nhịn không được đưa tay méo n é o lửa phân thân cái mũi mới l ạ chuyển hướng đường cựu tiêu kinh hô một tiếng lao công các ngươi hai cái thật h a i lựa phân thân mặc không thay đổi nói lão bà ngươi nhưng cẩn thận một chút đừng xấy lấy lan đó là lão bà của ta đường cựu tiêu bất mãn một c ư ớ c cây đúc phân thân đ á văng thật nhỏ mọn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói ta cũng là ngươi a lựa phân thân cũng bất mãn hết sức phân v u a ngươi một cái phân thân đều sống không quá một ngày tranh thủ thời gian đi làm việc đường cựu tiêu chừng lựa phân thân một chút liền xem như phân thân của hắn cũng không được phượng k h u n h thành chỉ có thể là một mình hắn thật không thú vị lão bà ta chết đi quay đầu cho ta đốt điểm giấy lựa phân thân hừ một tiếng thừa dịp đường cựu tiêu không chú ý đối phượng khinh thành vứt bị nhãn sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút sẽ mở không gian trực tiếp biến mất ngay tại chỗ phượng khinh thành khắp khuôn mặt đầy ý cười quay đầu nhìn xem đường cựu tiêu lao công phân thân của ngươi ngay cả không gian chi lực đều sẽ a phân thân của ta sẽ chỉ ta tất cả hỏa hệ kỹ năng không gian chi lực hẳn là ngẫu nhiên a đường cựu tiêu kỳ thật cũng không biết là chuyện gì xảy ra cũng lười đi biết sẽ không gian chi lực cũng rất tốt hướng dưới mặt đất chui thời điểm có thể tiết kiệm không thiếu khí lực vậy chúng ta bây giờ làm gì phượng khuynh thành thân mật kéo lại đường cựu tiêu cánh tay nhìn bốn phía một cái nơi này ngoại trừ hạt cắt liền là hạt cát giống như thật có điểm nhàm chán đường cựu tiêu vừa tới đây thời điểm dùng ý niệm hướng xuống dò xét dưới phát hiện tinh thần lực căn bản cảm giác không đến dùng lửa phân thân đi thăm dò kỳ thật cũng là bất đắc dĩ h ắ n cũng hoài nghi lửa phân thân khả năng về không được nhưng dù sao cũng phải thử một chút nghĩ đến đây dùng ý niệm cảm giác một cái còn tại trong bình hát g a o long còn ở vào trong mê ngủ cũng may sinh mệnh đặc thù cũng không tệ lắm nếu không chúng ta đào hạt cắt chơi đường c ử u tiêu nhìn chung quanh một vòng hiện tại còn giống như thật không có việc gì có thể làm Tốt. phượng khuynh thành ngược lại là không có c ự t u y ệ t dù sao chỉ cần cùng với đường c ử u tiêu làm cái gì đều được màn chơi phía trên ngồi ngay thẳng bốn người một đứa bé một cái lao nhân một nữ nhân còn có một cái hất lên áo choàng thấy không rõ mặt người trong bốn người ở giữa có một t r ư ơ n g bàn đá trên bàn đá là một bãi thanh thủy thanh thủy bên trên hiện ra thân ảnh của hai người thình lình lại là đường c ử u tiêu cùng phượng khuynh thành tại yêu tộc biên cảnh hình tượng đêm tối đã nhiều năm như vậy đầu góc của ngươi vẫn là không thế nào dễ dùng a tiểu hai nhìn trong chốc lát đột nhiên cười lạnh một tiếng trong tay một mực vớt vớt một bàn tay đại cái phòng nhỏ tiểu hai này không là người khác chính là ngày đó trốn chạy ngụy thập a liền ngươi thông minh cái gì đều không làm liền muốn ngồi mát ăn bặt vàng khoác áo chẳng lão nhân thanh em khẳng khản lộ ra mười phần hàn ý cười lạnh đáp lại một tiếng ngồi mát ăn bặt vàng ngươi còn muốn m ặ t không cần ngươi hảo đồ đệ ma sinh lão tổ nếu không phải ta trường sinh điện thu lưu đã sớm phơi thây hoang dã còn có thể bị đường cựu tiêu thu đi rồi ngụy thập ánh mắt băng lánh nhìn về phía áo choàng lao nhân ngữ khí bất mãn nói còn có nếu không phải ngươi bên trong chiến trường cổ kia lấy ra hường quang ta sẽ mất đi một viên đại tướng thiếu phụ đi còn lớn hơn em ngươi cũng thật coi trọng cái k i a nữ nhân đ i ê n h á c giả chi thần n g h a mai cười một tiếng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ thiếu phụ thế nào dù sao cũng so ngươi đồ đệ cường a ngụy thập cũng không cam chịu yếu thế chống đỡ nhỏ cổ một bộ muốn đánh nhau tư thế tất cả câm miệng ngụy thập cùng hát g i chi thần ở giữa ngồi lao giả con mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn h ì n tượng dẫn quắt to một tiếng để các ngươi tới nơi này là thương nghị một chút sự tình phía sau như thế nào tiếp tục còn không có thương lượng liền bắt đầu cãi nhau các ngươi nếu không muốn t r ư ở n g sinh có thể lui ra ngoài quốc sư ta nhưng là dựa theo kế hoạch của ngươi bố trí xong đại trận chuyện còn lại ta coi như mặc kệ ngồi tại lão giả đối diện nữ nhân mang mạng che mặt ngự khí băng lạnh như là tháng chạp hàn băng để cho người ta chỉ nghe được thanh âm liền không rét mà run tao tiến h còn lại sự tình không cần ngươi làm nhưng còn phải cần ngươi tự mình đi nhìn xem cựu châu đại lục pháp trận lão giả trừng mắt lên rõ ràng có chút sinh khí ta biết cái này hơn hai mươi năm bị khuất ngươi ngươi yên tâm sau khi chuyện thành công chính thần chi vị tất có một chỗ của ngươi tốt tao tiến túi đầu nhìn xem mặt bàn tâm tình càng nặng nề chỉ chỉ đường cựu tiêu cùng phượng khuynh thành bọn hắn đang làm gì bọn hắn hiện tại đã đến trận nhãn bên trên mới vừa rồi còn phái một cái phân đi dưới mặt đất thăm dò sẽ không xảy ra vấn đề à? bọn hắn tại ngụy thập nhìn kỹ nửa ngày cái xẻng nhỏ thúng nước nhỏ đây là thứ gì kỳ quái trang bị đào hát cát tao tiến h ầ nghi nhữ lên lông mày dưới khăn c h e mặt biểu lộ có chút một lời khó nói hết đáng tiếc chúng ta nghe không đến thanh âm lao giả khoe miệng kéo dưới có chút không hiểu rõ đường cựu tiêu cùng phượng khuynh thành lớn bao nhiêu đều còn ngây thơ như vậy thở dài tiếp tục nói đường cựu tiêu hát dao long dò xét lưu hỏa thành pháp trận hiện tại bị trọng thương không chết cũng sẽ không lưu lại ký ức hiện tại yêu tộc pháp trận cũng bị phát hiện tào tiến ngươi lặng lẽ trở về nhất định phải đem đường cựu tiêu cái tia đạo phân thân giết chết tuyệt không các loại để đường cựu tiêu đạt được bất kỳ tin tức tào thanh trên mặt lạnh lùng hiện ra một tia lo lắng nhất cuối cùng vẫn gật đầu đứng dậy biến mất trên bầu trời tốt nói nói kế hoạch của các ngươi đi hiện tại đường cựu tiêu đối chúng ta có chỗ phát giác tiếp xuống làm sao bây giờ lao giả trình ngay ngắn thân thể nhìn qua còn lại hai người ngụy thập hiếp dưới mắt còn có thể làm sao dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành trong khoảng thời gian này quản tốt thủ hạ của các ngươi nhất là đêm tối ngươi cái kia đồ đệ ta luôn cảm thấy hắn không đáng tin cậy hắn tuyệt đối là có thể tin được tất cả muốn truyền đạt tin tức đều là ta để hắn truyền đi tuyệt đối sẽ không vấn đề ngược lại là tào thị vương triệu tào thanh tựa như là cái biến số h á c giả chi thần như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút chân trời không đủ gây sợ lão giả giơ tay lên một cái trong tay trống rỗng xuất hiện một bản màu vàng kím sách hết t h ả tất cả đều tại trong khống chế của ta hết t h ả đều dựa theo kế hoạch làm việc nói cho các ngươi biết trường sinh điện người đừng có ý đồ với phượng q u y n h thành nếu ai còn dám đối nàng độc thủ đừng trách ta tiêu diện các ngươi trường sinh điện biết bao lớn chút chuyện ngụy thập cười hì hì k h o á t khoác tay tốt chúng ta sau đó nói một cái cái khác đại trận thả ở nơi nào chương hai trăm tám mươi lăm dưới mặt đất một cái thế giới khác đường c ử u tiêu cùng phượng khuynh thành tại đất cắt đào đất đường c ử u tiêu hoảng hốt có một loại xuyên việt về hiện đại đi bờ biển đ à o h ạ t cắt đã xem cảm giác mà ngồi s ổ m ở hắn một bên phượng khuynh thành nhìn lên đến tựa hồ cũng rất vui vẻ trên gương mặt một mực treo cười đường c ử u tiêu nhìn chằm chằm tấm kia như hoa mặt hắn nghĩ các loại nơi này hết thể hết thể đều kết thúc hắn liền tranh thủ thời gian sinh con trai thừa kế nghiệp cha hắn mang theo phượng khuynh thành du sơn ngoạn thủy đi keng thủ hạ cái s ẻ n đột nhiên chạm đến một cái vật cứng đường cựu tiêu híp hít mắt hơi n ế t khỏe môi lên lên đào nửa ngày hạc đường cựu tiêu ngựa đầu nhìn tinh không vạn lý bầu trời luôn cảm thấy có một đôi mắt đang ngó chừng hắn cái loại cảm giác này tại hắn đến thời điểm vẫn tồn tại trầm ngâm m ấ y giây đường cựu tiêu đem cái kia thanh có vết nứt g i ả thiên tán lấy ra chống tại hắn cùng phượng khuynh thành trên đầu cười nói l ã o bà nơi này ánh nắng thật lớn chúng ta đem rủ chống đỡ đứng lên đi phượng khuynh thành tự nhiên không có gì không đồng ý gật đầu nói t ố t keng đang tại chữa trị g i ả thiên tán keng chữa trị hoàn thành già thiên tán có thể dùng số lần hai、Siu. ngay tại g i ả thiên tán chữa trị tốt trong nháy mắt chẳng dù nhắc nhở trong nháy mắt biến lớn mặc dù khoảng chừng mấy chục trượng chi lớn hoàn toàn đem đường cựu tiêu cùng phượng khuynh thành bao ở trong đó phượng khuynh thành đã sớm biết g i ả thiên tán tồn tại cũng biết lão công hiện đang sử dụng g i ả thiên tán nhất định là có cái gì muốn che đậy thiên cơ cho nên nàng thận trọng mở miệng lão công lúc này đường cựu tiêu mới không nhanh không chậm đưa tay đem hạt cắt gỡ ra dưới mặt đất thình lình cất giấu một khối viết có thổ chữ tảng đá đường cựu tiêu suy đoán đây chính là bị phòng cổ thuận cái kêu đạo đại trận trận nhãn âm thầm nói hệ thống hệ thống đang thay đổi thổ càn k h ô n trận pháp kết cấu dự tính thời gian năm phút người đang nhìn cái gì phượng khinh thành gặp đường cựu tiêu nhìn chằm chằm vào hạt cắt bên trong tảng đá n g ầ người đem thanh âm ép tới cỡ thấp sụt đường cựu tiêu giơ ngón tay lên làm cái trơ lên tiếng động tác phượng khinh thành hiểu ý không nói chuyện mà là tới gần một chút ngồi s ồ m ở đường cựu tiêu đối diện quan sát hạt cắt bên trong tảng đá hòn đá kia không biết bao lớn chỉ là lộ ra ngoài một bộ phận phía trên v i ế t có một cái thổ chữ từ ở bề ngoài nhìn hòn đá kia không có gì đặc biệt nhưng là cẩn thận cảm thụ sợ hai phát hiện hòn đá kia bên trong vậy mà ẩn chứa một cấu ngập trời linh khí lực lượng chỉ là nhẹ nhàng cảm thụ một cái phượng khinh thành c á i chán liền thấm ra vài tia mồ hôi lạnh thần hồn bắt đầu kịch liệt chấn động nào còn dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu hòn đá kia tranh thủ thời gian thu hồi ý niệm ở một bên an tĩnh nhìn xem đường kiểu tiêu keng cải biến hoàn thành l ã o bà trời tối rồi đem dù nhận lấy đi đại trận thay đổi đường kiểu tiêu bất động thanh sắc đem tảng đá một lần nữa trôn trở lại hạt cắt bên trong giả chứa cái gì cũng không có xảy ra、Tốt. phượng khinh thành đứng một tiếng đem giả thiên tán thu hồi đến cầm trong tay bốn phía nhìn một cái phân thân của ngươi còn chưa có trở lại cũng nhanh thôi đường c ử u tiêu lại ngẩng đầu liếc bầu trời một cái phương hướng từ trong túi c ả n k h ô n xuất ra v ị nướng có chút đói bụng chúng ta nướng điểm thị tan đi ta mang theo một con bò t ố t ta giúp ngươi nướng phượng khuynh thành cười đáp ứng ngàn trượng sâu dưới mặt đất đường c ử u tiêu lửa phân thân đứng tại một cái thế giới mới tinh bên trong cao mày hắn thực sự nghĩ không ra toàn bộ yêu tộc lại là xây dựng ở một cái huyền không hòn đảo bên trên mà toàn bộ yêu tộc dưới mặt đất là một cái thế giới mới tinh cái thế giới này có cao ngàn t r ư ợ n trời giống như yêu tộc lớn nhỏ thậm chí so yêu tộc còn muốn lớn l ã n h địa trên mặt đất tràn đầy cắt vàng nhưng là nơi này hạt cắt so với hắn thấy qua bất kỳ chỗ nào hạt cắt đều muốn thuật túy nơi này hạt cắt chẳng khác nào có sinh mệnh tích ngoài rìa địa phương là một đầu quỷ dị dòng suối nhỏ không biết hướng chạy phương nào mà vọt tới trên mặt đất đi hơi nước chính là nước trong suối nhỏ bị to lớn nhiệt độ cao bốc hơi sông đi lên đây rốt cuộc là nơi quái quỷ dị lựa phân thân khóa chặt lông này hắn kế thừa đường cựu tiêu trừ bỏ nước vang hệ kỹ năng bên ngoài cơ hồ tất cả năng lực lúc này phảng phất đứng tại hắc cám trong hoang mạc không có một chút xíu quan mang trong lúc nhất thời lại có chút mê mang ngoài mười dặm một cái đeo khăn che mặt nữ nhân một bước mấy trăm trượng hô hấp ở giữa liền tới đến trước người hắn lửa phân thân đã sớm đã nhận ra lập tức xoay người lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn thân tràn ra một đạo hào quang màu đỏ thắm đem chung quanh toàn bộ chiều sáng miễn cưỡng đánh giá trước mắt nữ nhân tại đối phương có chút kinh ngạc trên nét mặt hắn xuất mở miệng trước tại hạ đường c ự tiêu ngươi là tới tìm ta a thấy đối phương mặt không biểu tình không nói một lời lửa phân thân tiếp tục nói nếu như ta một đoạn sai ngươi chính là vị kia công chúa mẫu thân của lý linh nhi tào thiến đ ỗ n g nhiên lý linh nhi cái tên này nguyên bản băng lãnh khuôn mặt tăng thêm mấy tầng xương lệnh lúc trước nàng vì chủ thần tri vị c a n nguyện tiếp nhận quốc sư bố trí cùng nàng cho tới bây giờ một ưa thích qua sư mạc nhiên sinh ra lý linh nhi chính là bởi vì chán ghét sư mạc nhiên cũng chán ghét lý linh nhi mới đưa vừa ra đời không lâu lý linh nhi ném tới ma tộc chấp hành nhiệm vụ vốn là muốn các loại lý linh nhi hoàn thành nhiệm vụ về sau giết chết nàng nhưng quốc sư lại nói lý linh nhi về sau còn có tác dụng lớn mới không đối nàng độc thủ Thu hồi suy người h ĩ tàu nữ nắm chặt x u hạt hạt nhân này thật đúng là không nói vô đức l ử a phân thân mắng một câu không chút do dự sẽ rách hư không bước vào trong đó xuất hiện lần nữa đã là tại mấy chục triệu bên ngoài mặt trầm như nước ngự không đứng giữa không trung dễ cận nói tào tiến h mặc dù ngươi có vạn bất đắc dĩ nhưng ngươi thế mà ngay cả mình chờ đợi nhiều năm yêu tộc đều diện thật đúng là tâm n g o a n thủ lạc vô số cắt vàng một kích không chúng ẩm vang t ả n ra từ giữa không chúng phiêu tàn hướng dưới mặt đất làm cho này bên trong duy nhất chủ nhân tào thanh nghe được lửa phân thân chế nạo khi toàn thân đều phát run như không phải là vì trường sinh nàng một cái tiết tử làm sao lại gả cho cho một cái x u ấ t sinh trong mắt cái kia một cỗ lửa giận ngập trời tựa hồ muốn đối diện người trẻ tuổi tiêu đốt những này là đường cựu tiêu nói cho ngươi. ngươi nhìn lên đến không quá thông minh Ta vốn chính lựa à đường c u t i ê phân thân thần sắc nghiêm một chút hắn mặc dù hoàn mỹ kế thừa đường cựu tiêu lực lượng nhưng đường cựu tiêu mới là vũ tổ đình phong mà bây giờ hắn đối mặt cái này bà nương hai mươi năm trước liền là thực sự sáu mệnh võ tiên không đúng nữ nhân này ở đâu là sáu mệnh võ tiên giờ này ngày này đã đạt đến võ tiên đ ỉ n h phong mẹ đen đủi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu cái này liền chết có lỗi với đường cựu tiêu a lựa phân thân thấp giọng chú chửi một câu nhưng hắn lúc này có thể có biện pháp nào coi như có được hệ thống đường cựu tiêu gặp được võ tiên đ ỉ n h phong tào tiến chỉ sợ cũng không là đối thủ cỏ lão tử cùng với nàng liều mạng lựa phân thân cắn răng thấy chết không sờn nhìn chăm chú đối phương một giây sau b ảnh toàn bộ thân thể đột nhiên nổ bể ra đến vô số tia lửa nhỏ hướng bốn phía tắn đi biến cố đột nhiên xuất hiện để tào tiến rõ ràng trố mắt một cái đây là cái gì liệu pháp nàng có chút không rõ ràng cho lắm người này vì sao đột nhiên tự bạo bất quá cũng tốt ngược lại là đã giảm bớt đi phiền phức của nàng lạnh leo cứng rắn ánh mắt một mực nhìn lấy một điểm cuối cùng hỏa d i ễ m toàn bộ diễn đi sau đó một bước bước vào vàng trong cát u ỷ dị thân ảnh biến mất không thấy chương hai trăm tám mươi sáu l ử a phân thân dẫn tới tin tức trên mặt đất đường c ử u tiêu an phượng khuynh thành nướng thịt bò biểu lộ lại có chút nặng nề hắn có thể rõ ràng cảm giác được l ử a phân thân có chút không ổn mặc dù hắn tìm được trận nhãn hệ thống cũng đối với nơi này trận pháp làm ra điều kiện t i vi nhưng cho tới bây giờ tinh thần lực của hắn vẫn như c ũ dò xét không đến dưới đất tình huống mà lửa phân thân bây giờ còn chưa trở về lao công t hương vị như thế nào phượng khinh thành lại đem một khối thịt bò đưa tới lao bà chủ nghệ tăng trưởng đã đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn đường cựu tiêu cười thổi phồng một câu phượng khinh thành bị khen tâm hoa nộp phóng đột nhiên vay một tiếng mặt đất rung động dưới chân chuyển đến dị hưởng đường cựu tiêu ánh mắt ngưng tụ liền thấy một bó đuốc từ lòng đất thoát ra thẳng lên mây xanh phượng khinh thành bị cái kia ngọn lửa giật này mình còn tốt đường k i ự u tiêu tay mắt lanh lẹ kéo lại phượng khuynh thành tay bằng không cái kia một đám lửa nhất định sẽ bị truy d i ệ t chốc lát ngọn lửa rơi xuống mặt đất ngưng tụ thành một đoàn lúc sáng lúc tối hòa diễm có phát hiện gì đường k i ự u tiêu trong mắt mi tâm có chút n h u lên xem ra hắn lửa phân thân gặp phải cao thủ ai ngươi người này có chút lạnh máu a ta thế nhưng là tự bảo mới giữ lại ra một tia tia lửa nhỏ ngươi chẳng lẽ liền không an ủi một chút ta ta sắp chết trong ngọn lửa xuất hiện một cái tiểu nhân cái tia nhỏ vóc người cùng đường cựu tiêu giống như lúc chỉ là hiện tại chỉ có lớn chừng một cái đừng b ú t tích mau nói sinh mệnh của ngươi vốn là còn thừa không có mấy đường cựu tiêu có chút im lặng h ắ n g cỡ nào ổn trọng một người vì cái gì một cái phân thân liền không có cái chính hình lão bà đại nhân ngươi cũng không an ủi một chút ta tiểu hỏa nhân nhún n u ú n vai khổ c ắ p cắp quay đầu nhìn về phía phượng q u y n h thành ngươi mau nói ta vẫn phải thịt nướng đâu phượng q u y n h thành cũng một an ủi hắn chỉ là một mực nắm lấy đường cựu tiêu tay bảy thương tâm tiểu hỏa nhân tức giận hướng trên núi lửa ngồi xuống dưới mặt đất là một phương thế giới mới chủ nhân là tào thiến ta vừa rồi liền là gặp nàng sau đó tiểu hỏa nhân gặp đến tào tiến cùng có thể nhìn thấy hết thẻ không rõ chi tiết miêu tả một phen đ ư ờ n g cựu tiêu yên lặng đem đây hết thẻ nhớ ở trong lòng lại truy vấn hắn còn có đường sao không có ta vừa tới không bao lâu liền gặp phải nàng có thể trốn tới đều xem như đại hạnh trong bất hạnh tiểu hỏa nhân thở dài một hơi đột nhiên run lên ngươi à tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ đi trên địa bàn của ngươi xuất hiện một cái võ tiên đ ỉ n h phong người ngươi chưa phát giác đáng sợ sao đ ư ờ n g cựu tiêu thực sự nhịn không được đối với hắn liếp mắt ai biết yêu tộc dưới mặt đất lại còn có một phương thế giới càng kỳ quái hơn chính là Tào là hơn Thiến Tiên kỳ quái Tu Vi lại là Võ đồng n Phong.、Tâm、trong lặng lẽ tính toán, là đến nhanh đi làm nhiệm vụ, phải nhanh đem châu đại lục tăng lên h phải châu cấp Tâm tới làm đem lẽ là lục lục. đi đại đại đ vụ, cựu thời hắn cũng phải lập tức nghĩ biện pháp tăng cao tu vi ta cũng coi là may mắn nếu không phải là các ngươi hai cái tại cái này đ ồ nướng đoán chừng ta rất khó từ dưới đất đi ra tiểu hỏa nhân đứng gậy đối phượng khuynh thành nhữ mày lão bà ta đi hảo hảo hầu hạ bản thể của ta sớm một chút sinh đứa bé phượng k h u n h thành mặt tối sẩm khoác khoác tay tranh thủ thời gian biến mất tiểu hỏa nhân nhìn thoáng qua dưới mặt đất lại liếc mắt nhìn trên trời cuối cùng đối đường cựu tiêu nói câu ta tại tào thiến trên thân n g ư ờ i thấy ba nam nhân mùi đối phó ta ít nhất có bốn người ngươi nhưng cẩn thận nói xong hóa thành một đạo tia lửa nhỏ tiêu tán tại trong không khí trên mặt đất đoàn k i a hỏa diễm cũng biến mất theo mùi cho a đường cựu tiêu âm thầm cảm khái khả năng đây chính là lửa phân thân đặc l ư u năng lực a đáng tiếc một nghe ra đối phương đều là ai lao bà đi thôi về nhà tạo hải tử trước mắt đường cựu tiêu có thể khẳng định đối phó hán người có tào thanh một cái khác cũng cơ hồ có thể xác định chính là ma sinh lão tổ sư phó hát dạ chi thần về phần hai người khác hắn còn không biết hắn hiện tại cũng không biết những cái kia đại trận là dùng làm gì nhưng luôn cảm giác là đối phó hắn cho nên có thời gian còn muốn đi một chuyến lưu h ỏ a thành nghĩ biện pháp tìm tới lưu h ỏ a thành trận nhãn để hệ thống cũng cho hắn hơi cải biến một cái lấy phòng n g ư ờ i v ạ n nhất phượng khinh thành gương mặt t ư ớ n g đỏ động tác rất nhanh đem trên mặt đất đ ồ vật thu thập một chút ngồi lên đường cựu tiêu n ạ o thiên thần long hai người hướng linh châu thành phương hướng bay đi trung châu phủ thanh chủ tào thanh một thân một mình lặng lẽ trở lại phủ thành chủ phòng khách hoàng tử ngài rốt cục trở về ngài mang tới mấy người vừa rồi hỏi thăm ngài tung tích ta nói ngài uống nhiều quá chính nghỉ ngơi đâu cổ k h i ế u một mực thủ ở phòng khách đợi suốt cả ngày cuối cùng đem tào thanh đợi trở về tào thanh ngồi trên ghế mình rót một chén t r à dầm dầm uống một ngụm hắn một khắc không ngừng đi đường còn tốt lòng bản chân kiếm là một thanh thần khí và không thời gian một ngày căn bản đuổi không trở lại đặt chén t r à xuống mới đúng cổ khíu nói để t h ủ hạ của ta tất cả vào đi vâng cổ khíu cung kính từ phòng khách ra ngoài Tự mình giờ m i phút này trong đầu của hắn một mực đang nghĩ một vấn đề hắn tại trung châu đại lục tu vi bị áp chế đến vũ tổ đình phong cũng nên nhận vì sao đi đến cựu châu đại lục tu vi lại bị áp chế đến vo đế đình phong lúc trước hắn nhưng chưa nghe nói qua đến cấp thấp đại lục tu vi có bị áp chế cái này nói chuyện chỉ biết là hoàng triều vì bảo vệ cấp thấp đại lục tại từng cái đại lục quan khẩu thiết t r í cửa ải cũng hạ tử mệnh lệnh ai nếu là đi cấp thấp đại lục làm loạn giết không tha đồng thời liên lụy cho nên đến trăm vạn năm đến hết thệ đều bình an vô sự ngũ hoàng tử đ i ệ n hạ chúng ta xuất phát đã nhanh nửa tháng trước mắt còn chưa tìm được hung thủ giết người ta sợ lại chết ải nữa hoàng đế bệ hạ sẽ trách văn ngài cấm quân thống l ĩ n h gia đóng lại trước một bước ô n quyền nói các n g ư n i một phát hiện tu vi của mình thấp xuống sao tàu thanh to mày biểu lộ hình như có không vui ta nghe nói đi cựu châu đại lục lấy chúng ta trước mắt tu vi sẽ bị áp chế đến võ đế đ ỉ n h phong các ngươi cũng đừng quên cựu châu đại lục là có một cái có thể chém giết tiên nhân tồn tại các ngươi là muốn giết ta ở nơi đó sao thuộc hạ không dám đám người kinh sợ quỳ trên mặt đất bọn hắn xác thực phát hiện tu vi giảm xuống chuyện này cũng nghĩ mãi không thông các ngươi nhưng đều là tâm phúc của ta tào thanh lúc nói chuyện liếc qua cổ k h i ế u hắn tại cựu châu đại lục nhìn thấy cổ thuận thời điểm liền đoán được cổ k h i ế u đã quy t h u ậ n cho nên không ngại ở ngay trước mặt hắn bán cái ấn tượng tốt cho đường cựu tiêu chúng ta ngay tại cái này chơi mấy ngày trở về liền nói đã đem người cho chém giết sau đó hắn s ắ c bén đôi mắt quét qua trầm giọng nói đương nhiên các ngươi có ai dám trở về nói lung tung ta đem hắn ném vào đen rượu quật chương hai trăm tám mươi bảy cấp ba đại lục nhiệm vụ hoàn thành huyền không đảo bên trong đường cựu tiêu nhắm mắt chờ đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khi trở về hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cổ khiếu tứ nhi tử cổ phong cựu nhi tử cổ nghĩ trung châu đại tướng khúc đợt ba người còn có đã bê quan nhiều ngày lam hy đem thu thật quả đưa cho bọn họ bốn người các loại đợi tu vi của bọn hắn tăng lên tới vũ tổ linh phong lại thêm chính hắn vừa vặn gom góp mười cái vũ tổ định phong người k h e n chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp ba đại lục nhiệm vụ cựu châu đại lục tăng lên tới cấp ba đại lục đại lục linh khí nồng đậm độ g i a tăng trăm phần trăm rốt cục hoàn thành tăng lên đại lục đẳng cấp trong n g á y mắt đường cựu tiêu ngạc nhiên mở mắt ra rõ ràng cảm giác được trong không khí linh khí so lúc trước lại nồng nặc gấp đôi k h e n tiếp vào cấp bốn đại lục nhiệm vụ tăng lên điều kiện có được võ tiên cảnh giới tu vi một trăm n g ư ờ i cựu châu đại lục diện tích tăng lên gấp mười lần có được võ tiên đỉnh phong cao thủ mười người kinh hỷ qua đi lại là nhiệm vụ mới đường cựu tiêu nhìn thấy thăng cấp điều kiện cảm giác đau cả đầu hắn thô sơ giản lược tìm hiểu một chút phàm trần đại lục tào thị hoàng triều toàn bộ hoàng triều có được võ tiên đỉnh phong cao thủ cũng bất quá một tay số lượng cũng may hệ thống không có nói rõ thời gian mà hệ thống trả lại cho địa ngục bảo hộ thực sự không được liền chậm rãi phát triển hết thể cũng không thể sốt ruột hít sâu một hơi quay đầu nhìn bên cạnh đang tại cảm thụ trong không khí nồng độ linh khí phượng khuynh thành cười nói cảm giác được cái gì ta cảm giác được chúng ta nơi này linh khí đột nhiên liền biến nồng nặc hô hấp tựa hồ càng thông thuận p ư ợ n g k h u n h thành nhắm mắt lại dũng tâm cảm thụ được t r u n g quanh biến hóa đỏ thấm bờ môi n i ế t lên đẹp mắt đường cong ta cảm giác mình muốn đột phá ta hộ pháp cho ngươi ngươi an tâm đột phá liền là đường c ử u tiêu mừng rỡ nhún mày đưa tay méo một cái phượng khinh thành khuôn mặt nhỏ lão công phượng khinh thành mở mắt ra nghiêng đầu một chút vẻ mặt thành thật nhìn xem đường c ử u tiêu ta nhớ được ta mới bắt đầu tu luyện ma công thời điểm thân thể có rất nhiều thiếu hụt vì cái gì hiện tại liên tiếp đột phá một chút xíu vấn đề đều không có đó là bởi vì ngươi lão công tặng cho ngươi mấy trăm triệu đại quân giúp ngươi tiêu diệt trong thân thể các loại bệnh dữ đường cựu tiêu h ỏ n cười một tiếng hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra nhưng là nhiều lời vô ích chỉ cần lao bà thật tốt liền tốt phượng khinh thành vậy mới không tin nhưng cũng không có quá nhiều truy vấn đưa tay ôm lấy đường cựu tiêu nửa ngày mới nói một câu tiếp sau tiếp sau sau nữa ta còn muốn làm lão bà ngươi hiện tại sống rất tốt không cho phép nói mỏ đường cựu tiêu đưa tay câu hạ đối phương tinh xảo cái mũi nhỏ nghiêm túc nói sau này đời đời kiếp kiếp ngươi đều là nữ nhân của ta cái kia có thể chỉ tới kiếp sau, sau nữa、Phúc. phượng khinh thành bị đường c ự tiêu chững chạc đàng hoàng trọc ư ờ i cười cười hốc mắt có chút hồng nhuận thất kỳ thật nàng không phải cái gì cũng không biết từ đường cựu tiêu giúp nàng tăng lên tới võ đế đ ỉ n h phong thời điểm trong trí nhớ của nàng luôn có một cái hình tượng kiếp trước thời điểm nàng liền là đường cựu tiêu nữ nhân nhưng chỉ là một cái kia hình tượng về sau nàng vô duyên vô cớ thu được cơ duyên trực tiếp thông qua đi ngủ trở thành vũ tổ đ ỉ n h phong liền đang ngủ mấy ngày nay bên trong nàng nhớ lại kiếp trước một số việc mà nàng thu hoạch được thân thể bất quá là nguyên vốn thuộc về nàng thôi nhưng là nàng hiện tại y nguyên nhớ không nổi vì sao lại luân hồi truyền thế lại là vì sao lại đi vào cựu châu đại lục với lại nàng chưa bao giờ nói với đường cựu tiêu qua trong trí nhớ của nàng từng xuất hiện một cái hình tượng một cái máu chạy thành sông hình tượng gần nhất nàng tổng có một loại dự cảm xấu cái kia bức họa mặt tại không lâu về sau sẽ tại lại xuất hiện thậm chí so trước đó còn khốc liệt hơn mỗi lần nghĩ tới những thứ này tâm tình của nàng liền phá lệ nặng nề nhưng không có phát sinh sự tình cho dù nói cho lão công cũng bất quá là thêm một người phiền nhiều thôi tốt tốt tốt vậy trước tiên đến hạ hạ thế đường cựu tiêu nhìn đến lao bà không hiểu thấu hốc mắt có chút đỏ trong lòng không hiểu nhưng vẫn là thuận nàng an ủi một câu mới không cần hai chúng ta chắc chắn vĩnh viễn cùng một chỗ phượng khinh thành không nháy một cái nhìn chăm chú đường cựu tiêu khuôn mặt tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh nàng biết không có cách nào đem tâm tình bình tĩnh xuống tới nếu là lúc này đ ộ t phá rất dễ dàng hương tiêu ngọc tổn cho nên tạm thời không vội mà đi tăng cao tu vi đường cựu tiêu đối đầu phượng khinh thành tâm tình đôi mắt nhịn không được cười hôn một chút mi tâm của nàng tốt vĩnh viễn phượng khinh thành lau một cái có chút ướt á c h mắt làm n ũ n ó i ngươi muốn kể chuyện cười h ố n ta vui vẻ bằng không ta liền khóc cho người xem trong lòng cái tia cố lo lắng thật lâu không tiêu tan nàng thật sự là không biết như thế nào giải quyết không có vấn đề đường cựu tiêu làm thế kỷ hai mươi mốt thanh niên nhìn qua trò cười so nhìn qua tv còn nhiều nhưng là lại không thể nói những phượng khinh thành đó không hiểu làm sơ suy tư một chút nói tại quê nhà của ta người sau khi chết hóa thành quỷ hồn đều sẽ tiến vào một cái gọi minh giới địa phương đi qua hoàng việt lộ nhìn qua bị ngạn hoa đi ngang qua cầu đại hà uống qua mạnh bà thang liền có thể một lần nữa chuyển thế đầu t h a i hôm nay ta muốn kể cho ngươi liền là mạnh bà cố sự p ư ợ n g khinh thành ôm đường cựu tiêu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hết sức chăm chú nghe lại nói mạnh bà thang người chế tạo chính là mạnh bà uống qua mạnh bà thang người liền sẽ mất chi nhớ như thế để quỷ hồn mất đi ở kiếp trước ký ức lại đi luân hồi chuyển thế đ ư ờ n g c ử u tiêu gặp phượng khinh thành khuôn mặt nhỏ có chút ý cười tâm tình cũng tốt không ít đưa tay bóp một cái cái m ũ i của nàng trách không được luân hồi chuyển thế về sau không nhớ ra được ở kiếp trước sự t ì n h nguyên lai、like、là uống mạnh bà thang nguyên nhân a không được lần sau đầu thai trước đó ta nhất định giết mạnh bà bằng không ta liền không nhớ rõ lao công phượng khinh thành như có điều suy nghĩ như mày lại hạ quyết tâm đương cựu tiêu chỉ là cười cười không có đáp lời mạnh bà nhưng là địa cầu bên trên đại hạ quốc trong thần thoại nhân vật nơi này tại sao có thể có tiếp tục nói lại nói mạnh bà nhịn năm trăm năm mạnh bà thang chịu đến thực sự phiền liền hướng cấp trên của nàng diêm la vương tiêu tiêu sái sái viết một phong đơn từ trước thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem diêm vương nhìn thấy đơn từ trước thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt sẽ đồng ý À, cái k i a thả đi mạnh bà ai đến nấu canh phượng khuynh thành có chút lo lắng hỏi nói đúng là à, một bên t ô i phán quan liền thuyết phục diêm vương già không được à chỉ có mạnh bà chịu ra mạnh bà thang c ó thể xóa đi người ở kiếp trước ký ức người khác đều không được ngươi như thả đi nàng thế giới này chẳng phải loạn sao diêm vương nói vậy làm sao bây giờ người ta tân tân khổ khổ công tác năm trăm năm không đồng ý quá bất cận nhân tình diêm vương tự mình đến đến mạnh bà nấu canh địa phương đem cái kia phong thư từ t r ư ớ c đưa trả lại cho mạnh bà nói ta đồng ý tỉnh h cầu của ngươi nhưng ngươi muốn đi ra ngoài liền không thể mang theo ký ức uống một chén mạnh bà thang liền đi đầu thai a mạnh bà nghe xong đặc biệt hưng phấn nhảy lên cao ba thước sau khi tạ ơn không nói hai lời trực tiếp uống một bát mạnh ộ t bát m bà t h nghe xong chuyện tốt ta thế là lại bắt đầu thuần thục nấu canh đường cửu tiêu chứng trả đàng hoàng đem cô sự kể xong trong mắt nhìn về phía trong ngực phượng khinh thành phượng khinh thành nháy mắt mấy cái t h ầ m tư mấy giây đột nhiên cười ha ha bắt đầu trong đôi mắt lưu chuyển lên tinh hà q u a n mang một bên đường cựu tiêu gặp nàng cười đến thoải mái cũng cười theo chương hai trăm tám mươi tám thăng lên đẳng cấp nghe đường cựu tiêu cố sự phượng khuynh thành cười rất vui vẻ vừa rồi cái k i a một điểm lo âu và bi thương toàn đều chuyển hóa thành tăng cao tu v i động lực lúc này đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn đường cựu tiêu đại rộng mở cổ áo lộ ra r ắ n chắc lồng ngực nàng theo bản năng nuốt bắt đầu phối hợp đối phương khuôn mặt dễ nhìn kia nàng mảnh khảnh ngón tay tựa hồ không bị khống chế sợ qua đi đường cựu tiêu thấy thế phụ ở bên thai của nàng từ tính tiếng nói mang theo vài phần mệ hoặc thời gian còn sớm chúng ta tạo cá nhân như thế nào phượng khinh thành ngựa đầu ánh mắt trở nên mê ly tại hắn trên miệng hôn một cái đột nhiên nện cho hắn một quyền ta lại không uống mạnh bà thang chúng ta đã tại tầm điện bên trong ba ngày ba ngày này hai người đã trao đổi vô số lần hiện tại eo của nàng còn chưa lấy sau đó nàng hít sâu một hơi bung ra đường c ự u tiêu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường hai tay trước người vẽ một cái dẫn linh phát t r ợ thoáng chốc vô số linh khí giống như là nước biện tối tràn từ bốn phương tám hướng lao qua nàng muốn trở nên mạnh hơn nếu như tương lai có biến cho nên nàng liền có thể bảo vệ tốt đường cựu tiêu đường cựu tiêu cười lắc đầu sửa sang lại quần áo của mình thức thời đứng dậy ngồi đến cửa đ ạ i điện thỉnh thoảng nhìn một chút trên trời hắn lúc này nghĩ đến phượng khuynh thành đột phá vũ tổ thời điểm trên trời hạ xuống thần lôi trong lòng suy tư nếu là ở có thần lôi cái gì dự định một quyền đem những thần lôi đó đánh tan k e n ký chủ để phượng khuynh thành cảm thấy vui vẻ tu vi một trăm nghìn không trước mắt tu vi một mạng võ tiên một trăm nghìn không hai mươi nghìn không ký chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội hệ thống hào phóng như vậy đường cựu tiêu nhìn thấy hệ thống cho kinh nghiệm tâm tình càng phát ra không sai rút thưởng k e n chúc mừng thu hoạch được thành thần thẻ một chương t h à n h thần thẻ có thể đem học được võ kỹ hoặc là tùy ý kỹ năng tăng lên tới t h ầ n cấp đường cựu tiêu nhìn xem thành thần thẻ nói rõ hai mắt tỏa sáng khá lắm cái này ra châu a suy tư một chút võ kỹ cái gì cũng không phải rất trọng yếu bởi vì hắn có cựu thiên huyền mình kiếm đây chính là mang theo kiếm đạo kiếm khí so bình thường võ kỹ lợi hại hơn rất nhiều bảy trước mắt mà nói hắn nhất muốn tăng lên nhất định là kết giới c h i pháp cho dù có được hệ thống hắn vẫn là muốn đem kết giới tăng lên tới thần cấp bởi vì hệ thống chỉ có thể giúp đỡ cải biến nếu là mình có được thần cấp kết giới thuật liền có thể tốt hơn giải những cái kia kết giới hạ quyết tâm trực tiếp dùng thành thân thể đem kết giới thuật tăng lên tới thần lên chi ấ p Ken. ú c chủ mừng đem g ký kết ớ i chi thuật tăng lên tới thần cấp k e n ký chủ trở thành thế gian đệ nhất cái thần cấp kết giới sư tu vi một trăm linh trước mắt tu vi hai mệnh võ tiên không ba mươi nghìn không đường cửu tiêu nhìn xem tu vi tăng lên cần kinh nghiệm nhữ n g mày đến võ tiên cảnh giới mỗi tăng lên một cái cấp bậc muốn gia tăng một triệu kinh nghiệm à? chẳng qua trước mắt đến xem hệ thống cho cũng không ít thăng cấp hẳn không phải là v i ệ c khó cảm thụ được quanh thân tươi mới võ tiên cảnh giới tu vi lông mày lại vặn sâu hơn hoảng hốt ở giữa có một loại cảm giác quen thuộc chấm tư mấy giây hắn nghĩ mãi không thông luôn có một loại nguyên bản thứ thuộc về hắn mất mà đ ư ợ c lại tựa như là những này tu vi nguyên bản liền thuộc về hắn chỉ bất quá đem tu vi đặt ở một chỗ hiện tại bất quá là kiếm về thôi suy nghĩ thời khắc hắn nhìn thoáng qua phượng khinh thành kinh ngạc há h ố c m ổm bởi vì phượng khinh thành lúc này cũng đã đạt đến hai mệnh võ tiên trong lòng oán thẩm không phải đã nói vừa đột phá võ tiên sao lúc này mới khi nào công phu lại tăng lên một đẳng cấp thiên lôi còn chưa tới đâu chẳng lẽ là lão bà thăng cấp quá nhanh thiên lôi đều không tới cùng hạ cái này tình cảm tốt không cần lo lắng đường c ử u tiêu đắc ý n h u n mày sao gặp phượng khinh thành tu vi còn tại mánh liệt vọn tâm tình thật tốt cảm giác khả năng này là liền là vô thượng thần thể nguyên nhân về sau thật có thể ôn đủi trong lúc rảnh đem bên hông càn k h ô n eo đeo lấy xuống cầm trong tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút cẩn thận thăm dò bên trong pháp trận cái này không thăm dò còn không biết tìm t ò i tác kém chút khi đem eo đeo c ả n g xuống đất bởi vì eo b ộ i lý tồn tại một cái đến gần vô hạn tại thần cấp kết giới pháp trận vẫn là cái phong ấn pháp trận mà phong ấn mục tiêu đúng là hắn nếu như hắn bây giờ không phải là thần cấp kết giới sư nếu như không phải hệ thống đã tại eo b ộ i lý động tay động chân lúc này hắn đã trúng chiêu mà cái này eo đeo là ma sinh láo tổ cho hắn nói một cách khác cái này pháp trận hẳn là ma sinh lão tổ sư phó h ắ c giả chi thần thiết t r í chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao muốn giam cầm hắn bọn hắn chưa bao giờ thấy qua càng là chưa từng xảy ra xung đột hắn chỉ là lớn một chương xuất khí khuôn mặt thường thường không có gì lạ người xuyên việt mà thôi chẳng lẽ bọn hắn là coi trọng t a đẹp trai đường c ử u tiêu muốn đến nơi này đối với mình loại suy nghĩ này cảm giác xấu hổ làm sao lại loại suy nghĩ này đâu bất quá trừ cái đó ra hắn thực sự muốn không đến bất luận cái gì nguyên do b ỗ n nhiên ngón tay sờ bông n ú c ních ánh mắt nghiêm một chút chẳng lẽ bọn hắn biết ta có được hệ thống không có khả năng hệ thống như vậy cậu thả nhất định sẽ bảo vệ tốt mình đường cựu tiêu lập tức phủ định ý nghĩ của mình nhưng là hắn mơ hồ cảm giác cho dù không phải là vì hệ thống cũng cùng hệ thống có quan hệ đồng thời hệ thống cũng biết một ít chuyện miễn cưỡng tựa ở trên khung cửa âm thầm hỏi hệ thống nói hệ thống ta hiện tại đều võ tiên cảnh giới có phải hay không nên cùng ta giao cái thực mặt nguồn hệ thống cái gì thực mặt nguồn đường cựu tiêu đừng cho ta giả ngu ngươi khẳng định không phải ngẫu nhiên chọn chúng ta hệ thống bởi vì ngươi đẹp trai a đẹp trai tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả loại này mọi người công nhận ngươi cũng không cần nói nói chút thật tế a đường cửu tiêu không biết nơi nào móc ra một cây cỏ đuôi chó ngậm lên miệng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa bầu trời bầu trời âm trầm thối tăm mở mịt một mảnh từ đám bọn hắn sau khi trở về loại khí trời này đã tiếp tục rất lâu hệ thống tốt ta ngươi rất không biết xấu hổ nhưng ta chỉ có thể nói thời cơ chưa tới ta sẽ không nói cho ngươi đường cửu tiêu rốt cục nhận định hệ thống ngươi quả nhiên không phải vô duyên vô cớ cho ta ta vừa rồi liền là thuận miệm hỏi một chút hệ thống n g ư ơ i là thật chó cũng vậy ai ngươi lời nói này có điểm giống ta ai đường cửu tiêu t r e o k ẹ o nói sẽ không phải ngươi là ta một đạo phân thân a hệ thống phân thân của ngươi có thể là giọng của nữ nhân sao đường cửu tiêu cũng có thể có hệ thống gặp lại đường cửu tiêu cong cong khoe miệng không suy nghĩ thêm nữa hệ thống sự tình hắn hiện tại cấp thiết muốn biết lao bà nhật nguyện trong ngọc đội cất giấu chính là một cái gì c á t h giới chương hai trăm tám mươi chín ký ức thức t ì n h sau ba ngày thanh thiên bạch nhật một đạo thiên lôi bỗng nhiên vang vọng tại mây xanh trên giường phượng q u y n h thành quanh thân khí thế phóng đại băng cơ ngọc tuyết càng sâu lúc trước tại nàng mở mắt trong nháy mắt trong mắt cái kia câu ngập trời sát khí bốn phía thật dài mi mắt dưới tựa hồ d ũ n g động trận trận hà khí nửa ngày mới khôi phục lại bình tĩnh chỉ là khuôn mặt có chút ngưng trọng giờ này khắc này toàn bộ của nàng ký ức khôi phục tu vi cũng đã đạt đến một cái không hợp thói thường cảnh giới võ tiên đ ỉ n h phong bên cạnh mắt gặp đường cựu tiêu chiều cao ngọc lập đứng tại cửa ra vào tâm tỉnh thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút khe hé môi son tràn ngập yêu thương hô một tiếng lao công ân đường cựu tiêu quay đầu gặp phượng khinh thành rốt cục tỉnh lại hào hứng chạy tới cẩn thận quan sát lấy tu vi của nàng tán t h ắ n nói v a lao bà người cái này tu vi tăng lên độ đơn giản giống như là ngồi lửa mũi tên nhanh n lúc này mới ba ngày tính cả chính hắn đã có hai cái võ tiên cảnh giới người đường cựu tiêu vốn cho là tăng lên cấp bốn đại lục nhiệm vụ sẽ không rất dễ dàng hiện tại xem ra vô cùng đơn giản đều là lao công công lao nếu không phải lao công đưa cho ta vô thượng thần thể cơ duyên ta sao có thể sẽ tu vi tăng lên nhanh như vậy phượng khinh thành ánh mắt đầy nước một thanh kéo qua đường cựu tiêu n h u y ễ n hương b ờ môi khắc ở đường cựu tiêu bên mặt bên trên ấy đây chính là đưa cho người phần thưởng điểm ấy ban thưởng quá ít bằng không đường cựu tiêu nhũ mày bốc lên phượng khinh thành một tiêu mái tóc trong đó ý vị không cần nói cũng biết phượng khinh thành cầm hắn loạn động ngón tay lão công ngươi tại cái này trong ba ngày trước đi nghỉ ngơi một hồi đi ta đi phân phó một ít chuyện chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm còn có rất nhiều đường cựu tiêu r ũ i lưng một cái tốt ta ta xác thực cảm giác hơi mệt phượng khinh thành đứng dậy cười tại đường cựu tiêu miệng bên trên hôn một cái đường cựu tiêu đưa tay đặt ở sau gáy nàng bên trên sâu hơn nụ hôn này đợi đến hai người hô hấp đều có chút tăng thêm hắn mới bông u ra đối phương phượng khinh thành gương mặt từng đỏ vớt vớt mặt của đối phương ngoan đang muốn rời đi lại bị đường cựu tiêu kéo l ã o bà ta nhìn một chút lần trước tại lưu hỏa thành tặng cho ngươi mặt dây chuyền phượng khinh thành nghiêng thân quá khứ đường cựu tiêu r ố i tay nắm chặt cổ nàng bên trên treo màu làm mặt dây chuyền cẩn thận cảm thụ một cái phát hiện mặt dây chuyền pháp trận lại là trói buộc pháp trận không khỏi gấp nhũ mày hai người bọn họ mang theo bảo vật đều có phát trận một cái trói buộc một cái phong ấn ma sinh lão tổ đến cùng làm muốn làm gì xem ra phải nhanh một chút lại đi một chuyến lưu h ỏ a thành phượng khinh thành gặp hắn đang ngần người kinh ngạc hỏi hắn có gì không ổn sao đường cựu tiêu lắc đầu vung ô ra mặt dây chuyền không có việc gì phượng khinh thành một lại truy vấn phục thị lấy đường cựu tiêu nằm xuống cưng chiều giúp hắn đắp lên hai mắt ôn nu nói lao công ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta rất nhanh liền trở về cùng ngươi tuất đi nhanh về nhanh đường cựu tiêu từ từ nhắm hai mắt nhẹ giọng lên tiếng hiện tại phượng khinh thành vẫn là ma t ổ n trưởng giáo linh châu thành chủ nhân chân chính lớn bao nhiêu sự tính xác thực cần nàng đến chủ lý phượng khuynh thành bước ra một bước đi tới cửa quay đầu nhìn thoáng qua k h o á t tay ở giường chung quanh bố trí một cái tiểu phát trợ có t r ợ giúp đường cựu tiêu giấc ngủ không người có thể đánh yêu lúc này mới yên tâm rời đi trên giường đường cựu tiêu thoáng chốc cảm giác cơn buồn ngủ đột kích chở mình liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi một bên khác một bộ hồng ý phượng khuynh thành đi thẳng tới vu linh điện bên trong lúc này ma diễm lam hy xuân mộng cùng cổ thuận bốn người đã khuôn mặt khiêm tốn lễ đ ộ chờ ở chỗ này tiếp theo bốn bộ não người bên trong đột nhiên hiện ra vô số đoạn ngắn như cưỡi ngựa xem hoa hội tụ thành bọn hắn mất đi ký ức một lát sau mỗi người bọn họ đều thần sắc hoảng sợ mở to hai mắt mỗi lần nghĩ đến tà thần cái tiêm một chương đảng hoàng khuôn mặt phía sau vậy mà làm ra hại đồng minh sự tình cho dù thời gian qua đi trăm vạn năm bốn người bọn họ bây giờ nhớ tới vẫn như cũng hận hàm rằng nữa trường giáo tà thần cuối cùng chết hay không một chết ta hiện tại liền đi giết chết hắn lam hy nguyên bản là phượng hoàng tri tộc tính tình dị thường táo bạo thức tỉnh ký ức về sau trước tiên muốn biết năm đó phản bội bọn hắn t à thần ra sao hạ chàng còn chưa có chết phượng k h y n h thành nhìn xem trước đó dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận lam hy trong mắt cái kia cố vẻ n g o a n lệ không có chút nào ngoài ý muốn bất quá bây giờ tìm hắn không dễ tìm hắn c h u y ể n thế cháu trai kia lại còn không chết chờ ta tìm tới hắn nhất định đem hồn phách của hắn từng điểm từng điểm rút khô lam hy hận đến nghiến răng nghiến lợi gắt gao nắm lại nắm đấm đa tạ t r ư ở n g giáo ân cứu mạng nếu không phải trừng giáo ta đầu này mặng già chỉ sợ tại chúng thần chi chiến thời điểm liền không có ở đây mã diễm trong lòng cảm kích không thôi biết đối phương cứu bọn hắn nhất định bỏ ra rất nhiều sức lực thế là quỳ trên mặt đất cung kính dập đầu nói lời cảm tạng đa tạ trưởng giáo ân cứu mạng còn lại ba người thấy thế cũng theo sát phía sau quỳ trên mặt đất bọn họ cũng đều biết nếu không phải trưởng giáo tại thời khắc cuối cùng bảo vệ linh hồn của bọn hắn bọn hắn đã sớm hồn phi phép tán đều đứng lên đi phượng khuynh thành mặt trầm như nước một đôi như l i u ly li con mắt sâu không thấy đáy cả người khí thế cùng trước đó giống như hai người nàng lúc này giống như là cao cao tại thượng tần linh để cho người ta không dám kinh khôi phục lại những người này ký ức nhưng làm ấy tên này nhục thân bị hủy tu vi hiện tại quá thấp nếu không khôi phục trí nhớ của bọn hắn sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến đường cựu tiêu chuyển thế kế hoạch lúc trước đa t ạ t r ư ở n g giáo bốn người nói tiếng c ả m ơn c u n g tính đứng ở một bên t r ư ở n g giáo chúng ta đón lấy tới làm cái gì l a m hy trong mắt lóe một tiêu màu đỏ nàng hiện tại ước gì t r ư ở n g giáo hạ mệnh lệnh để bọn hắn đi d i ệ t tà thần cho các ngươi tối đa một tháng thời gian đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới sau đó liền là chờ các loại đế quân khôi phục ký ức thuộc hạ tuân mệnh lam hy bốn người lên tiếng bọn hắn đều có bí pháp khôi phục tu vi chỉ là cần thời gian thôi phượng khinh thành lạnh bớt đôi mắt lướt qua bốn người bọn họ nhìn về phía ngoài cửa trong lòng suy tư muốn hay không đem trước kia bộ hạ ký ức toàn đều tỉnh lại suy tư sau một lát thản nhiên đứng dậy chậm rãi bước ra vu linh điện ngước nhìn bầu trời đ ạ m kim sắc quang mang rơi xuống dưới độ tại trên mặt nàng d à i tiệp dưới con ngươi ngũ quang thập s ắ c trong suốt bốn người khác không hiểu nhưng vẫn là cùng ở sau lưng nàng phượng khinh thành mở ra tay cầm một đoàn cấp tốc lưu chuyển khối không khí thỉnh lỉnh xoay quanh tại trong lòng bàn tay của nàng nàng mặt không thay đổi đem khí này đoàn tiện tay ném đi ném hướng lên bầu trời thoáng chốc nguyên bản mặt trời trói trang chân trời đột nhiên trở nên âm âm chầm hô một trận bay lên lên thổi đến v ư ợ n g khuynh thành tay h á o tung bay tóc bạc trong gió l o ạ n vũ hư vô mở mịt thanh âm tựa hồ là từ phía chân trời chuyển đến tỉnh dậy đi tiếng nói vừa ra một đạo tiềm điện sẽ mở m à n trời trên trời bắt đầu phiêu tán lên mưa nhỏ những cái k i a mưa phảng phất có thể xuyên qua phòng úp rơi vào linh châu thành mỗi một cái góc từng cái linh châu thành máy tính từ trong phòng đi tới quỳ trên mặt đất nương theo lấy mưa rơi càng rơi xuống càng lớn bọn hắn môi cá nhân tu vi cũng bắt đầu tăng vọt mã diễm bốn người trợn mắt hốc mổm bị một màn này rung động thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh chương hai trăm chín mươi lưu hỏa thành đâu cái này một giấc đường cựu tiêu ngủ được mười phần ăn ổn sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng nhìn qua ngoài cửa sổ âm trầm chân trời rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ dội lưng một cái lông mày hơi vi túc một cái hắn đây là ngủ bao lâu cộng lúc này truyền đến từ xa đến gần tiếng bước chân chỉ chốc lát sau phượng k h u n h thành dáng vẻ thức tham ề mại thân ảnh liền ánh vào đường cựu tiêu ánh mắt. chỉ gặp nàng mặc hai người bắt đầu thấy lúc hồng y r ì a diễm lệ như lửa trong tay bưng khay phía trên là các loại đồ ăn phượng khinh thành đem khay để lên bàn lão công tỉnh liền ăn chút điểm tâm đường cựu tiêu hất lên áo ngoài theo miệng hỏi ta ngủ bao lâu phượng khinh thành một bên loay hoay các loại đồ ăn vừa nói cả ngày lâu như vậy đường cựu tiêu thật sự là không nghĩ tới còn tưởng rằng chỉ ngủ nửa ngày mà thôi đứng dậy ngồi tại trước bàn cầm lấy đũa xuân mộng đâu trước kia không đều là xuân mộng làm những sự tình này sao hắn cùng phượng khinh thành thành thân cũng nhanh thời gian một năm p h ạ m la tại h u y ề n không đảo tầm điện đưa đồ ăn chia thức ăn tất cả đều là xuân mộng tự mình làm phượng khinh thành ngồi đối diện hắn trưng trạc đàng h o à n nói t ừ ta tự mình phục thị ngươi không tốt sao ta chỉ là sợ quá cực khổ ngươi đường cửu tiêu cười đưa tay méo nhéo, nhéo phượng khinh thành cái m ũ i vì ngươi làm một chuyện gì ta đều vui vẻ chịu đựng phượng khinh thành trắng l o á n g ngón tay bám vào đường cửu tiêu mu bàn tay bên trên trong mắt có mấy phần động tình ký ức khôi phục về sau nàng hồi tưởng lại kiếp trước tổng cộng luôn cảm thấy hai người cùng một chỗ thời gian còn chưa đủ lâu cho nên hiện tại nàng rất chân quy cùng với đường cửu tiêu mỗi một khắc được rồi không ăn cơm ăn ngươi đường cửu tiêu ném đũa trực tiếp ôm ngang lên phượng khinh thành đưa nàng đặt ở mềm mại trên giường lớn giống mở quà lui đi quần áo của nàng vào lúc giữa trưa hai người mới thu thập xong rời giường phượng khinh thành nói có chuyện tìm mã diễm thương lượng mà đường cửu tiêu dự định lại đi một chuyến lưu hòa thành liền một thân một mình trực tiếp gơi siêu quang nhanh máy bay bay hướng lưu hòa thành chỉ dùng nửa phút máy bay liền dừng lại tại lưu hòa thành phía trên đường cửu tiêu mở ra cửa khoang đặt mạnh ra máy bay cả người đều có chút mắt trận tròn đại đ i ệ bên trên lúc đầu lưu hòa thành vậy mà biến mất thay vào đó l à kéo dài mấy vạn dằm dây núi lưu hỏa thành đâu đường cựu tiêu rơi vào phía trên ngọn núi lớn chỉ cảm thấy dưới chân toàn bộ núi đều là nóng chân thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút muốn tìm kiếm một xuống dưới đất tình huống nhưng mà tinh thần lực của hắn căn bản dò xét tìm không được tựa h ồ bị thứ gì cách trở vậy mà đến có chuẩn bị đường cựu tiêu ngự không mà đi phát hiện lưu hỏa thành cả khu vực toàn bộ bị đại sơn bao trùm bao trùm rộng làm cho người không thể tưởng tượng bồi hồi nửa ngày quyết định đi trước bắc hoa thành hỏi một chút tình huống ngồi lên tốc độ ánh sáng máy bay thẳng đến bắc hoa thành mà đi đê quân ngài đã tới thư hoa gặp đường cựu tiêu đột nhiên xuất hiện lập tức đứng lên tới đón tiếp vừa vặn có một tin tức tốt muốn nói cho ngài tin tức tốt gì đường cựu tiêu n h u n h u chân mày ngồi ở thư hoa bên trong căn phòng trên đế từ năm hoa thành bên kia lấy được tin tức cổ chiến trường sau này chính sách thay đổi thư hoa pha một ly t r à đưa cho đường cựu tiêu về sau các thành lớn người chỉ cần giao cố định số lượng bảo bối liền có thể nhiều xuất hiện có thể đổi thành các loại tài nguyên đồng thời lại cũng không cấm chỉ chúng ta tu luyện nói ra nơi đây thư hoa hưng phân cười nàng trước đó một mực lo lắng bại lộ hiện tại một điểm đều không cần lo lắng nhưng một giây sau nàng thở dài nhưng là còn có một cái tin tức xấu nam hoa thành bên kia nói các nơi địa bàn đem sẽ không như vậy rõ ràng cái này cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống không có an bình thời gian cái này không rất tốt đ ư ờ n g cựu tiêu lên tiếng lập tức hóa chặt lông mày trong cõi u minh tựa hồ có một loại cảm giác đầu này nội dung là hắc dạ chi thần chuyên môn vì hắn t h i ế t trí đương nhiên muốn lấy trước mắt sức chiến đấu tới nói nam hoa thành bên trong hẳn không có người có thể đánh thắng được bắc hoa thành cáo thủ dù sao có hai cái vũ tổ định phong người toa c h ấ n đế quân ta cảm thấy đó là cái cơ hội chúng ta không bằng đem mặt khác ba hoa thành địa bàn cho chiếm xuống tới như thế nào thư hoa trong mắt bố u kim quang nếu là nhân cơ hội này thống nhất còn lại ba hoa thành năm hoa thành thực tế quyền khống chế liền khống chế tại bắc hoa thành trong tay dạng này liền tránh khỏi nội đấu về phần năm hoa thành bên ngoài nàng tin tưởng đế quân sẽ có an b à i khác đường c ử u tiêu nhấp một n g ụ n trà ngước mắt nhìn thư hoa những chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi nhìn xem xử lý là được lấy thực lực ngươi bây giờ tại năm hoa thành có thể đi ngang là thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay ngày mai hoặc ngày mốt liền xuất phát tranh thủ trong vòng nửa tháng giải quyết cái khác ba thành thư hoa được mệnh lệnh cả người đều tinh thần vô cùng phần chấn vì cái gì không chức giải quyết lưu hòa thành đường cựu tiêu h ổ nghi nhìn xem thư hoa bác hoa thành cùng lưu hòa thành là túc địch có cơ hội như vậy thư hoa cái thứ nhất nghĩ tới không phải là diệt lưu hòa thành sao vẫn là nói nàng đã biết lưu hòa thành đã không có ở đây lưu hòa thành cái kia là địa phương nào thư hoa một mặt mở mịt nhìn xem đường cựu tiêu đường cựu tiêu ánh mắt tối, tối nhìn chăm chú nàng gương mặt kia t r o như g lúc n thư hoa biệt không giống. Như thư hoa là t a n giả vờ vậy người này không thể lưu lại nhưng hệ thống một mực không có để kỳ thư hoa phản bội tin tức như thư hoa làm thật không nhớ rõ cái kia chỉ sợ là phía sau hát giả chi thần âm thầm cải biến thư hoa ký ức mà cái sau khả năng càng lớn đông hoa tây hoa bắc hoa nam hoa bốn thành thư hoa cơ hồ không có suy tư hồi đáp n a m hoa thành không phải có năm tòa thành chỉ sao đ ế quân ngài có phải hay không nhớ lầm n a m hoa thành là tăng thêm năm hoa thành chủ thành chung năm tòa thành chỉ cấp dưới có bốn tòa thành chỉ thư hoa trong mắt tràn đầy không hiểu đường c ử u tiêu bất động thanh sắc vận dụng lực lượng thời gian do xét thư hoa ký ức mặc dù hắn biết dò xét thư hoa ký ức đối thư hoa sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt nhưng là hiện tại hắn không lo được cha song sau hắn khóa chặt lông mày bởi vì thư hoa không có nói sai chẳng lẽ thư hoa trí nhớ lúc trước liền là bị cải biến qua đường c ử u tiêu ở trong lòng oán t h ầ m hắn hiện tại đã có thể xác nhận thư hoa là bị xem như công cụ người lưu hỏa thành đích thật là xuất hiện qua về phần tại sao bây giờ bị đặt ở dưới núi hắn không được biết muốn hỏi rõ ràng hắn hiện tại chỉ muốn đến một người mà sinh lão tổ chương hai trăm chín mươi mốt mục đích cuối cùng nhất t r ầ m ngâm m ấ y giây đường c ử u tiêu tạm thời không có đầu mối cho nên vẫn là quyết định đem ma sinh lão tổ kéo tới hỏi thăm một phen phân phó thư hoa vài câu để nàng nhìn cho thật kỹ bác hoa thành muốn làm cái gì liền buông tay đi làm sau đó tìm một gian a n tĩnh gian phòng kéo ra huyễn cảnh chi môn tiến vào trong ảo cảnh nhưng mà hắn vừa tiến vào huyễn cảnh liền thấy cơ duyên trên cây kết xuất một t r ư ờ n g thăng thiên xuống đất phủ phẩm giai cực cao nhìn thoáng qua phủ chú tác dụng không tự chủ dơ ngón tay cái lên châu Tê. thăng thiên xuống đất phủ có thể không nhìn bất kỳ phòng ngự từ bất kỳ địa phương nào đều có thể trực tiếp tiến vào một cái đặc thù lĩnh vực sau khi đi vào còn có thể an toàn trở về cái này nhưng không phải liền là chuẩn bị cho ta sao đường cựu tiêu hiếp dưới mắt lưu hỏa thành bị núi lửa phủ lên đúng không Vậy vào, vốn vào vẫn thật trận ta liền thăng tiên đất ta thứ tại thành trên thời tiến mặt đất, nhưng chầm tư sau một lát, cuối cùng vẫn từ ra hỏa gian sau liền lại là lưu là lực đi cái cái điểm, chi dưới cuối xuống ngược muốn nhìn, đến cùng Hắn không muốn cưỡng dụng không nhưng cùng phù pháp chầm gì. kêu ép sử bởi vì bởi vì hắn muốn biết hắc dạ chi thần đến cùng muốn làm gì nếu là trực tiếp xông vào nhất định sẽ bị phát hiện coi như hắn xông vào thấy được pháp trận cải biến pháp trận hắc dạ chi thần đem đây hết thảy đều nhìn rõ ràng hắn còn có thời gian chữa trị hắn hiện tại muốn làm chính là thần không biết quỷ không hay đi làm một chút hắn chuyện muốn làm lặng lẽ cải biến pháp trận kết cấu đến lúc đó cho hát dạ chi thần một kinh hỷ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng thế là trong ảo cảnh đường cựu tiêu không chút do dự sử dụng thăng thiên xuống đất phủ một giây sau hắn thân ở tràng cảnh biến hóa cả người đặt mình vào tại biển lửa trong lòng trái đất bên trong phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô tận tất cả đều là biển lửa nếu không phải có được ngũ hành thân thể hắn hiện tại chỉ sợ muốn bị to lớn liệt hỏa nôn ư g hóa cẩn thận cảm thụ được chung quanh pháp trận ánh mắt theo bản năng dừng lại tại dưới chân tại chân hắn đạp liệt diễm phía trên vô số kim sắc phủ c h ú như ẩn như hiện đường cựu tiêu quan sát trong chốc lát mi tâm có chút n h u lên bởi vì hắn phát hiện cái này pháp trận là có chút không trọn vẹn trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc hắc dạ chi thần làm c ọ p lông tại sao phải ở chỗ này thiết chí một cái không trọn vẹn pháp trận riêng là cái này một cái pháp trận căn bản không có khả năng khống chế lại hắn chẳng lẽ đường cựu tiêu lông mày v ẫ n càng chặt hắn nhớ đến lúc ấy tại yêu tộc thời điểm để cho mình lựa phân thân đi dò xét qua yêu tộc dưới mặt đất căn cứ lựa phân thân nói yêu tộc dưới mặt đất tất cả đều là cắt vàng chung q u n h có một cái đại trận nhưng là không có tới gấp dò xét chẳng lẽ yêu tộc dưới mặt đất cũng là một cái không c h ọ n vẹn thổ hệ pháp trận khác biệt địa điểm giống nhau không c h ọ n vẹn pháp trận hãn tuyệt sẽ không cho là đối phương phí hết như thế tâm lực không làm được hoàn chỉnh pháp trận nhìn lên đến giống như là cố ý gây nên suy nghĩ một lát đường cựu tiêu ánh mắt ngưng tụ hiện tại có một cái không c h ọ n vẹn hỏa hệ pháp trận còn có một cái cơ hồ có thể xác định thổ hệ pháp trận. Hệ, hệ trận vừa vặn đối ứng trong cơ thể hắn ngũ hành chi lực lại thêm càn đ ố i ứng trong cơ thể hắn ngũ hành chi lực lại thêm càn đấu bên trên cái t i ê một đạo đến gần vô hạn tại thần cấp phong ấn pháp trận tạo thành một cái thiên la địa võng trong mắt lạnh như băng bên trong tràn ra một tia h à n khí đường cửu tiêu rốt cuộc biết mục đích của đối phương h á c giả tri thần là định dùng nhiều cái cự đại pháp trận liền cùng một chỗ đem hắn phong ấn bắt đầu thật đúng là bày ra thiên la địa võng đường cửu tiêu ngữ địa u n g dung nhìn cách đó không xa l i ề n diễm âm thầm hỏi hệ thống nói có thể cảm giác được cái này hòa hệ pháp trận toàn bộ sao hệ thống có thể đang thay đổi pháp trận đường cửu tiêu hiện tại mặc dù là thần cấp kết giới sư làm sao đối phương bố trí pháp trận thực sự quá lớn hắn có thể khẳng định coi như tu vi của hắn lại tăng lên một cấp lớn như vậy pháp trận ít nhất cũng phải bố trí thời gian một năm hắn bây giờ muốn đối pháp trận làm ra cải biến nhất thiếu cũng phải cần thời gian một năm bất quá lại có quan hệ gì đâu hắn có hệ thống a trời đất bao la hệ thống lớn nhất tại hệ thống công tác thời gian một mình hắn nhàm chán ở chỗ này nhàn đến đi dạo đi nhưng một mực chờ bốn năm canh giờ còn không nghe thấy hệ thống chuyển đến tiếng nhắc nhở đường cựu tiêu bất đắc dĩ thở dài nhìn lên đến cái này pháp trận đích thật là lớn đến không hợp t h o i thưởng vượt xa tưởng tượng của hắn nếu thật bị ta đọc chúng cái tia thủy hệ đại pháp trận một hệ đại pháp trận cùng kim hệ đại pháp trận lại ở nơi nào đường c ử u tiêu cẩn thận nghĩ đến xem ra tương lai một hồi cũng có chiếu cố yêu tộc dưới mặt đất thổ hệ đại pháp trận có tào thiến nhìn xem muốn đi cải biến cũng không phải rất dễ dàng trừ phi có người đem tào thiến dẫn đi keng hỏa hệ đại pháp trận sửa đổi hoàn thành hệ thống thanh em rốt c ụ c san san tới chậm đường c ử u tiêu nhìn chung quanh một vòng không thấy trước đó con suối tại cái này cũng không có gì tốt đợi hơi chuyển động ý nghĩ một chút về tới bắc hoa thành trong phòng trong ảo cảnh lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi tới tinh thần của hắn không gian ngồi tại tinh thần tạo dựng đại điện bên trong đem ma sinh lão tổ triệu hòa o tới tham kiến chủ nhân ma sinh lão tổ tựa hồ sớm liền đang chờ đợi đường cựu tiêu triệu hoán xuất hiện thời điểm cả người mười phần bình tĩnh bình tĩnh để cho người ta cảm giác ta có chút quá phận đường cựu tiêu t r ừ n g mắt lên lười khách sáo trực tiếp hỏi lưu hòa thành vì sao bị đại sơn đệ lại ma sinh lão tổ không chút nào giấu giếm hồi chủ nhân bởi vì ta sư phó không muốn để cho ngươi lần nữa trở lại lưu hòa thành đối phương biểu lộ như thế trực tiếp ngược lại làm cho đường cựu tiêu suy nghĩ hắn lời nói thật giả sư phụ ngươi h ắ c dạ chi thần là cổ chiến trường chân chính chủ nhân là hắn tại ngươi rời đi về sau đem cổ chiến trường tất cả biết lưu hỏa thành người ký ức toàn đều xóa đi ma sinh lão tổ ngữ khí nhàn nhạt p h á n phất tại nói chuyện nhà đường cựu tiêu ha h ố c m ồ m hắn một mực hoài nghi ma sinh lão tổ phản bội hắn nhưng bây giờ là tình huống như thế nào là cảm thấy hắn trưởng không không được cho nên cái gì còn không sợ sao ma sinh lão tổ gặp đường cựu tiêu không nói chuyện lúc này lại nói chủ nhân thời gian của ta không nhiều lần trước đưa cho ngươi hai cái bảo vật bên trong phát trận ngươi cũng đã giải khai a mua m cỏ. ộ hiếp hiếp. Là trong i ả lúc nhất thời đường cựu tiêu có chút phản ứng không kịp bất quá vẫn là đưa tay dùng phương thức đặc thù xóa đi ma sinh lão tổ ký ức một giây sau ma sinh lão tổ thần sắc đột nhiên biến hóa cả người run lên lên dưới giống như là biến thành người khác ông cứ nói chủ nhân ngài kêu gọi ta a nhưng là có chuyện gì không đường cựu tiêu n g ư ơ i đặt diễn từ đâu vẫn là diễn v ô g i a n đạo giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng hỏi hắn ta triệu gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi lưu hỏa thành vì cái gì bị đại sơn đẹ lại trên thế giới nào có cái gì lưu hỏa thành chủ nhân ngươi có phải hay không nhớ lầm a đường cựu tiêu một cái trước mắt nhìn chằm chằm vào hắn chúng ta bên trên lần gặp gỡ là ở đâu ma sinh lão tổ mặt không đỏ t i m không đập lần trước ngươi gặp ta là tại nam hoa thành a áo nguyên lai、like、là ta nhớ lầm triệu ngươi qua đây là muốn hỏi ngươi ngươi chừng nào thì trở về ta rất tưởng niệm ngươi a đường cửu tiêu thuận miệng địa c h u y ệ n nói ma sinh l á o tổ khổ sở nói gần nhất không được sư phụ ta ra khỏi nhà ta vừa điều đến đạm đất thành chỉ sợ không thể rời đi bất quá chủ nhân ngươi nếu là nhờ ta có thể tới tìm ta tốt cũng một sự tính khác ngươi đi về trước đi đường cửu tiêu k h o á t khoác tay đáy mắt phóng qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra hàn quang các loại ma sinh l á o tổ rời đi về sau hắn lập tức đem vừa rồi ma sinh lão tổ lưu lại tấm bản đồ kia lấy ra liết mắt liền thấy một cái tên vô vô không không tận Trưng trợ tiêu tận trong thể tổ một tin tức tinh tế tin tức người Đường nhìn đánh lòng phòng đoán. Hắn sinh hắn Nhưng đoán, giống hại. hại hãi cho mời giúp. cái sai lại sai xem ma lầm. lầm. sợ cửu cố dấu, suy láo là là ý bởi vì kết hợp trước đó đủ loại dấu hiệu hát giả chi thần tựa hồ cũng không muốn cho hắn biết mỗi cái pháp trận tồn tại mà hắn có thể phát hiện pháp trận chỉ sợ là tại đối phương ngoài ý liệu âm thầm hỏi hệ thống ma sinh lão tổ nói lời tin được không hệ thống có thể tin làm sao người biết đường cựu tiêu gặp hệ thống trả lời kiên định như vậy hiếu kỳ hỏi một câu hệ thống ta sẽ quét hình người a đường cựu tiêu nghe vậy càng thêm hiếu kỳ vậy ngươi quét xem kết quả là cái gì hệ thống mệt mỏi quá a đi ngủ ngủ ngon ngủ ngon em gái ngươi a lúc này mới mấy điểm ngươi cho ra đến đường cựu tiêu một mặt im lặng hệ thống ngươi tìm lý do có thể hay không tìm tốt một chút ngươi làm hệ thống ngủ c ọ n g lông a nhưng mà hệ thống thật lâu không có trả lời đường cựu tiêu bất đắc dĩ thở dài hắn có thể cảm giác được hệ thống rõ ràng không muốn nói cho hắn một í chuyện nhưng hắn có thể xác định ma sinh lão tổ vẫn là chân thành với hắn cái này như vậy đủ rồi rời khỏi tinh thần không gian về sau tìm tới một t r ư ờ n g trung châu địa đồ cẩn thận tìm kiếm lấy v ô tận hải vị trí tìm nửa ngày quả thực là không tìm được v ô tận hải ở nơi nào chẳng lẽ v ô tận hải không tại trung châu đường c ử u tiêu hiếp dưới mắt được rồi được rồi về nhà bồi lao bà từ huyễn cảnh bên trong đi ra c á o chi một tiếng thư hoa cười siêu quăng nhanh máy bay hướng linh châu thành bay đi linh châu thành phượng k h u n h thành tay nắm lấy một phần tình báo tự lẩm bẩm ta thần hát dạ chi thần tào tiến trừ bỏ những người này ta nhìn thấy còn có ai tham dự trong đó tào thị vương triều vua tận hải xích lưu c h i địa cổ chiến trường thật sự là khả năng chỉ là trong những người này một có kết giới đại sư những cái kia trận pháp chẳng lẽ ra hỏa kia cũng không chết nghĩ đến đây c a o mày ai nha lão công năm đó đến cùng thôi diễn ra cái gì đến cùng còn bao nhiêu ít tặc người sống phượng khuynh thành có chút đau đầu năm đó chúng thần c h i chiến nàng là bị tam đại chủ thần liên hợp chấn áp cuối cùng bị đường cựu tiêu cứu nhưng mà khi đó chiến trường vẫn còn tiếp tục cuối cùng đường cựu tiêu giết chỗ ít người còn lại nhiều ít người còn lại đều là ai n à n g cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả hiện tại chỉ thông qua một chút dấu vết để lại dò xét t r a được ba bốn người t h ở dài nói dò xét đến lại có thể thế nào hiện tại lại không thể đọc thủ một khi đọc thủ cắt đứt lao công bố cục chẳng phải là sai lầm xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi âm thầm tìm kiếm trước kia còn sống sót lao nhân lao bà tìm cái gì lao nhân đường c ử u tiêu từ vu linh điện bên ngoài đi đến chỉ nghe phía sau mấy chữ cười hỏi lao công ngươi nhanh như vậy liền trở lại phượng k h u n h thành nhìn thấy đường cựu tiêu trong mắt lộ ra vẻ vui mừng đứng dậy nên đón vừa rồi ta tại bàn điểm ma tộc còn bao nhiêu ít lão nhân áo kiểm kê thế nào đường cựu tiêu nắm phượng khuynh thành tay hai người một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi khí tức quen thuộc người quen không khỏi làm đường cựu tiêu trong lòng cảm khái vẫn là cảm giác về nhà tốt cái gì đều không cần nghĩ ôm lao bà cái kia thật gọi một loại hưởng thụ liên la tùy tiện ngẫm lại năm đó phụ tá ta lên làm trưởng giáo bốn đại c h ấ p sự toàn cũng bị mất đại trưởng lão bạch sùng cũng làm p h n hẳn rồi nói đến chỗ này p ư ợ n g khuynh thành liền thở dài bốn đại chấp sự là lên làm p h á n tri tâm chết chưa hết tội đường cựu tiêu đ ố i bốn đại chấp sự ký ức vẫn còn mới mẻ trong đó có hai cái còn chính là hắn giết năm đó bằng vào huyền vũ thân thể đập phát chết luôn võ thánh đ ỉ n h phong hồng không hồi tưởng lại đến y nguyên cảm giác mình rất g a trâu kỳ thật đều là lãnh như yên t r o n g ngòi cái thứ nhất đáng chết liền hẳn là lãnh như yên đương nhiên cái khác ba cái cũng nên chết còn có lúc ấy đi theo làm phản mấy tên trưởng lão phượng khuynh thành phụ h ò a nói bây giờ nghĩ lại một chiêu m i ệ sát hồng không là đường cựu tiêu tuyên bố trở về bước đầu tiên bởi vì hồng không nguyên bản là tà thần người chỉ sợ tà thần đến bây giờ hẳn là đều nghĩ mãi mà không rõ năm đó hồng không l ạ i như thế nào chết lại là vì cái gì chết lão bà n g ư ơ i biết vô tận hải ở nơi nào sao đường c ử u tiêu ông phượng khinh thành mềm lũn g xúc cảm cực kỳ tốt ghé vào phượng khinh thành gương mặt bên cạnh một cô hương thơm để hắn g ụ c tiên muốn say vô tận hải phượng khinh thành nghe được danh tự này trong lòng lột bột một tiếng lão công hiện tại liền biết vô tận hải thoáng suy tư một cái năm đó chuyển thế trước đó lão công cũng đã nói hết thể thuận theo tự nhiên nếu là hắn biết liền không cần đang d i u dếm gật đầu nói biết tại bắc h u y ề n đại lục phía đông nhất vô tận hải vô biên vô hạn không có ai biết vô tận hải bờ bên kia là địa phương nào lao công ngươi làm sao đột nhiên hỏi vô tận hải nguyên lai、like、tại bắc h u y ề n đại lục đường cựu tiêu gật gật đầu ta muốn đi cái kia câu cá tốt lúc nào đi ta cùng ngươi cùng một chỗ phượng khuynh thành cưng chiều ôm hắn ta cái này có tốt nhất lưới câu cam đoan có thể câu đến cả lớn mấy ngày nữa ta muốn ta vẫn là đến tự mình đi một chuyến yêu tộc dưới mặt đất đáng tiếc cái kia có người nhìn xem đ ư ờ n g c ử u tiêu suy nghĩ một vòng dẫn dắt rời đi tào thiến biện pháp hiện tại xem ra cũng chỉ có lao bà hắn có thể làm được dù sao phượng khinh thành cũng là võ tiên đ ỉ n h phong lại có thần khí từ điện lôi long kéo dài cái nửa ngày thời gian là không có vấn đề chuyện nào có đáng gì ngày mai ta liền đem dương sinh đẹp chết phượng khinh thành trong mắt lóe ra một tia sắt khí một cái nho nhỏ vương triều công chúa cũng dám tham dự vào chúng thần chi chiến bên trong quả nhiên là lá gan đủ lớn không cần giết chết dẫn dắt rời đi nửa ngày liền tốt đương cựu tiêu cười điểm đệm phượng khinh thành cho vui cái kia liền đa tạ lao bà vậy làm sao cảm tạ ta đây phượng khinh thành hai tay dâng đường c ự u tiêu tấm kia anh tuấn khuôn mặt n h ư ớ n g mày sao hỏi đ i ệ t lệ khuôn mặt mang theo vài phần tạ khí đường c ự u tiêu nhịn không được tâm viên ý mã không bằng dạng này đường c ự u tiêu ô m phượng khinh thành trực tiếp đưa nàng ép trên đế uy cửa đang mở không ai dám nghe nô、no. chương hai trăm chín mươi ba điệu hồ lý sơn sáng sớm hôm sau đường c ự u tiêu là tại vụ linh điện trên giường tỉnh lại bởi vì hôm nay còn có chuyện trọng yếu phải làm cho nên tối hôm qua hắn rất tiết chế cũng không có quá nhiều dạy võ phượng khuynh thành chống đỡ ngồi dậy đến đường cựu tiêu gặp phượng khuynh thành vẫn tại đang ngủ say hán túi người trực tiếp đem đối phương hô n tình người chuẩn bị xong chưa đường cựu tiêu cắn lỗ t a i của nàng thanh â m bên trong mang theo vài phần khẳng khản đương nhiên phượng khuynh thành trong đôi mắt bám vào lấy một tầng hơi nước nhưng n g ự a khí s á t thực mười phần tự tin hai người lại vớt v e an ổ i một lát ăn xong điểm tâm về sau liền gửi siêu quang nhanh máy bay đi vào yêu tộc biên cảnh giờ này khắc này yêu tộc trên mặt đất một phái bình tĩnh dưới mặt đất vẫn như c ũ là đường cựu tiêu dò xét trà không được khu vực đường cựu tiêu bên cạnh mắt cười nói l ã o bà giao cho ngươi phượng khinh thành hướng hăn mịu n h ư mày nhảy xuống rơi trên mặt đất mà đường cựu tiêu tạm thời trốn ở trong ảo cảnh trên mặt đất phượng khinh thành mặt trầm như nước tay cầm cựu tiết tiên lạnh leo cứng rắn ánh mắt định trước người khu vực ánh mắt ngưng tụ huy động trường tiên đôi đại đ ị a đột nhiên một đập vê anh chỉ một thoáng một đạo dài và dặm sâu mấy ngàn trượng vết nước xé mở mặt đất vô số cắt vàng g i lên dưới mặt đất phát ra rầm rập tiếng dung tựa hồ có đồ vật gì đang tại đổ sụt Cắt nàng hiện nhập đất xuất trong thình lình cái i khe, h tại chỉ u y n nữ n g ư ờ phải chịu trách nhiệm đem tào thiến dẫn ra kéo bên trên nửa ngày thời gian liền có thể tào thiến đôi mắt lạnh buốt một mảnh mi tâm có chút nhữ lên nàng có thể cảm giác được phía trên người kia tu vi rất mạnh chỉ so với nàng yếu hơn một chút xíu nàng là phụ trách trông coi trận này người tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n chấm tư mấy giây đứng dậy bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ chốc lát nàng dáng người nghiêm nghị xuất hiện tại phượng khinh thành trên không trong mắt quan sát tỉ mỉ lấy nữ nhân trước mắt mặc một thân trường bảo màu trắng đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ khuôn mặt có tính không đẹp mắt lại là t ì n h xảo ghê gớm nhìn hồi lâu vậy mà không nhận ra trầm giọng nói ngươi là người phương nào phượng khinh thành tới nơi đây trước đó đường cựu tiêu giúp nàng làm dịch dung thuật còn tìm một cái cực kỳ đường hoàng lý do nói không thể phá hỏng lão bà hoàn mỹ hình tượng phượng khinh thành d ở khóc d ở cười nàng đã từng xưng hào thế nhưng là nữ m a đầu sẽ để ý những này đương nhiên nàng biết đường cựu tiêu là không muốn bại lộ thân phận của nàng cho nên nàng xuống thời điểm trừ bỏ trang dung quần áo cùng bình thường không hợp nhau vũ khí trong tay cũng đổi thành một thanh bình thường cựu tiết tiên tao tiến h ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai ngươi chỉ cần biết có người muốn tính mạng của ngươi phượng khinh thành thân sắc n g o n g ngữ khí không nhanh không chậm đang khi nói chuyện trong tay cựu tiết tiên không chút khách khí vang ra ngoài ba cái tia roi c h ố n g rông phát ra một tiếng vang thật lớn lập tức một tia chấp từ trong roi ẩm vang mà ra trong nháy mắt hóa thành mấy trăm triệu thô quanh thân nếu có giống như du long phóng tới tàu thiến tàu thiến nào dám kinh địch hai tay cùng một chỗ vô số cắt vàng hóa thành trăm triệu dày tâm chắn ngăn tại trước người của nàng ẩm ẩm lôi điện nện ở trên tầm chắn tầm chắn nổ tung cắt vàng đầy trời tàu thiến lui về sau mấy bước khóa chặt lông mày nàng hiện tại mới phát hiện tu vi của nàng bị áp chế đến võ đế đình phong trong lòng hiện ra dự cảm bất tưởng dưới đất thời điểm rõ ràng còn rất tốt ừ thiên đạo áp chế t u vi nếu là như thế giết ngươi ta đều cảm giác khó chịu phượng khinh thành không nhanh không chậm đem cựu tiết tiên thu hồi một bộ đối đãi sâu tiến bộ dáng tào thiến có muốn hay không chết đau nhức nhanh một chút nơi này thực sự biệt khuất ngươi nếu là muốn chết đau nhức nhanh một chút liền đi với ta trên trời dứt lời trực tiếp ngự không mà lên tào thiến giận tí mặt nữ nhân này thật càn rỡ khẩu khí ngự kiếm mà đi nhưng còn đi không bao xa chật dừng bước nàng lo lắng đây là kế điệu hồ lý sơn lại lo lắng không đi điều tra một chút nữ nhân kia đến cùng là ai sẽ phá hư bọn hắn vĩnh sinh đại kế suy tư một lát hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại vết nước vị trí để đặt một đạo phân thân có đạo này phân thân tại mặc kệ ai đi qua nàng đều có thể phát giác đồng thời phân thân có nàng một nửa lực lượng cựu châu đại lục không có người có thể đánh thắng được phân thân của nàng thiết trí tốt về sau hiếp dưới mắt à đi trên trời thật sự là thật to gan ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết thân hình k h a động hóa thành một đạo lưu quang hướng phượng k h u n h thành biến mất địa phương đuổi theo Đường cửu tào i tại ê u huyện vẫn đứng tại huyện cảnh cổng, rõ r n nhìn g hết xem đây thiến phân thân đứng tại vết nứt hầu nghi nhìn về phía đường c ử u tiêu vừa mới xuất hiện vị trí đi đi qua xem cẩn thận điều tra lại cảm giác không thấy gì thường suy tư một lát trở lại vị trí cũ tiếp tục nhìn chằm chằm chung quanh